không nổi, mong rằng Vô Ảnh Tôn giả cấp buồn cùng một công đạo. Thiên hậu hiện tại nói chuyện nhưng thật ra kiên cứng chút. Vô Ảnh Tôn giả nhìn quỳ trên mặt đất Nhược Sơ, trong lòng không cấm thế Thiên hậu nhéo đem hãn, hắn biết được Nhược Sơ là lục giới tiên tôn, lại là hỗn độn đại đế muội muội, như thế khuất nhục, nàng lại nhưng định không chịu, nếu nói đánh thiên hậu, kia cũng chỉ là một cái trưởng bồi giáo hấn hậu bối người mà thôi, ở Vô Ảnh Tôn giả nơi này là nói được quá khứ. Thật sợ hãi Nhược Sơ lại một cái cái tát ném cho nàng. Chắc là vô ảnh tôn giả ngày thường quá mức với bận rộn, niệm ngô trưởng giả hàng năm không ở ảnh nguyện ốc, mới có thể làm nhược sơ biến thành như vậy đi. Lục giới nghe đồn vô ảnh tôn giả rất là che chở nhược sơ, xùng nhược sơ, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra thật sự. Thiên hậu mặt mang thù hận hỏi một bên chưa từng làm ra đáp lại vô ảnh tôn giả cùng niệm ngô trưởng giả. Nhược sơ quỳ trên mặt đất nhìn như thế xấu hổ trường hợp, ho nhẹ hai tiếng nói, ngày thường, ông ngoại là quán ta, đến nỗi lễ nghi linh tinh Nhược sơ cũng xác thật không có học quá, nếu là ngại thiên hậu mắt, đại có thể không xem. Thiên hậu chỉ vào quỳ trên mặt đất nhược sơ, tức giận nói, vô ảnh tôn giả, này việc hôn nhân, hiện giờ xem ra vẫn là lui đi, này tức phụ, chúng ta nếu không khởi. Vô ảnh tôn giả lúc này mới chẩm rãi đi đến đại điện trung ương, chắp tay nói, nhược sơ rốt cuộc trẻ người non non nếu là chọc giận thiên hậu, còn thỉnh thiên hậu khoan hồng độ lượng tha thứ nhược sơ không lựa lời, chỉ là, này việc hôn nhân, là nhược sơ chính mình yêu cầu, húng chi. Thái tử điện hạ hôn thư đã hạ, há có thể nói không giữ lời. Nhược sơ có chút khiếp sợ nhìn vô ảnh tôn giả, khi nào là chính mình yêu cầu. Chỉ thấy kia vô ảnh tôn giả dùng sức làm mặt quỷ, làm nàng không cần lại phản kháng. Niệm lô trưởng giả đứng ở nhược sơ bên người, chắp tay nói, nhược sơ tuy không hiểu lễ nghi, tính tình lại cực kỳ thẳng thắn, còn thỉnh thiên hậu xem ở nhược sơ còn chỉ là cái hài tử phân thượng, không cần trách cứ nàng, nói đến, vẫn là lao thân trách nhiệm, không có quản hảo tự mình ngoại tôn nữ Hai cái trưởng bối đều ở đại điện phía trên vì nhược sơ cầu tình, làm một bên quý vân xanh cùng thịnh dư thấy thật là hà giận. Nghe liền ngẹn quất, chẳng lẽ là chính mình mặt dày mày dạn phải gả nhập kia 99 trọng thiên Nghe liền cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nếu không phải xem ở vô ảnh tôn giả cùng niệm ngô trưởng giả mặt ngũi thượng, nàng Lê Nhược Sơ không đem nàng xé nát. Như thế nào có một loại ba nữ nhân một đại diễn cảm giác. Một cái thiên hậu, một cái thịnh dư, một cái quý vân xanh, đều đối nàng có ý kiến Nhược Sơ quay đầu lại ta sẽ hảo hảo quản quản, giáo giáo nàng lễ nghi, còn Thỉnh Thiên hậu bất giận. Nghiệm Ngô trưởng giả chắp tay thỉnh cầu. Nghiệm Ngô cũng không biết được Nhược Sơ tiền tôn thân phận, lúc trước Nhược Sơ ở cầm Hoa trong cơ thể trọng tố hồn phách là lúc, Nghiệm Ngô đang ở Tây Hải Ngô Đồng Lâm bên trong, chỉ biết được ảnh nguyệt cốc giáng sinh một vị nữ anh, chỉ là chưa từng tưởng này nữ anh sinh hạ tới liền có như vậy lớn. Sau lại vô ảnh tôn giả mang theo nàng đi Tây Hải Ngô Đồng Lâm là lúc, khoảng cách nàng giáng sinh đã qua đi 18 năm. Vô ảnh tôn giả cũng chưa từng cùng Niệm Nô nói lên Nhược Sơ lai lịch. Cho nên, nàng là ở lấy một cái bà ngoại thân phận che chở chính mình ngoại tôn nữ. Nhược Sơ, còn không mau nhận sai. Niệm Nô trưởng giả nhìn một cổ tử ngạo khí nói ra hỏi. Nhược Sơ biểu môi, bất đắc dĩ chắp tay nói. Nhược Sơ biết sai rồi, là ta không biết lễ nghi, là ta không hảo đánh thiên hậu, là ta sai, còn thỉnh thiên hậu tha thứ, cái này ta lại không phải cố ý chính là đi. Đánh ngài thời điểm không phải còn không biết hiểu ngài là cao cao tại thượng thiên hậu sao, húng chi, là thiên hậu động thủ trước đánh ta đúng không? Ta chỉ là xuất phát từ lễ nghi còn một chút tay mà thôi, kêu người khác đánh ngươi ngươi không hoàn thủ Nga. Ta còn là thừa nhận ta đánh ngài, là ta không đúng, ta biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Bất đắc dĩ niệm một đống lớn lúc sau, ngày đó sau lại vẫn là lướt không bông tha, yêu cầu mỗi ngày đi tìm nàng, luyện tập cái gì trong cung lễ nghi. Nhược sơ khịt mũi coi thường. Thế nhưng làm nàng học trong cung lễ nghi, tưởng kia 99 trọng bầu trời quy củ vẫn là nàng Lê Nhược Sơ định đâu, hào à, cho nàng giảng lễ nghi. 99 trọng bầu trời người vô luận tôn thi, toàn hoài từ bi chi tâm, chớ vọng kết luận, định người chịu tội. Nay một cái, thiên hậu có phải hay không không nhớ rõ, ta chỉ là lầm đánh thiên hậu, thiên hậu liền cho rằng ta là một cái nuông chiều ngang ngược nữ tử, không biết thiên hậu làm gì cảm tưởng. Nhược Sơ mặt vô biểu tình nhìn thiên hậu, kia thanh lành ánh mắt làm người sợ hãi. Vô ảnh tôn giả ở một bên nuốt nuốt nước miếng, nhìn ngày đó sau vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, phỏng trừng, là sợ hai đi. Người tối giả toàn lấy lễ tương đãi, từ ta tới chỗ này bắt đầu, thiên hậu liền thi pháp làm ta quỳ thẳng tại đây, không biết thiên hậu lại làm gì cảm tưởng. Cười hỏi cao cao tại thượng thiên hậu, đếm kỵ những cái đó năm định ra 99 trọng thiên thiên quy. Chiếu này chịu tội đi xuống, chỉ sợ thiên hậu muốn đi giáo tư tiên quân nơi đó lanh phạt 30 tiên đi. Người như thế nào biết được này đó? Thiên hậu có chút kinh ngạc hỏi. Nhược sơ cười chắc tay, có chút chào Phúng nói, tóm lại, hôm nay quy, so ngươi thủ. Khả năng thiên hậu lòng nghi ngờ đã giải khai đi, nàng đại khả năng cho rằng nàng Lê Nhược sơ chính là ngàn năm phía trước ở thiên cung đái quá ly trần, kể từ đó, liền toàn bộ thuyết phục Thiên hậu nhưng còn có sự tình gì sao? Nếu là không đúng sự thật, Nhược sơ liền đi trước cáo lui. Cũng không chờ đến thiên hậu đáp ứng, trực tiếp ra Tây Huyển, đầy mặt tức giận. Hôm nay sau thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một ngày nào đó làm ngươi quỷ xin tha. Vô ảnh tôn giả đi đến nàng phía sau nhỏ giọng nói, nàng dù sao cũng là ngươi tương lai bà bà, ngươi vẫn là nhiều nhẫn mại điểm. Đừng luôn là cùng nàng đối trọi gay gắt. Bà bà, ta đều đủ cho nàng đương tổ tông, nàng còn không biết xấu hổ bà bà. Nhược sơ quả thực giận sôi máu. Cậu ngươi, buông tha nàng vô ảnh tôn giả chắp tay trước ngực thỉnh cầu nhược sơ. Nói phóng liền phóng A. Nan giải mối hận trong lòng của ta. Vô ảnh tôn giả nuốt nuốt nước miếng, thế thiên hậu cầu nguyện, nói không chừng lại có cái quỷ gì siếp ra tới. Nhược sơ liên tiếp đi ra ngoài, thế nhưng không nghĩ cùng mới từ yến hội phía trên trở về hoa vân trang cái đầy cõi lòng. Thấy nhược sơ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, một bàn tay đáp ở nhược sơ trên vai nói, nương tử, xinh khí lạc. Nhược sơ cỏ rất hoa vân đáp ở nàng trên vai tay, vẻ mặt tức giận nhìn hoa vân nói, đường giả mù sa mưa. Là thiên hậu đi. Già thế ngươi hết giận, đi nói đem chính nghi hoặc Hoa Vân vì sao làm ra như thế sảng khoái quyết định nhược sơ lôi kéo lại lộn trở lại Tây Huyển. Phần 79 chương 79 sấm rền do cuốn, rất là hả giận. chương 79 sấm rền do cuốn, rất là hả giận. Hoa Vân mang theo nhược sơ đi tới thiên hậu Tây Huyển, mỗi ngày sau cùng Quý Vân Xanh đang ở rơi xuống cờ, một bên còn đứng thịnh dư cùng mặt khác thị nữ thị vệ. Cười đi vào, Quý Vân Xanh cùng thịnh ban cho cập một phòng hạ nhân, lập tức quý xuống hành quy lễ đại lễ. Thiên hậu đứng lên, nhìn Hoa Vân nắm nhược sơ, mặt dường như có chút run rẩy, tất nhiên là hành lễ. Thiên hậu tuy là thiên đế chi thê, nhưng Hoa Vân rốt cuộc cũng là thái tử điện hạ, tiểu lễ tiết vẫn là phải có. Hoa Vân mặt lạnh ngồi xuống, nhìn như thế náo nhiệt trường hợp, nhưng thật ra có chút quen thuộc lên, nhưng cái đó thiên hậu bên người thị nữ thị vệ giống như đều thực sợ hai Hoa Vân giống nhau, nhược sơ thậm chí có thể nhìn thấy có chút thị nữ cả người run lên bộ dáng. Hoa Vân người này Có như vậy đáng sợ sao? Nhược Sơ trong lòng không cấm bùn chồn, ngay sau đó rất là tự nhiên ngồi ở Hoa Vân bên người, nhìn bùn quý đầy đất người. Hiện giờ buồn quân tại đây nhắc lại một lần, nàng Lê Nhược Sơ là ta Hoa Vân vị hôn thê, các người nếu ai tưởng đối nàng động tay chân, trước tới hỏi một chút buồn quân, nếu là buồn quân không ở, đại có thể sai người hỏi một chút Huyền Cực Tiên Quân, Huyền Cực Tiên Quân sẽ hướng buồn quân xin chỉ thị. Chưa kinh buồn quân cho phép, thiện động buồn quân nữ nhân, nếu là làm buồn quân biết được, đừng trách quân lãnh khốc vô tình. Những câu uy hiếp, tự tự Châu Ngọc, từng câu từng chữ nói hắn Hoa Vân định ra quy định. Thị nữ thị vệ toàn ứng hỏa, Thiên Hậu ở một bên ngồi nhìn Hoa Vân, như là có chút thất vọng ánh mắt. "Nha, hôm nay như thế nào như thế náo nhiệt. Chẳng lẽ đều bởi vì thế tử thành nhân chi lễ ở thương nghị sự tình gì? Ta cũng tới xem xem náo nhiệt." Tư Nghi quạt xếp vung lên, cười đi đến, nhìn đến nhiều như vậy người quỳ lạy đất, cũng mặc kệ Hoa Vân ở cùng không ở, Thiên Hậu ở cùng không ở, tự cố ngồi ở một bên, uống trà. Bài kiến Tam Điện Hạ Cùng theo lên hành đại lễ Tương Nghi quạt xếp vừa thu lại Cười ha ha nói Bồn Điện Hạ thật vất vả tới một lần Không cần như thế khách khí Không cần a không cần Tam ca ca, ngươi không phải ở Thúy Trúc viên hẹn hò sao Quý vân xanh ở thiên hậu bên cạnh Rất có hứng thú trêu trọc Tương Nghi Bất quá, giây tiếp theo Nàng liền phải hối hận chính mình nói ra những lời này Thái tử Điện Hạ đang ở Vì tương lai thê tử chính nôn đâu Tam ca ca tới vừa lúc Có thể nhìn xem náo nhiệt Tư nghi phản phất minh bạch cái gì dường như gật gật đầu, nhìn nhược sơ cười cười nói, như vậy à, ta đây muốn sửa miệng gọi người ngũ mội lạc. Nhược sơ ha hả cười, cũng chưa từng nói cái gì, hai người ngồi ở cùng nhau cũng là hai cái bằng sân mặt. Tam ca nếu là cao hứng, tự nhiên có thể. Hoa vân bưng lên một ly trà uống lên lên, đối với tư nghi nói, cũng là lạnh lẽo Hiện tại nói này đó, còn hơi sớm, buồn cung tất nhiên là không đồng ý nhược sơ gả cho hoa vân, lần này hồi cung. Liền cùng thiên đế thương nghị từ hôn việc. Ở một bên thiên hậu làm như huy phong lấm lấm, cũng mặc kệ Hoa Vân cùng tư nghi lẫn nhau treo trọc, cho thấy chính mình thái độ. buồn quân nhận định nữ nhân, tự nhiên là một cưới, không cần người khác tới làm quyết định. Hoa Vân lạnh lùng nói. Nhược sơ chưa bao giờ gặp qua Hoa Vân như thế bình tĩnh như thế có năm chắc cùng thiên hậu giang thượng, trong lời đồn không phải như thế à. Chẳng lẽ là chính mình tin việc hè Khó hiểu hoài nghi chính mình. Làm càn, Hoa Vân Có như vậy tú ngoại tuệ trung vân xanh ngươi không chọn, một hai phải tuyển một cái hương dã nha đầu, ngươi là muốn cùng ngàn năm trước giống nhau, làm buồn cung ra tay sao?" Thiên hậu vẻ mặt phẫn nộ một trưởng chụp ở trên bàn, chất vấn Hoa Vân. Hoa Vân cũng không để ý tới, buông trong tay chén trà, nhìn Nhược Sơ cười cười nói, "Nhược Sơ là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, Niệm Ngô trưởng giả ngoại tôn nữ, Cẩm Hoa thượng tiên nữ nhi, thiên hậu ý tứ là vô ảnh tôn giả cũng lên không được mặt bàn sao? Vẫn là nói Niệm Ngô trưởng giả cũng hoặc là nói cẩm hoa thượng tiên. Thiên hậu có từng nghĩ tới chính mình là cái gì thân phận? Nếu ngươi không phải thiên hậu, ngươi lại là ai? Có tư cách bình luận bổn quân nương từ sao? Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hoa Vân miệng lưỡi lưu loát, lưỡi sánh hoa sen nói thiên hậu, quả nhiên hả giận đâu. Ngươi thiên hậu như là nói không nên lời lời nói giống nhau, một cổ khí tức phẫn nộ bắt đầu lan tràn. Tư Nghi cười quạt quạc xem nói, bổn điện hạ cũng cảm thấy vân xanh muội muội thật tú ngoại tuyệt trung, ít nhất Tên danh này bên ngoài đúng không? Bất quá ngẫu nhiên nghịch ngụp chút, liền như mới vừa rồi, vừa vặn đi Thúy Trúc Viên chuyển động liền vừa vặn gặp phải Vân Xanh muội muội cùng Thịnh Dư công chúa vừa vặn ở Thúy Trúc Viên cùng Nhược Sơ đánh nhau đâu. Hoa Vân nghe được lời này, ngữ có chút kinh ngạc nhìn Quý Vân Xanh, ngay sau đó lạnh nhạt hỏi, "Tam ca theo như lời, chính là thật sự?" Quý Vân Xanh còn chưa trả lời, Nhược Sơ liền nhu nhược đáng thương gật gật đầu, nói, "Tam điện hạ theo như lời xác thật là thật sự." Kìa vân xanh công chúa là không phân xanh đỏ đèn trắng đi lên chính là một lửa trắng, còn hảo bổn cô nương thân thủ nhanh nhẹn, bằng không, sớm bị nàng xé nát, nói là thế thiên hậu hết giận đâu Hoa vân kia lạnh nhạt đến mức tận cùng biểu tình làm quý vân xanh cùng thịnh dư sợ hãi quỷ gối trên mặt đất, là nhược sơ đã thương người trước đây, ta chỉ là đi thế thiên hậu bên vực kẻ yếu mà thôi. Bên vực kẻ yếu? Thiên hậu nhưng có cái gì bất bình việc? Chẳng lẽ là nhược sơ đánh thiên hậu? Thiên hậu không phải luôn luôn khoan hồng độ lượng sao Như thế nào cùng một tiểu nha đầu so đo đâu? Một bên uống trà một bên chất vấn. Phía dưới người toàn liễm thanh nín thở, hiện giờ là tam điện hạ cùng thái tử một cái diễn chính diện một cái diễn phá diện, này lại là 99 trọng thiên việc nhà, sở hữu người ngoài đều không thể chen chân. Hoa vân, ngươi hiện giờ là không đem ta cái này mẫu hậu để vào mắt sao? Trước mặt ngoại nhân như vậy chửi bới mẫu hậu có phải hay không? Thiên hậu chỉ vào hoa vân bên người nhược sơ, có chút phẫn nộ hỏi hoa vân. Hoa Vân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đem trong tay chén trà một phen đặt ở bàn thượng, làm như thực phẫn nộ, nhưng lại ước chê ở, "Dầu Dĩ nói, phải không? Ngàn năm trước ly trần cùng mà Tâm sự tình, buồn quân liền không cùng ngươi lôi chuyện cũ, bổn quân hai ngày này tâm tình không phải thực hảo, đi tranh tây hoang linh nhai đi dạo." Nói đến chỗ này, ngày đó sao bỗng nhiên biểu tình không giống trước kia như vậy phẫn nộ, mà là kinh ngạc, ngay sau đó chấn định xuống dưới, không tự chủ được sợ hãi lên. Nhược nhìn thiên hậu biểu tình, thật là nghi hoặc. Này toàn ra quan hệ, thật là phức tạp." Tư Nghi cười đứng lên, quạt xếp một khai, quạt quạt xếp nói, "Này Vân xanh muội muội là Tây Đế chi nữ, Thiên Hậu lại là Tây Đế muội muội, xem ra này hết thảy là nên cùng Tây Đế nói tỉ mỉ đâu. Hôm nay này tụ hội, bổn điện hạ xác thật không nên thăm ra, bất quá bổn điện hạ tại đây thuyết minh, nếu ai dám đi tìm Mã Tâm phiền thoái, vậy đừng trách bổn điện hạ tàn nhẫn độc ác." Lần này chưa truy cứu chịu tội, là cho Tây Đế một cái mặt mũi. Tuy trong giọng nói mang theo có chút nặng nề, Lại là nhược sơ gặp qua tư nghi nhất nghiêm túc một mặt, xem ra, này mà tâm cùng hắn, sâu xa phỉ thiện. Nhìn tư nghi tiêu sái rời đi bóng dáng, nhược sơ cười cười, là nên đã lâu đi bắt quái một chút này tam điện hạ. Bùn quân cũng đem từ tục tiêu nói ở phía trước, không cần đánh vì bùn quân tốt ngụy trang khắp nơi răng lưới, bùn quân sự tình, bùn quân đều có chủ trương, nếu là thiên hậu thực sự cảm thấy nhàn hoảng, tất nhiên là có thể giáo giáo vân xanh làm người xử thế chi lễ hoa vân tuy mặt vô biểu tình. Nôn ngữ lại lạnh băng đến cực điểm, như thế lời nói, thế nhưng làm thiên hậu không lời gì để nói. Rất là hả giận. Theo sau nhược sơ liền đi theo Hoa Vân ra Tây Huyển, nhược sơ có chút lo lắng nhìn Hoa Vân, hỏi, ngươi, không có việc gì đi. Hoa Vân ngay sau đó vân đạm phong khinh cười, chậm rãi đi xa. Phần 80. chương 80 quỷ tộc người, chuyện cũ năm xưa. chương 80 quỷ tộc người, chuyện cũ năm xưa. Nhược sơ cũng không có về phòng. Mà là lôi kéo tư nghi ngồi ở đỉnh hóng gió trung liêu nổi lên thiên, tư nghi tự nhiên sẽ hiểu nhược sơ muốn từ hắn nơi nào được đến cái gì tin tức, bắt đầu luôn là cố ý tránh đi, ở nhược sơ luôn mãi thỉnh cầu hạ, cũng bất đắc dĩ nói ra nàng tò mò sự tình. Mấy vạn năm trước, Tây Hoang Linh ngay cùng quỷ tộc hoàn cảnh chỉ là một hà chi cách, quỷ tộc ở quỷ đế dẫn dắt hạ, thế nhưng xuyên qua cái kia con sông, cùng Tây Hoang Tây đế đánh lên, này nhậm thiên đế biết được việc này lúc sau, thấy tình thế có chút nghiêm trọng liền tự mình xuất lĩnh 3.000 thiên binh trinh chiến Tây hoang quỷ tộc. Nay trang chiến dịch một tá đó là 3 ngày, Tây đế một hàng thương vong thảm trọng, thiên đế cũng hướng thiên giới điều cầu viện binh, nhưng nghề hà phái hồi binh lính đều bị quỷ tộc cao thủ thuật sĩ chặn giết, thật lâu không thấy viện binh. Cuối cùng thiên đế bị quỷ đế gây thương tích, đánh hạ cái kia chạy xiết con sông, đồng thời, quỷ đế cũng bị thiên đế gây thương tích. Đang ở quỷ tộc Ngo nghe rục dịch là lúc, Tư Nghi cùng Hoa Vân mang theo thiên binh kịp thời đổi tới đem quỷ tộc còn sót lại toàn bộ tiêu diệt. buồn cô nương biết được trận này chiến dịch, linh ai chi chiến, Hoa Vân cùng ngươi cũng là nhất chiến thành danh, bất quá Tây Đế bởi vì tại đây chẳng chiến dịch chung mất đi nàng thế tử. Nhược sơ đôi tay chống cảm, như suy tư gì nói, nàng sắc thật là như suy tư gì, kia hoàn hồn kính tại đây chẳng chiến dịch chung liền thành Tây Đế bảo vật Tư Nghi gật gật đầu, thiên đế bị đánh hạ cái kia con sông, có người cứu hắn. Nàng kêu đó là linh nhai nhai chủ đêm quân linh, sau lại, thiên đế liền đem đêm quân linh tiếp trở về 99 trọng tiên, đưa tới rất nhiều tiền gia phê bình, nói nữ tử này là cùng quỷ tộc người cùng một dù người. Bởi vì nghe đồn, linh nhai nhai chủ là một cái thân đều quỷ tộc chi khí tiên giới người, cho nên thu nhận rất nhiều đồn đại vỡ vẩn. Nhược sơ biết được vị này linh nhai nhai chủ, từng có hạnh gặp qua một mặt, khi đó nàng làm quỷ tộc người nghe tiếng sợ vỡ mật, nàng cùng quỷ đế là cùng giáng sinh một cái khác quỷ tộc người, có thể nói Quỷ đế cùng nàng, xem như huynh muội rồi lại không phải huynh mội, là trời sinh quỷ đế khắc tinh, nàng máu cùng tu luyện thuật pháp toàn cùng quỷ đế tương khắc. Hôn độn đại đế từng đi qua linh ai, thỉnh giáo nàng kia một ít vấn đề. Chỉ là sau lại, liền vẫn luôn mai danh nhận tích, chưa từng ở lục giới xuất hiện quá, chỉ là chưa từng tưởng, nàng thế nhưng cùng ngày đó đế có điều liên lụy. Đêm quân linh đến 99 trọng thiên lúc sau, cũng là đại ở trong phòng, chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước, sau lại, thiên đế liền phát ra một đạo triệu lệnh. Kia triệu lệnh thượng rõ ràng viết, muốn lập đêm quân linh vì thiên hậu, hơn nữa chiêu cáo tứ hải bắt hoang, kia yến hội suốt tổ chức một tháng có thừa rất nhiều tiên gia tuy lòng mang bất mãn, lại cũng vô lực chống cự thiên đế uy nghiêm. Người cùng Hoa Vân chưa từng phản đối việc này. Nhược sơ rất là tò mò hỏi tư nghi. Theo nhược sơ biết, tư nghi cùng Hoa Vân cũng không phải là như vậy nguyện ý tiếp thu người khác nam tử. Tư nghi lắc lắc đầu, chậm rãi quạt quạt xếp, có chút phiền muốn nói, tự nhìn thấy nàng kia bắt đầu. Bùn điện hạ liền cảm thấy nàng kia thật là quen mắt, thả cảm thấy nàng thực thân hòa, ở thiên cung sinh hoạt thản nhiên tự đắc, cùng thế vô tranh, cho nên đối với nàng cái gì hoài quỷ tộc chi khí tiên giới người cái này đặc thù thân phận cũng cảm thấy không sao cả. Nhược sơ gật gật đầu, nàng kia sắc thật diện mạo dịu dàng, khí chất tuyệt hảo, hơn nữa tính tình bản tính đều không thể bắt bẻ, như thế khó được nữ tử nếu là đương thiên hậu, có người không phục kia liền thật sự mắt ngủ Hoa vân đâu, cũng thích nàng kia. Nhược sơ có chút hoài nghi hỏi hắn, tư nghi gật gật đầu, cười giải thích nói, ta cùng với hoa vân vốn là đối này cứu phụ vương nữ tử không dị nghị, đâu ra chán ghét nói đến, ngẫu nhiên ở bên nhau dùng nữa, cũng cảm thấy nàng tốt không thể bắt bẻ, là một cái thực tốt mẫu phi, ít nhất, muốn so hiện tại thiên hậu hảo. Lại sau lại, Tây Đế bảo mội mạch vũ nhu, cũng chính là hiện tại thiên hậu, bởi vì cái gọi là hôn nước đúng hẹn tới 99 trọng thiên, vừa tới liền nơi trốn chèn ép thiên hậu, nói nàng là không sạch sẽ thân thể cũng không biết xấu hổ đảm nhiệm thiên hậu trước, lại sau lại, Mạch Vũ Nhu liền cùng Tây Đế nói chút lời nói, làm Tây Đế cùng chúng tiên gia liên danh muốn trục xuất thiên hậu, ủng lập Mạch Vũ Nhu vi hậu. Thiên Đế không đồng ý thái độ phi thường kiên định, nhưng không ngờ Mạch Vũ Nhu còn có trí mạng nhất chiêu. Đem nàng kia lửa trở về Linh Ngai, ở Linh Ngai sấn đêm quân linh không chú ý, ở nàng phòng hạ mê hồn hương, kia mê hồn hương là lục giới lợi hại nhất mê dược, lệnh đêm quân linh đi Tây Hoàng đem Tây Đế trọng thương. Tây đế đương trường liền đem không hề có sức phản kháng đêm quân linh giết hại, cuối cùng, thiên đế lập mạch vũ nhu vì thiên hậu, mới vừa rồi bình ổn trận này náo động Vì sao, Hoa Vân nhắc tới đến linh nhai liền như thế phẫn nộ, nguyên lai là bởi vì cái này. Nhược sơ có chút khó hiểu hỏi tư nghi. Tư nghi chỉ là hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười có chút thương cảm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy biểu tình. Quạt xếp vừa thu lại, cười nói, Hoa Vân kỳ thật thực cái ngươi, chỉ là... Này phân ái trộn lẫn rất nhiều bất đắc dĩ cùng bất lực, hắn tuy vô tình, lại cũng là nhất có tình kia một người, hắn khả năng lưng beo quá nhiều chúng ta không biết đổ vợ, hắn cũng chỉ có ở ngươi trước mặt mới có thể có vẻ như hài tử giống nhau, ngày thường, hắn đều là ít khi nói cười. Nhược sơ thay đổi chỉ tay kéo trầm trọng đầu, nhàm chán nâng chung trà lên chầm dãi uống, đồng nhiên nghĩ đến ở dược vương phong là lúc, thế tư nghi bắt mạch, kia một cổ kỳ quái hơi thở, kinh ngạc nhìn tư nghi hỏi, ngươi cùng hoa vân là đồng bào huynh đệ lục giới đều biết ta. Tư nghi nhún vai. Nhược sơ ý vị thâm trường gật gật đầu, thì ra là thế, cười hỏi, thế ngươi bắt mạch là lúc, ngươi trong cơ thể có một cổ kỳ quái hơi thở ở quanh thân du tẩu, khi đó bụn cô nương chưa từng để ý, hiện tại ngấm lại, lại là quỷ tộc chi khí. Tư nghi bội phục chắp tay, nói như thế tới, Hoa Vân cùng Tư nghi, đều là đêm quân linh nhi tử. kia vì sao Hoa Vân cùng Tư nghi lúc trước không hiểu được. Cẩn thận nghĩ nghĩ, năm đó kia Tây Đế quyền lợi thật lớn Một tay che trời, thiên đế sợ hai hắn làm phản, đối nàng sợ làm việc đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu nói Hoa Vân cùng Tư Nghi là đêm đó quân linh hài tử, kia Tây Đế còn không được đem hai người nổ cỏ tận gốc cho nên, cho tới bây giờ đều không có người biết được Hoa Vân cùng Tư Nghi lai lịch, chỉ biết được thiên đế từng ôm hồi hai đứa nhỏ, nói là hắn thân sinh hài tử, cho nên dần dà, liền biến thành điện hạ cùng thái tử. Hú hồ, năm đó, là thay đổi một đám tiên Nga, Đem nguyên bản tiên Nga cùng thị vệ đều chạy tới Tây Hoang, nói là tưởng thưởng. Khó trách, Hoa Vân sẽ như thế phẫn nộ. Ta tuy là Hoa Vân thân ca, nhưng ta cũng giúp Lý không giúp thần Hoa Vân thật sự thực cái ngươi, hắn đang đợi ngươi trở về, chờ ngươi trở về tiếp thu hắn ái. Tư Nghi cười nói. Nhược sơ khinh thường hư lạnh, tuy tiện bắt một ly trả hướng trong miệng đưa. Tư Nghi cười nhìn Nhược sơ biểu tình, quạt xếp vung lên, đứng lên, buồn điện hạ chưa bao giờ nói láo. Là đâu, kêu mà tâm chuyện này. Ngươi nên nói cho ta nghe một chút đi nhược sơ cởi nhìn tư nghi, xem hắn có nói. Tam điện hạ. Tích mộc đứng ở một bên chắp tay thỉnh an, thấy nhược sơ cũng ở, cũng thuận tiện gọi một tiếng nhược sơ cô nương. Chuyện gì lao tích mộc tiên quân tới tìm bổn điện hạ? Có chút khó hiểu hỏi. Là nhà ta thượng thần bị trọng thương, tưởng thỉnh điện hạ thế tích mộc khuyên nhủ nhà ta thượng thần. Tư nghi hơi hơi níu như, như mày, quạt xếp vừa thu lại cùng tích mộc không thấy bóng người. Nhược sơ có chút kinh ngạc, bị trọng thương Phần 81. Chương 81 gặp mặt Ngọc Đế, chân tướng đại bạch. Chương 81 gặp mặt Ngọc Đế, chân tướng đại bạch. Nhược Sơ ngay sau đó tới rồi một dương phòng, một dương lúc này đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hoa Vân ở một bên thế hắn chữa thương, Nhược Sơ cũng vẫn chưa quấy rầy, chỉ là đứng xa xa nhìn kia một đống người, chỉ nghe nói là Quỷ Đế ở trong giảm thành bị thương hắn, nhưng là cũng không ngờ tới Quỷ Đế thuật pháp thế nhưng như thế lợi hại, cũng nên là thời điểm gặp Quỷ Đế. Một mình đi ở Thúy Trúc Viên nội, Có lẽ mấy năm năm, nên trông thấy Quỷ Đế, tuy nói là chính mình không nghĩ thấy, nhưng cũng là Quỷ Đế tránh nàng, nếu là đối chọi gay gắt, tự nhiên cũng không chỗ tốt. Nhìn bay xuống trúc diệp, trên mặt không cấm hiện lên một nụ cười, là cười khổ, nàng nhất không muốn đối mặt đó là Quỷ Đế, nàng biết được Quỷ Đế lợi hại, cũng biết được chính mình thuật pháp không bằng hắn, cho nên mấy năm nay, nàng không ngừng ở phàm giới bái sư học nghệ, hy vọng một ngày kia có thể đem hắn đánh bại. Cô nương, hôm nay diễn hội đã kết thúc một cái tiên nga như nàng phía trước sở ước định Yến hội một kết thúc liền tới báo cho nàng. Nhược Sơ phất phất tay, ngay sau đó nói, mang buồn cô nương đi Phương Đông Diễm nơi. Ở thị nữ dẫn dắt hạ, Nhược Sơ đẩy cửa chậm rãi mà nhập, kia phòng trong bày biện đơn giản một mạc, không giống Ngọc đến nơi, kia phòng trong treo đầy tranh chữ, kia tranh chữ cực kỳ giống chính mình ở Dược Vương Cốc viết chi tử. Nhược Sơ chậm rãi mà nhập, nhìn mãn tưởng tranh chữ có chút chấn kinh rồi, cười nhìn kia đang ở bàn phía trên viết tự Phương Đông Diễm, ngay sau đó mặt lạnh đi qua. Nàng tuy là Nhưng nội tâm lại rất tấm áp nàng tuy trên mặt không thể tha thứ Phương Đông Diễm, nhưng đấy lòng, chuyện này sớm đã qua đi, có lẽ trong lòng là có kết, lại cũng không giống năm đó như vậy lùng liệt. Nhược sơ, ngươi tới rồi. Phương Đông Diễm có lẽ uống lên một chút tiểu rượu, có chút hơi say, gương mặt tươi cười đón chào. Nhược sơ gật gật đầu, ngay sau đó ngồi ở bàn gỗ bên, có chút lạnh lùng nói, hôm nay tới, là muốn hỏi ngươi một việc, chuyện này hoang mang buồn cô nương đã lâu. Phương Đông Diễm như là tới hứng thú. "Cươi hỏi chuyện gì?" Nhược Sơ một tay chống đầu, nhìn Nghiêm Túc Phương Đông, diễm, mặt vô biểu tình hỏi, cầm Hoa thượng tiên, đi nơi nào?" Phương Đông Diễm biểu tình bỗng nhiên cứng đờ lên, nhìn kia Nhược Sơ nghiêm túc biểu tình, nội tâm là thấp hoàng, nàng là muốn truy tìm cầm Hoa rơi xuống. Cầm Hoa thượng tiên trước mặt thị nữ Huyền Dương, bởi vì cấp buồn cô nương thủ hồn phách, hiện giờ ở tiến Lăng thành lịch kiếp đã mãn, mới vừa trở về bản vị. Nhược Sơ cầm lấy trên bàn phóng hoa lê, thưởng thức lên, không chút để ý nói, Lúc trước cầm Hoa thượng tiên hay không là vì buồn cô nương, làm chút buồn cô nương chưa từng biết được sự tình. Phương Đông Diễm nghe Nhược Sơ theo như lời, trong lòng sớm đã sáng tỏ, nàng là tới tìm cầm Hoa. Cầm Hoa ngàn năm trước liền đã không thấy bóng dáng, ta như thế nào rõ ràng nơi đây ân đoán tình thủ. Phương Đông Diễm cười hỏi đang ở thưởng thức hoa lê Nhược Sơ. Nhược Sơ ta cười, nhìn Phương Đông Diễm, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, không giống trước kia như vậy giảo hoạt, cũng không giống trước kia như vậy nghịch ngợm. Phương Đông Diễm từ nhận thức nàng bắt đầu Lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc là ở thanh âm tiên cảnh trung, chính mình cùng tiên giao kết phường lừa gần nàng, tuy rằng cuối cùng bị nàng xuyên qua, nàng cũng như cũ đem đàn chín dây cho hắn, làm hắn mang về đông hoang. Kêu nghiêm túc thả lạnh nhạt biểu tình làm phương đông diễm đánh cái dùng mình, nàng kêu quyết tuyệt ánh mắt, phản phất muốn cùng lục giới quyết liệt giống nhau. Hiện giờ đó là lần thứ hai, kêu nghiêm túc ánh mắt, làm người sởn tóc gáy, có lẽ là bởi vì nàng là lục giới tiên tôn duyên cớ, càng thêm có uy hiếp lực. cho nên đâu Kêu cực kỳ ngắn gọn lời nói, lạnh nhạt đến cực điểm, nàng chính là như thế lạnh nhạt người, trước nay tính tình đều thanh lãnh cao ngạo, chưa bao giờ để ý tới người khác làm gì cảm tưởng, nhưng chính mình nội tâm lại rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Phương Đông Diễm cười, nhìn Nhược Sơ, chậm dại đứng lên, cho nên, ta cũng không biết được cẩm hoa đi nơi nào. Tuy rằng Phương Đông Diễm ngữ khí rất là kiên định, lại cảm thấy hắn tự tin không đủ, Nhược Sơ khinh miệt cười cười, nhìn Phương Đông Diễm, Phương Đông Diễm. Ngươi xác định ngươi không hiểu được việc này ngọn nguồn. Ta tuy tam vạn năm trước trọng tố hồn phách với Cẩm Hoa trong cơ thể, nhưng người hà vừa sinh ra liền không thấy quá Cẩm Hoa, ảnh nguyệt cốc người đều nói bổn cô nương hai tinh, bổn cô nương chính là tưởng làm rõ ràng, Cẩm Hoa thượng tiên rốt cuộc đi nơi nào, muốn cho toàn bộ ảnh nguyệt cốc người đều như thế cho rằng. Nhược Sơ ngữ khí cũng cực kỳ nghiêm túc, nàng không hy vọng người khác lừa nàng. Nhược Sơ, ảnh nguyệt cốc việc, Phương Đông Diễm, chịu người gửi gắm, đối với ngươi tưởng biết được việc thực sự bất lực. Phương Đông Diễm không biết nên như thế nào cùng nàng nói. Nhược sơ vung tay lên, đem Phương Đông Diễm giết cái trở tay không kịp, đem Phương Đông Diễm lực đảo, một tay đem hắn ấn ở trên bàn, rất là phẫn nộ, nói, vẫn là không nói. Ngươi thả ngọc đế, Thiên Giao nói cho ngươi. tiên Giao từ ngoài cửa đi đến, biểu tình rất là thong rong, nhìn Phương Đông Diễm bị Nhược sơ ấn ở trên bàn làm như đau lòng. Nhược sơ nhìn tiên Giao, cười nói, hảo à, nói nói xem, ngàn năm trước, Ngọc Đế đang cùng cẩm hoa thượng tiên ở Đông Hoàng chơi cờ, đông nhiên trời sinh dị tượng, một cổ linh khí phá tan tận trời, hướng phàm giới rơi đi. Cẩm hoa nết lên bàn tay trắng, bấm tay tính toán, liền tính ra bản thân nữ nhi xảy ra sự tình, hơn nữa kia cổ phá tiêu chi khí, đúng là chu tiên chi khí. Chu tiên chi khí từ trước đến nay chỉ ở thiên giới chu tiên đài, cũng không sẽ đột phá kết giới tới phàm giới, trừ phi có người hướng dẫn. Phương Đông Diễm thấy cẩm hoa như thế khẩn trương liền an ủi nàng, nói sẽ không có việc gì Theo sau theo Cẩm Hoa đi ảnh nguyệt cốc, khi đó cái gọi là Cẩm Hoa nữ nhi, Phương Đông Diễm cũng chưa từng thấy rõ, chỉ nhìn thấy một trương máu chảy đầm địa mặt, khi đó nàng kia trong cơ thể hồn phách đã là xuất hiếu, vô ảnh tôn giả cùng không duyên tôn giả kịp thời đổi tới, đem kia chưa ly thể hồn phách giáp chế ở trong cơ thể, tăng thêm phong ấn, quên đi quá khứ. Mà kia phiêu nhiên mà đi hồn phách, bởi vì suy yếu khẩn, yêu cầu dưỡng hồn thân thể, rơi vào đường cùng, Cẩm Hoa làm đang muốn hạ phạm huyên Dương mang đi một hồn, vì nàng thủ hồn. Đợi cho hồn phách cường đại ngày, đó là nàng kia tìm nàng là lúc. Nhưng mà còn có một hồn bốn phách, Cẩm Hoa dứt khoát kiên quyết đem kêu hồn phách một hồn một phách phong ấn tại chính mình trong cơ thể. Ở Thương Lãng Tiên cảnh đỉnh núi Hàn Bang Động, hấp thu thiên địa linh khí lấy dưỡng nàng nữ nhi bị thương nhất thảm trọng một hồn một phách. Phương Đông Diễm cũng là mới biết được, nhược sơ gọi vô ảnh tôn giả ông ngoại, gọi cầm Hoa mẫu thân, là ảnh nguyệt quốc duy nhất nữ hài tử, cũng liền biết được kia hồn phách là vì ai thủ. Cho nên, này năm Cẩm hoa nơi nào cũng không có đi, mà là vẫn luôn nằm ở hàn băng trong động, thế nhược sơ dưỡng hồn. Khó trách ảnh nguyệt cốc những cái đó ca ca đệ đệ đều nói nàng là thai tinh, mọi người vì hồn phách của hắn, người thì chết người thì bị thương, ngủ say ngủ say. Đến nỗi dư lại tam phách rốt cuộc đi nơi nào, chỉ có cẩm hoa biết được. Nhược sơ nghe được tin tức như vậy, chậm rãi buông ra phương đông diễm, phản phất cảm thấy chính mình có chút hất ức, cười cười, hảo, thức hảo. Đông nhiên ngoài cửa thị vệ đi đến, chắp tay bầm báo Khởi bẩm ngọc đế, chăm dằm thành trợt hiện quỷ tộc người, hơn nữa quỷ đế ra lệnh cho thủ hạ chuyển đến một phong thẻ tre. Kia thị vệ cung kính đệ thượng thẻ tre. Thẻ tre phía trên, ít ỏi mấy tự, tiểu nhược sơ, hồi lâu không thấy. Phần 82 chương 82 mới gặp quỷ đế, cũng nhớ trước đây. chương 82 mới gặp quỷ đế, cũng nhớ trước đây. Phương Đông Diễm cầm kia thẻ tre nhìn nhược sơ, tay hơi có chút phát run. Nhược sơ cũng chưa từng gặp qua kia thẻ tre, chỉ là... Nàng biết được kia thẻ che thượng nội dung, trừ bỏ làm nàng gặp nhau, hắn bắt nàng nhất để ý người. Nói vung tay lên, một mình một người đi đông hoang trăm rằm thành, kia thành, trước sau như một náo nhiệt. Nhược sơ tùy tiện tìm một chỗ trà lều liền ngồi xuống, uống trà, nhàn nhã chờ quỷ đế. Đông nhiên, hết thảy đều yên lặng, kia trên đường giao hàng người bán rong đông nhiên đã không coi thanh âm. Một cổ hắc khí từ nơi xa nháy mắt nhảy tới nhược sơ trước mặt, ngưng tụ ở cùng nhau, chậm rãi một người mặc màu đỏ quần áo tóc xoa tung Trên mặt tuy để lại 5 tháng dấu vết, nhưng mơ hồ có thể thấy được tinh xảo khuôn mặt như cũ đẹp mắt nam tử xuất hiện ở nhược sơ trước mặt. Nhược sơ tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng như cũ trấn định, nâng chung trà lên, uống lên lên. Cũng chưa từng quản kia cái gọi là quỷ đế là ý gì đồ. Ta tiểu nhược sơ đều trường như vậy lớn a. Thật là 5 tháng không buông tha người quỷ đế một bộ sủng nịch biểu tình, kia nói chuyện ngữ khí thập phần ôn nhu, sinh sợ hãi nhược sơ sẽ bị dọa đến giống nhau. Nhược sơ cười cười, đưa trong tay chén trà. Nhìn những cái đó bị hắn kết giới sở định chủ người, bình tĩnh hỏi, mà tâm đâu? Quỷ đế nhún vai, cười ngồi xuống, tự cố đổ ly trà uống lên lên nói, mấy vạn năm không thấy, như thế nào tiểu nhược sơ trong miệng quải, vẫn là người khác tên. Là bản đế mời người ra tới gặp nhau, như thế nào không hỏi xem bản đế tình hình gần đây như thế nào? Quỷ đế không phải luôn luôn thân thể an khang, như thế trung khí mười phần, sắc thật nhìn không ra người nơi nào yêu cầu nhược sơ hỏi đến. Nhược sơ có chút khó hiểu hỏi quỷ đế. Quỷ đế trên mặt, vĩnh viễn đều treo một mặt quỷ dị tươi cười, làm người nhìn, sờn tóc gáy, cả người lông tơ thẳng dự. Nhược sơ mấy vạn năm trước thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền bị hắn kia vô tình vô nghĩa sở dọa tới rồi, lúc sau, tuy có lui tới, nhưng đều chưa từng quá nhiều tiếp xúc. Năm đó, quỷ đế vừa đến quỷ tộc nhậm đế quân, còn chưa từng có hiện tại làm phản, là một cái an phận thủ thường người. Hôn độn đại đế tự mình đi bái phòng quỷ đế, thuận tiện mang theo cái con chồng trước, Lê Nhược sơ. Nhược sơ vừa đến quỷ tộc, bởi vì tò mò, liền bỏ qua một bên hốn độn đại đế, chính mình một người đi dạo. Đánh bậy đánh bạ đi vào một cái cực kỳ quỷ dị vườn, kia vườn ngoại hồng cực kỳ yêu mị hai sinh hoa lung tung lớn lên ở trên đường, dương mắt liền thấy kia vườn bảng hiệu thượng viết hai sinh. Nhược sơ có chút tò mò, quỷ tộc bên trong lại vẫn có âm dương hai sinh hoa loại đồ vật này, trong lời đồn âm dương hai sinh hoa là một loại yêu hoa, cần lấy máu tươi tới mới vừa rồi nhan sắc diễm lệ, này hoa thị huyết mê hồn Nếu bị này mê hoặc, đó là chí mạng. Nhược Sơ thật cẩn thận đi ở bùi hoa chung, này đó hoa đối với nàng tới nói, cực có xem xét tính, cũng không có quá lớn tác dụng, còn chưa từng đi hai bước, liền nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia cực kỳ trói thai, rồi lại thực thê lương. Còn chưa tiến kia vườn, bên chân liền đã vựng nhiễm máu tươi, kia huyết lưu như chú máu tươi ra bên ngoài chảy xuôi, làm rợ nhược Sơ vàng nhạt sắc váy lùa, Nhược Sơ hơi hơi nhíu như mày, đem nhắm chặt đại môn tức ra một cái phủng. Ngay sau đó thấy được bên trong cảnh tượng. Nhược Sơ hoảng sợ, ngay sau đó trấn định. Một người mặc màu trắng quần áo nam tử đang ở hút người khác máu tươi, người nọ, ngay sau đó biến thành bộ xương khô, bị một trưởng đánh vào bộ xương khô trên tường. Kia trong vườn trồng đầy âm dương hai sinh hoa, kia hoa hồng rất là ta mị, chính tham lam mút vào bùn đất chúng máu, vãn vườn máu tươi làm Nhược Sơ có chút buồn ôn, Vừa vạn, cái kia nam tử sắc bén ánh mắt trông thấy đang ở nghe lén lê Nhược Sơ, một chưởng huy lại đây, Nhược lập tức đóng lại viên môn. Hóa thành một bó quang rời đi. Trở lại hốn độn đại đế bên người khi, sớm đã là chẳng vạng, quỷ đế mở tiệc khoản đãi hốn độn đại đế, vì hắn đón gió tẩy trần, hoang nên hốn độn đại đế trở về, rốt cuộc bọn họ là vào sinh ra tử hào huynh đệ. Quỷ đế là cùng hốn độn đại đế kể vai chiến đấu đem lục giới yêu ma toàn bộ trấn áp thượng thần, lục giới an bình, thái bình thịnh thế đại ân nhân, hốn độn đại đế đối với hắn an phận ở một góc cách làm, cũng là có điều thiết hận, lại cũng không có thể ra sức Nhược sơ ngồi ở hiến hội phía trên nhàm chán ăn bàn thượng trái cây, nhìn kêu nhàm chán biểu diễn, nói quỷ đế có việc muốn xử lý, sẽ tới chế. Nhược sơ cũng không để ý, chỉ là nghĩ đến nhìn đến kia huyết tinh một màn, có chút ghê thởm, trên đời này, như thế nào có như vậy tàn những người. Tiến hội qua một nửa, kêu quỷ đế mới vừa rồi khoan thai tới muộn, nhược sơ nhìn kia nam tử, trong tay trái cây không cầm rớt, giải một bàn án. Hôn độn đại đế sở trường ở nàng trước mắt cơ cơ, cười hỏi, như thế nào? Tiểu đế cơ, thấy Mỹ nam tử. Nhược sơ mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, có chút sợ hay nói, ca ca, ngươi khả năng phải cẩn thận quỷ đế. Hôn độn đại đế chỉ là cười cười, vẫn chưa để ý nhược sơ theo như lời lời nói, ngay sau đó liền cùng quỷ đế Hàn Huyên lên, nói chuyện gian, quỷ đế ngôn ngữ cũng thực khéo đưa đẩy, Hàn Huyên trong chốc lát mới phát hiện hôn độn đại đế bên người Mỹ nhân. Nàng, là ai? Quỷ đế vẻ mặt nghi hoặc hỏi hôn độn đại đế. Hôn độn đại đế cười ha ha, nói là đã quên giới thiệu liền cùng Quỷ Đế nói lên Như Sơ. Quỷ Đế Minh Bạch dường như gật gật đầu, cười nói: "Ngươi lai, like, ngươi chính là kia cùng hôn Độn Đại Đế cùng giáng sinh nữ tử a." "Như Sơ, tên này rất là dễ nghe đầu, lớn lên cũng thực mà mỹ, khó trách lục giới đều nói 99 trọng bầu trời có một vị tuyệt sắc nữ tử, hôn Độn Đại Đế coi nếu chân bảo, chính là ngươi đâu." Như Sơ nuốt nuốt nước miếng, cười gật gật đầu. "Hôm nay chúng ta đã gặp qua, Nê Hà tiểu đế cơ chạy quá nhanh, còn chưa tới kịp chào hỏi." Cười nhìn nhược sơ, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng, như là chứng thực chứng kiến người có phải hay không nàng. Nhược sơ lắc lắc đầu nói, chưa bao giờ cùng quỷ đế chạm qua mặt. Sau lại, ở kia hiến hội phía trên, quỷ tộc thánh vật bỗng nhiên từ cung phụng nó lưu ly các trung bay ra tới, ngừng ở nhược sơ trước mặt, như là vui sướng nhảy lên giống nhau. Quỷ đế thật là kinh ngạc, vung tay lên, đem kia cây sáo lôi kéo, nhưng kia cây sáo chết sống không đi. Nhược sơ ruỗi tay liền đem cây sáo lấy ở, quỷ đế hiểu ý cười nói Liêu Ly sáo ngai sáo kiếm nhất thể quỷ tộc thánh vật, hiệu lệnh bạch thú, nếu nó thích tiểu đế cơ, kia liền đưa cùng tiểu đế cơ, coi như là lễ gặp mặt đi. Nhược Sơ thấy kia sáo thân tinh ánh dịch tấu, rất là thích, cũng liền tiếp nhận rồi. Ở tại quỷ tộc kia mấy ngày, Nhược Sơ thường xuyên bị mời đi uống trà, liền bởi vì kia thị nữ thượng sai rồi trà, quỷ đế liền vung tay lên bóp lấy kia thị nữ cổ, nhẹ nhàng nhéo, liền hôi phi yên diệt. Nhược Sơ biết được quỷ đế sở tu luyện thuật pháp, hóa cốt thuật. Tiểu Nhược Sơ đừng sợ. Nay chỉ là bọn hắn hẳn là, vì bản đế làm việc, làm không xong, tự nhiên nên đã chịu trừng phạt. Đây là Lê Nhược Sơ nghe qua nhất tàn nhẫn một câu, tuy rằng là an ủi nàng. Sau lại, quỷ đế nếu như Sơ sở liệu, làm phản, cùng kia đào ngột cùng nhau sát thượng 99 trọng thiên Nhược Sơ bị quỷ đế một bàn tay bóp lấy cổ, cảm giác được thân thể của mình đang ở một chút biến mất. Sau lại kêu lưu ly sao cứu nàng. Cho nên nàng sợ hãi quỷ đế, tàn nhẫn làm thế nhân sợ hãi. Phải không? kia tiểu nhược sơ gần nhất tốt không? Nhìn xem, tự hôn độn đại đế quy y đi bùi đất lúc sau, ngươi cũng không hiểu chính mình chiếu cố chính mình, liền hồn phách đều tàn khuyết không được đầy đủ. Quỷ đế hai con mắt chưa bao giờ rời đi quá nhược sơ thân thể, quan sát kỹ lưỡng. Là lại như thế nào, hôm nay buồn cô nương tới không phải cùng ngươi ôn chuyện, mà là đem mà tâm giao ra đây có chút phẫn nộ nói. Quỷ đế ha hả cười nói, như thế nào này tính tình càng ngày càng không hào đâu gấp cái gì? Cho hay còn ở phía sau đâu Quỷ đế ma chảo vung lên, kia bị yên lặng phàm nhân liền toàn bộ hóa thành máu loãng, mọc đầy âm dương hai sinh hoa. Phần 83. Chương 83 bị chịu uy hiếp, nguy ở sớm tối. Chương 83 bị chịu uy hiếp, nguy ở sớm tối. Đợi cho náo nhiệt đường phố không hề náo nhiệt là lúc, quỷ đế mới chậm rãi đứng lên, làm như thực hưởng thụ nghe kia tràn đầy mùi máu tươi, cười ha ha nói, bản đế lưu ly xảo, ngươi thế bản đế bảo quản cũng không tệ lắm, còn phải cảm ơn ngươi đâu. Nhược Sơ biết được hắn muốn nói gì, Lưu Ly Sáo tuy nói là quỷ tộc thánh vật, lại cũng không nhận quỷ tộc người đương chủ nhân, năm đó yến hội là lúc, nói đưa cùng nàng, bất quá là vì chính mình mặt mũi mà thôi, từng lại nhiều lần dự mưu cấp đi, lại trước sau không có kết quả. Lưu Ly Sáo bản tôn dùng rất là thuận tay, nếu là quỷ đế muốn cầm đi, chỉ sợ còn phải hỏi một chút cây sáo có đồng ý hay không. Trong lúc nói chuyện, trong tay một bó quang ngay sau đó biến thành Lưu Ly Sáo niết ở trong tay xoay tròn nắm, động tác thật là thành thạo. Quỷ đế cười nói, Năm đó tiên thuật không kịp bản đế, tự mình chuốc lấy cực khổ còn chưa đủ. Vẫn là nói còn muốn lại linh giáo linh giáo, bản đế lại dạy người mấy chiêu. Hôn độn đại đế thủ hạ bại tướng còn như thế khẩu suất của ngôn, quỷ đế không khỏi cũng quá mức tự tin đi. Nhược sơ khinh thường nói. Quỷ đế vung tay lên, một cái trưởng phong đánh lại đây, nhược sơ ngay sau đó cơ linh chật lẻ, né tránh. Nhược sơ trong tay cây sáo xoay tròn, biến thành một phen lợi kiếm, vô luận đối thủ là ai, mấy vạn năm qua. Nàng đều chưa từng dùng quá thanh kiếm này, hôm nay nàng yêu cầu thanh kiếm này. Nhéo Lưu Ly li kiếm bay qua đi, cùng Quỷ Đế đánh lên, nơi đi đến toàn hóa thành hư ảo, Lưu Ly li kiếm uy lực thật lớn, nếu bị nó gây thương tích, Thần Tiên hồn phi phách tán, yêu ma từ đây biến mất. Mấy trăm hiệp xuống dưới, Nhược Sơ cùng Quỷ Đế thế lực tương đương, nhưng Nhược Sơ lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn, làm như một ít hình ảnh hiện lên, có chút phân thần, cố bị một chưởng hưy thương tích. Nhược Sơ về phía sau lột ngẹo, nhảy lên đứng yên. Lưu ly kiếm cắm vào trong đất kéo hành mấy thước, mới vừa rồi dừng lại, miệng phun máu tươi. Không tội à, hiện giờ này tiên thuật, đều mau siêu Việt bản đế, xem ra này mấy vạn năm, không sống ngủng phí quỷ đế ở một bên cười nhìn chính mình bàn tay, chậm dai nói. Nhược sơ cường trống đứng lên, quật cường ánh mắt nhìn quỷ đế, hắn kêu một trưởng dùng 8 phần lực, làm nhược sơ có chút khó có thể chống đỡ, nếu không phải có lưu ly kiếm nơi tay, gọt bỏ hắn một nửa trường lực, chỉ sợ nhược sơ hiện tại đã nằm trên mặt đất Nàng hiện giờ thượng có hồn phách không ở trong cơ thể, càng thêm suy yếu. Lấy ngươi công lực, cứu kia tiểu cô nương, còn có chút khó khăn quỷ đế vung tay lên, bị giam cầm hôn mê mả tâm liền tới rồi quỷ đế trong tay, ngươi xem nàng làn da trắng nõn, da thịt non mịn, phòng trứng huyết cũng thực tươi ngon đi. Bản đế vừa lúc yêu cầu này vạn năm linh điểu bổ bổ thân mình. Nói liền dùng kia chỉ che kín tơ máu tay xẹt qua mả tâm mặt. Quỷ đế, bản tôn cảnh cáo ngươi, ngươi thiếu động nàng. Nhược có chút phẫn nộ kiếm chỉ quỷ đế. Ngươi nếu dám động nàng, bản tôn liền làm ngươi toàn tộc chôn cùng uy hiếp quỷ đế. Quỷ đế cười ha ha, nhìn bị thương được sờ, ánh mắt kia rất là sắc bén, ngay sau đó nói, bản đế đảo muốn nhìn, là ngươi diệt bản đế toàn tộc mau, vẫn là sát này nữ tử mau. Nói liền đem tay đặt ở mạ tâm trắng non trên cổ, chỉ cần kia nhọn nhọn móng tay nhẹ nhàng một hoa, mã tâm trong cơ thể máu tươi liền sẽ tiến vào quỷ đế trong cơ thể. Mơ tưởng nhược sơ nháy mắt không thấy bóng dáng, lại nhanh chóng nhất kiếm huy qua đi, một tay đem mã tâm đoạt lại đây. Quỷ đế ta cười, biết được nàng con đường giống nhau, lường trước đến nàng chiêu số, một trưởng đánh qua đi, dùng hết toàn lực, nhược sơ đem mả tâm hộ ở trong ngực, kia một trưởng đánh vào nhược sơ nhỏ gầy trên lưng. Nhược sơ ngay sau đó nhéo cái quyết, đem mả tâm thu vào hoa lên nước mắt trùng liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních. Quỷ đế chậm dại đã đi tới, tôi xuống thân mình nhìn quật cường nhược sơ, ta mị nói, bản đế tuy không bằng ca ca người, nhưng đối phó người, vẫn là dư giả. Ai làm ngươi vẫn là tiểu đế cơ thời điểm không hảo hảo học tập đâu. Nghe nói hỗn độn đại đế ở trên người của ngươi chôn xuống cõi bỏ đào nột phong ấn cuối cùng một phen chìa khóa, ngươi nếu là thức thời cấp bản đế, bản đế còn có thể hảo hảo suy xét một chút, tha cho ngươi một mạng." Nhược Sơ phi một tiếng, cười cười, kia quỷ đế vẫn là hiểu rõ bản tôn mệnh đi, đối với kia phong ấn đào nột cuối cùng một phen chìa khóa, quỷ đế vẫn là hết hy vọng tương đối hảo. Quỷ đế ngay sau đó một chân đá qua đi, đem Nhược Sơ đá văng ra một trượng xa tay hơi hơi nâng lên, nhược sơ thân thể cách mặt đất, huyền phù ở giữa không trung, dưới thân mọc đầy hai sinh hoa con đường lập tức nứt ra rồi phùng, càng lúc càng lớn, thành vạn trượng độ sâu. Kia, cũng đừng quái bản đế vô tình. Khi nói chuyện liền đem nhược sơ tiên pháp giam cẩm, buông ra nhược sơ. Nhược sơ chỉ cảm thấy thân thể vẫn luôn ở đi xuống rớt, nếu không phải hiện giờ hồn phách tàn khuyết, há có thể dung hắn tại đây kiêu ngạo. Tường nhược sơ hồn phách tàn khuyết đều có thể cùng chi ngang tay, nếu hồn phách ở trong cơ thể, Quỷ đế liền sẽ không như thế kiêu ngạo Đông nhiên một bàn tay hoàn ở nhược sơ bên hông Đem hắn nhẹ nhàng hướng lên trên vùng Huyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất Nhược sơ nghe thấy được kia cổ quen thuộc thanh hương Người không sao chứ Kia lời nói rất là ô nu Ô nu nhược sơ phản phất nghe không thấy Dùng sức chớp trước mắt Mới vừa rồi thấy rõ hoa vân kia trương nôn nóng mặt Cùng với một bên vô cùng đứng đắn tư nghi Quỷ đế Người là chán sông sao Tư nghi có chút phẫn nộ hỏi một bên chính uống trà quỷ đế Quỷ đế mặt vô biểu tình nhìn nải hai cái hoàng mao tiểu tử nói, Hoa Vân Điện hạ cùng Tư Nghi Điện hạ, Việt Lai vô dạng a. Hôm nay, bản đế đang cùng tiểu Nhược Sơ tính mấy vạn năm trước chuyện, các ngươi như thế xông tới, hay không quá mức với vô lễ chút. Tiêu chất vấn ngữ khí thật là thấm người, nghe tới sau lưng một trận rợn mát. Nhược Sơ cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải như vậy đối đãi nàng? Mấy vạn năm trước việc, nàng như thế nào biết được, nàng bất quá mới tam vạn tuế mà thôi. Tư Nghi có chút khó hiểu hỏi Quỷ đế, Dương Nghi nghe nói, quỷ đế là cùng hôn độn đại đế, Tây đế tề xưng, tất nhiên là thượng, cổ thần tộc, từ Tây đế quy y lì bùi đất lúc sau, quỷ đế liền không còn có xuất hiện quá, chỉ là tránh ở quỷ tộc độ nhận, như thế nào cùng nhược sơ có liên hệ. Quỷ đế cười ha ha nói, tam vận thuế. Tiểu nhược sơ thật là càng sống càng tuổi trẻ đâu, nhược sơ không cùng các ngươi nói sao. Nàng đã từng chính là lục giới đều hâm mộ tiểu đế cơ, nàng chính là hôn độn đại đế muội mội, cái kia được xưng lục giới tiên tôn nhược sơ đâu. Tư nghi nghe được nơi này, không cấm hít hà một hơi, nàng, thế nhưng chính là, trong lời đồn lục giới tiên tôn. Khó trách nàng sẽ một mình một người sấm dược vương cốc, ma giới, đánh thiên hậu, trị vân xanh, tìm quyền trụ, tìm thần khí, thế nhưng là nàng. Hoa vân nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nhìn suy yếu nhược sơ, hiểu ý cười cười, nước mắt nhỏ giọt ở nhược sơ trắng non trên mặt nói, buồn quân liền biết, ngươi sẽ không làm buồn quân chờ lâu lắm, lục giới tiên tôn. Quỷ đế một trưởng huy lại đây tư nghi nhanh chóng né tránh Hoa vân cũng mang theo nhược sơ nẹ tránh. Hai người liên thủ, đem quỷ đế đánh lùi vài bước. Quỷ đế vẻ mặt không tin nhìn chính mình bàn tay, trong miệng nhắc mãi không có khả năng. Các ngươi trong cơ thể như thế nào có đem quân linh quỷ tộc chi khí, đem quân linh là các ngươi người nào? Quỷ đế ngự khí như là có chút kinh hoàng khó hiểu hỏi. Hoa vân cùng tư nghi mãi linh nhai nhai chủ đem quân linh chi tử, trong cơ thể tự nhiên mang theo một tiêu quỷ tộc chi khí. Còn chưa chờ đến hoa vân cùng tư nghi trả lời. Một cái quỷ tộc thị vệ liền xuất hiện ở quỷ đế trước mặt, tiến đến quỷ đế bên thai nói chuyện, ngay sau đó biến mất không thấy. Quỷ đế ngay sau đó mặt mang tới cười, nói, hôm nay liền tạm thời thả các người, bất quá, bản đế còn sẽ trở về tìm tiểu nhược sơ. Nói xong liền biến mất không thấy. Hoa vân trong lòng ngực nhược sơ cũng mơ màng sắp ngủ. Phần 84 chương 84 Hoa Lê Giáng Trần, Vô ưu Chi Cung chương 84 Hoa Lê Giáng Trần, Vô ưu Chi Cung Nhược sơ tỉnh lại là lúc. Đã là ngày thứ ba sáng sớm hoa lê cánh hoa theo gió nhẹ phiêu vào cửa sổ chậm rãi rơi xuống phòng trong cửa sổ thượng bàn thượng trên mặt đất đầy đất đều là tiêu bị gió nhẹ mang đến Thanh Hương chui vào nhược sơ cái mũi này hương vị thật là quen thuộc chậm rãi khởi động trầm trọng thân mình ngồi dậy nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh lạ lắm đơn giản một trương vạn nằm gỗ đàn bàn bông trên bàn trừ bỏ một bộ cùng gỗ đàn tương xứng màu nâu trà cùng ngoại còn bày một cái bạch sứ Tường Vân Bình Hoa bình hoa chung cắm ít tỏi mấy chi hoa lê Bên cạnh bàn thượng phóng một trường cổ xưa cầm, bốn phía treo tranh chữ, rất nhiều, là khoản đều là hoa vân. Nhược sơ chậm rãi xốc lên đệm tràn, mặc tốt giày vớ đi tới bàn gỗ bên ngồi xuống, dẫn theo kia ấm trải cho chính mình đổ chén nước uống lên lên, đi đến tranh chữ bên thưởng thức lên. Nhàm chán nhìn những cái đó tranh chữ, vốn định nhìn xem kia đàn cổ, nhưng có một bộ tranh chữ làm nhược sơ không rời mắt được. Họa thượng một người mặc hồng nhạt quần áo nữ tử, mi không họa mà đại, môi không điểm mà xích, như là tuyệt thế thịnh nhan khép hở mắt. Nữ tử bên cạnh ngồi một người mặc màu tím quần áo nam tử, kia nam tử ngọc diện táng cây, tay ở cầm huyền thượng dao động, cầm trên người có khắc tước linh hai chữ. Hai người ngồi ở một viên to như vậy hoa lê dưới tàng cây, như là đánh đàn giả cùng nghe người đánh đàn chuyện xưa. Bên cạnh viết hai hàng tự, quân đương nếu chỉ như mới gặp, hoa lê dáng trần tự vĩnh biệt. Này, phản phất là nàng ở thanh âm tiên cảnh nhìn thấy kia hành tự, vì sao sẽ xuất hiện ở hắn tranh chữ chung. Kia tước linh cầm Nhược sơ nhưng thật ra nghe nói qua, nghe nói mấy vạn năm trước, có một vị danh gọi ngu linh thận thượng tiên, đối âm luật tạo nghệ pha cao, không người có thể so, một đầu phượng tê ngô đồng làm hắn thanh danh văng dội trong lúc nhất thời trên trời dưới đất đều sôi nổi chuyển sướng. Nhược sơ tam vạn năm trước từ cẩm hoa thượng tiên trong cơ thể trọng tố hồn phách không lâu từng nghe quá cẩm hoa thượng tiên đạn quá này đầu khúc, làn điệu khi thì ai huyển, khi thì vui sướng, xác thật khó được. Cẩm Hoa thượng tiên từng nói này, đầu khúc là bởi vì nghe qua Tây Hải Long Vương cùng niệm ngô chuyện xưa, vì niệm ngô cùng kia Tây Hải Long Vương sở làm, cho nên kêu phượng tê ngô đồng. Ngô Linh thận tuy đối này thanh nhạc tạo nghệ cao, nhưng không ai có thể cùng chi đồng đạo, chợt có một ngày, này ngu công tử đi tới một cái không biết tên tiên đảo, nghe nói một trận tiếng đàn, kia tiếng đàn cổ xưa cao xa, như dòng suối nhỏ giống nhau bằng thẳng, cũng như sông biển giống nhau mãnh liệt, cùng hắn sở làm phượng tê ngô đồng so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Hắn bị tiếng đàn hấp dẫn, chậm dãi đi vào đi, thấy được một người mặc màu trắng quần áo nữ tử đang ngồi ở một viên. Hoa lê dưới tảng cây đánh đàn, biểu tình dương dương tự đắc, nàng khép hờ mắt, trông rất đẹp mắt. Kiêu bay tán loạn hoa lê cùng với kiêu bay múa con bướm vì nàng trang điểm, không khỏi làm ngu công tử xem vào thần. Một khúc đã bãi, nữ tử đem như hành ngón tay đỡ ở cầm thượng, mới phát ra có cái ôn nhuận như ngọc công tử ở một bên nhìn nàng, nàng cười đi qua đi lễ phép tính Vân An, này đó là các nàng mới quen như thơ giống nhau tốt đẹp nhã nhặn lịch sự. Sau lại hai người liền thường xuyên ở bên nhau, ngu công tử đánh đàn, kia đẹp như hỏa nữ tử khiêu vũ. Lại sau lại, ngu công tử đại hôn, cưới này nữ tử, hôn lễ rất điệu thấp, liền bọn họ hai người, đối với kia cây lê lập lời thể, theo sau sinh hoạt ở cùng nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài găng, thế nhưng không nghĩ nàng kia lại là thiên giới chiến tướng, đối với náo động, chỉ có dẫn dắt thiên tướng Bình Tư Phương, cùng hắn tách ra. Sau lại nghe nói kia chiến tướng thân ở nguy hiểm hoàn cảnh, ngu công tử vì cứu nàng, không tiếc hy sinh chính mình, đem chính mình cuối cùng một sợi tàn hồn phong lớn tại mới quen khi kia đem cầm chung. Lúc sau, nàng kia liền thủ kia đem cầm, thường xuyên bắn lên Phượng Tê Ngô Đồng kỷ niệm ngu công tử, kia cầm liền danh gọi tức linh cầm. Lục giới nghe đồn, kia chỉ là lục giới vì viết ngu công tử Phượng Tê Ngô Đồng này đầu khúc, địa đặt chuyện xưa, chuyện xưa chung nữ tử khả năng vẫn chưa chân thật tồn tại. Nhưng nhược Sơ nhưng vẫn đối việc này đều có điều nghe thấy, Thả vẫn luôn tin tưởng có như vậy một việc tồn tại. "Cô nương, ngươi tỉnh lạc." Đột nhiên một cái thị nữ đẩy cửa mà vào, thấy nàng phản phất thật cao hứng, đem trong tay một thác đặt lên bàn lập tức đỡ lấy nàng, sinh sợ hãi nàng té ngã giống nhau. Nhược Sơ tránh đi, nhuận miệng cười hỏi, "Này bức họa là?" Thị nữ sắc mặt hơi có chút ngượng, nhìn chằm chằm kia phó họa nhìn hồi lâu, hơi hơi thở dài nói, "Đó là Hoa Vân Điện hạ thích nhất một bức họa." Tuy rằng đề danh là điện hạ tên, nhưng lại không phải điện hạ Sở Hoạ, bất quá điện hạ mỗi ngày đều sẽ tại đây chạm ngồi lâu, phản phất trong lòng có rất nhiều tâm sự giống nhau. Nhược Sơ Minh Bạch gật gật đầu, đi tới kia đàn cổ bên, bàn tay trắng nhẹ chọn, khệ kia Tước Linh Cầm, phát ra âm thanh thật lâu không thể tiêu tán, hỏi: "Này Cầm, cũng là Hoa Vân. Này Tước Linh Cầm là điện hạ Ô Yếm chi vật, thường thường tới chỗ này đạn một khúc, nhưng lai lịch nô tỳ xác thật không biết." Thị nữ cười giải thích: "Bất quá Cô nương là cái thứ nhất chủ tiến này lạc ly các nữ tử, chính là vân sanh công chúa cùng thịnh dư công chúa đều chưa từng có cơ hội bước vào nơi này nửa bước đâu. Kia thị nữ vẻ mặt hâm mộ biểu tình, nói chuyện say xưa. Nhược sơ ngồi trở lại bàn gỗ bên, đem trong tay chén trà đặt ở bàn gỗ thượng, có chút kỳ quái nhìn khắp nơi tiên sương mù lợn lờ, hỏi, nơi này, là nơi nào? 99 trọng thiên hoa vân điện hạ vô ưu trong cùng nơi này là cây lê thượng gác mái lạc ly các. Thị nữ nghiêm túc trả lời. Nàng hiện tại thế nhưng thân ở 99 trọng thiên, cái kia mấy vạn năm trước đã tới đến địa phương, tò mò đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Lạc ly các cái này gác mái rất là đặc biệt, là kiến ở vạn năm cây lê cảnh khô thượng, tiết thụ nhược sơ gặp qua, lần trước tới này thiền cung treo đùa hoa vân là lúc gặp qua. Cành khô tráng như núi, hoa thành hải, hoa khai bất bại. Không thể không nói, là 99 trọng bầu trời, đẹp nhất một chỗ. Vẫn là hoa vân điện hạ tự mình đem cô nương ôm trở về đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Điện Hạ như thế khẩn trương, thị nữ ở một bên thế nàng cởi ra nghi hoặc, nàng phản phất nhớ rõ, hắn kia khẩn trương hô hấp, cười cười nói, người khác đâu? Điện Hạ đã có rất nhiều thời gian chưa hồi thiên cung, hiện giờ đang ở đại điện phê duyệt lục giới tấu trương đâu cô nương chưa tỉnh là lúc, Điện Hạ ở chỗ này thủ cô nương 2 ngày 2 đêm, Tam Điện Hạ cũng đã tới, bất quá nghe nói Tam Điện Hạ cũng mang về tới một cái lớn lên cực kỳ đẹp cô nương, cùng cô nương giống nhau bị trọng thương. Nhược Sơ đương nhiên nhớ tới Mã Âm, có chút khẩn trương nhìn kia thị nữ nói, Tam điện hạ cung điện ở nơi nào? Ra Vô Ưu cung, quẹo trái, đệ tam điện là được. Cô nương tốt nhất vẫn là đừng đi Tam điện hạ chỗ đó, Tam điện hạ ngày thường tuy bình dị gần gũi, nhưng nhất không mừng người khác không thỉnh tự đến, nếu là đụng vào hắn cấm kỵ, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Nhược Sơ ta cười, xem ra này Tư Nghi thật đúng là có điểm uy hiếp lực, cần thiết đi gặp hắn, cũng cần thiết đi xem Mã Tâm thương thế như thế nào, đáng chết quỷ đế, một ngày kia nhất định làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tiêm Nhi tỷ tỷ, cô nương, Thiên hậu cùng Thiên đế phái người tới vô ưu cùng, nói là muốn mang cô nương đi đại điện, trông thấy cô nương. Một cái thị nữ nôn nóng chạy tiến vào nói. Nhược Sơ khinh thường hừ lạnh, hôm nay sau, thật đúng là đi chỗ nào đều không buông tha nàng. Phần 85. Chương 85 nam tiên Trần nhân, Vu Hoan sư tổ. Chương 85 nam tiên Trần nhân, Vu Hoan sư tổ. Nhược Sơ mặt vô biểu tình nhìn Tiêm Nhi, lạnh lùng nói. Liền nói buồn cô nương thân bị trọng thương, chưa khỏi hẳn, yêu cầu tính dưỡng, chịu không nổi bọn họ lan lộn. Theo sau cũng mặc kệ tìm nhi như thế nào cùng thiên đế thông truyền, mặc tốt quần áo ra vô ưu cùng dọc theo đường đi đều có thị nữ thị vệ hướng nàng hành lễ, trộm tới khắc thường ánh mắt. Như tìm nhi theo như lời, thức mau, liền tới rồi đệ tâm điện, cũng mặc kệ cửa thị vệ, lập tức đi vào. Nhưng người hà, đi vào đi liền thấy không nên thấy người, thịnh dương Nhược sơ xấu hổ chuẩn bị yên lặng lui về. Kia thịnh dư cũng mắt sắc, thấy được đang đứng ở cửa chuẩn bị rời đi nữ tử, gọi lại nàng, ôn nhu nói, hỏi ngọc, thay ta đảo ly trả tới. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng, nhìn kia thị vệ, phất phất tay, làm cho bọn họ làm bộ không nhìn thấy. Nay tím nhi rõ ràng nói đệ tam điện là được, như thế nào sẽ đi nhầm đâu, bất quá vừa lúc có chút việc muốn hỏi thịnh dư, kia liền không chạy thoát đi. Thịnh dư công chúa, ngài là ở gọi nô tì sao? Hỏi ngọc một thân hồng nhạt quần áo, có chút đáng yêu hỏi thịnh dư. Thịnh dư mới phát hiện, kia cửa thân xuyên hồng nhà táo giải nữ tử không phải nàng, có chút hồ nghi nhìn nhược sơ bóng dáng nói, người nọ là ai? Như thế nào chưa bao giờ gặp qua? Đem nàng mang lại đây. Là. Hỏi Ngọc hành lễ, nhìn nàng kia, thực mô liền đã đi tới, cười hỏi, cô nương, nhà ta công chúa cho mời. Nhược sơ hắc hắc cười gật gật đầu, theo hỏi Ngọc đi qua. Thịnh dư nhìn thấy nhược sơ, sợ tới mức trong tay chén trà rơi xuống trên bàn đá, năng tới rồi chính mình. Hỏi Ngọc lập tức đi qua thế nàng trà lâu. Nhược sơ cười cười, tự cố đổ chén nước uống lên lên, buông cái ly chậm dài nói, công chúa thấy buồn cô nương như thế kích động A Vẫn là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Nguyên lai, là ngươi, không biết đến ta trong cung có việc gì sao. Cổ đủ dũng khí trừng mắt hỏi nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu nói, cũng không phải là ta. Hồi lâu không thấy, đối công chúa có chút tưởng nghiệm, không biết công chúa nhưng có tưởng buồn cô nương. Thịnh dư một bộ sợ hãi bộ dáng Nghĩ đến nhất định là ở Tây Hoang là lúc, đem nàng đánh bại để lại cái gì bóng ma, ngẫm lại đều cảm thấy thật là khôi hài. Rất có hưng thú nhìn Thịnh Dư sợ hãi bộ dáng, cẩn thận đoan trang. Nói, Thịnh Dư công chúa, ngài là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn, đối buồn cô nương như thế thù hận A Buồn cô nương tự hỏi không có điểm nào đắc tội quá ngài đi. Có chút nghi hoặc hỏi Thịnh Dư, xác thật, nàng là không có đắc tội quá nàng đi. Tới tới lui lui cũng bất quá thấy vài lần mặt, có thể đếm được trên đầu ngón tay Cũng chưa nói tới cái gì thủ hận đi. Ngươi phế đi cà cà ta tiên thuật. Thịnh dư nói rất là chém đinh chặt sát, một chút đều chưa từng ước át bẩn thịu. Nhược sơ không hiểu ra sao, chuyện khi nào. Nàng Lê Nhược sơ trước nay liền chưa từng đi qua Nam Hải, đâu ra phế hắn cà ca, ca tiên thuật này vừa nói. Từ ở vô ưu cửa cung trước thấy ngươi lúc sau, ta liền vẫn luôn cảm thấy ngươi lớn lên cùng kia ly trần tiên tử thực sự giống nhau. Tự nhiên đối với ngươi dung mạo là rất rõ ràng, ngày ấy, ta rửa theo ước định. Hồi Nam Hải vì nhị ca khánh sinh, nhưng yến hội vừa đến một nửa khi, ngươi người mặc một bộ màu trắng quần áo, từ ngoài cửa giết đến trong điện, ta phụ vương cũng thân bị trọng thương, ngươi phản phất thực dáng vẻ phẫn nộ, vung tay lên liền đem ta nhị ca tiên thuật phế bỏ, còn ta Nam Hải cung điện. Thịnh dư nói cực kỳ chân thật, nhưng nhược sơ cảm thấy không thể hiểu được, trong lúc này, nàng liền trước nay chưa đi qua Nam Hải, như thế nào đi tạp kia Nam Hải cung điện, có chút hoài nghi nghĩ này trong đó chi tiết. Hiện giờ ta phụ vương đều ốm đau trên giường, nhị ca càng là suy sút đến cực điểm, việc này, đều là bởi vì người dựng lên. Nhược sơ đây là rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch đi. Rốt cuộc là ai như vậy hơn nàng, làm nàng bối lớn như vậy một ngụm hát qua, có thể địch quá Nam Hải Long Vương cùng nhị hoàng tử, hẳn là thượng thần cấp bậc nhân vật, hoa vân hồn thường cùng một dương không có khả năng, trừ bỏ đó là nhan lạc cùng tốt kỷ, chẳng lẽ là nhan lạc. Nàng mới vừa phi thăng thượng thần, hơn nữa là quỷ tộc người. Hẳn là có khả năng, trong thiên địa trừ bỏ nhan lạc như thế hận nàng, cũng chỉ dư lại quý vân xanh, phản phất đông nhiên nghĩ tới cái gì, tìm được rồi đáp án giống nhau. Ta tuy tâm tàn nhẫn, nhưng buồn cô nương làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, cái nổi này, ta không bối Đương nhiên ngươi muốn tìm ta báo thủ, kêu bổn cô nương sắc thật không có cách nào. Bất đắc dĩ nhúng mai. Thịnh dư nhưng thật ra không giống phía trước như vậy khẩn trương có vẻ tự nhiên lên. Nâng chung trà lên, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi cùng sư phụ ta nhận thức Nghĩ đến ở Tây Hoang là lúc, Nhược Sơ đem kia thỉnh Dư đánh bại, Kiếm Chỉ Thịnh Dư nói muốn nghiệm nàng sư phụ. Xét thật, là nhận thức nàng sư phụ, nàng sư phụ tính lên hẳn là nàng đồ đệ, kia đem nam tiên kiếm đó là Nhược Sơ tặng cùng nàng sư phụ nam tiên chân quân lễ vật. Nhược Sơ kiếm thuật sư phụ, là lục giới nổi tiếng kiếm tiên tiền bối, nhưng nghề hà kiếm tiên tiền bối nhân một hồi tiên ma đại chiến, bị trọng thương, sau lại liền mai danh nhận tích, không thấy bóng dáng. Nhược thường thường tưởng nghiệm kiếm tiên là lúc Đều sẽ đi Nam Hải trúc tía huyển hoài niệm hoài niệm, chật có một ngày, phát hiện kia phủ đầy bùi đã lâu trúc tía huyển trở nên sạch sẽ ngăn nắp lên. Một người mặc màu làm quần áo Nam Tử chính cầm cái trồi ở trúc tía huyển nội quét tước, nhược sơ nhất thời tò mò, liền đi qua đi dò hỏi. Kia Nam Tử nói hắn là tu hành đắc đạo tán tiên, nhân ngẫu nhiên gặp được Nam Hải một trúc viên, thấy viên trung không người cư trú, cho nên liền ở xuống dưới. Nhược sơ cũng là rảnh rỗi không có việc gì, tại đây viên trung lưu lại hồi lâu cũng dạy nam tiên chân quân rất nhiều kiếm thuật. Một ngày nam tiên chân quân bị một yêu thú đổi giết, vừa vặn nhược sơ vừa vặn trải qua, phát hiện kia yêu thú trên người lại có kiếm tiên hơi thở, ngay sau đó chém giết kia yêu thú, mới phát hiện kia yêu thú trong cơ thể thế nhưng phong ấn một phen cực kỳ sắc bén kiếm, nhược sơ cũng bất đắc dĩ, tạm chấp nhận đem thanh kiếm này đưa cho nam tiên, cũng là thượng tên của hắn. Sau lại nhược sơ liền không từ mà biệt trở về nam hoang, cũng liền không có đi qua nam hải tr Tiên nam tiên cũng không hiểu được nhược sơ là cái gì thân phận, tự nhiên cũng không địa phương có thể tìm ra. Khó trách sư phụ phòng treo một bức nữ tử bức họa, sư phụ nói, kia họa chung nữ tử là hắn sư phụ, từ nhìn thấy ly trần bắt đầu, ta liền cảm thấy có chút quen mắt, lần trước ở Tây Hoang là lúc, từ ngươi trong miệng nói ra lời này, ta liền cảm thấy ngươi cùng sư phụ có chút liên lụy, thế nhưng không nghĩ, ngươi là sư phụ ta sư phụ. Sư phụ vẫn luôn đều rất tưởng nhậm ngài, nói ngài không từ mà biệt, hắn tìm thật nhiều địa phương cũng không từng gặp được quá ngải Thịnh Dư vẻ mặt thâm tình nói. Nhược sơ đối với nàng bỗng nhiên giữ chặt nàng ống tay háo, có chút không thích ứng, này bối phận tính lên, hẳn là sư tổ. Cái kia, buồn cô nương vẫn là ngươi kẻ thù đâu, không cần như vậy. Nhược sơ có chút ghét bỏ lao sạch tay nàng. Nhược sơ lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Dư khi, nàng ánh mắt như vậy thanh triệt, liền cảm thấy người này rất là ôn hòa, không phải tàn nhẫn độc các người, nhưng sau lại, liền thành quạt gió thêm tuổi người, thực sự có chút không nghĩ ra Nha, thịnh dư công chúa nơi này còn rất náo nhiệt à. Một trận quen thuộc thanh âm từ cửa chuyển đến. Nhược sơ hơi hơi mỉm cười, này còn không phải là kêu tam điện hạ thanh âm sao. Phần 86 chương 86 âm Dương Hai Sinh, Cẩm Hoa Việc chương 86 âm Dương Hai Sinh, Cẩm Hoa Việc Nhược sơ dương mắt nhìn lên, vừa vặn cùng tư nghi bốn mắt nhìn nhau, tư nghi nháy mắt dịch khai đôi mắt, cười nhìn một bên thịnh dư công chúa, cười ha ha nói, thịnh dư công chúa nơi này thật đúng là rất náo nhiệt đâu. Bùn Điện Hạ cũng tới xem xem náo nhiệt. Nhược sơ có chút hồ nghi nhìn Tư Nghi, hắn ở sợ hãi cái gì, như vậy trốn tránh nàng. Tham kiến Tam Điện Hạ. Thịnh Dư đứng lên, hơi hơi hành lễ, cười nói, Tam Điện Hạ luôn luôn không thích tới Thịnh Dư nơi này đi dạo, như thế nào lúc này có công phu. Phi thường tò mò nói. Tư Nghi quạt xếp một khai, bộ dáng thập phần tiêu sái, nghiêm trang trả lời nói, này không thái tử Điện Hạ vị hôn thê ở chỗ này sao, Bùn Điện Hạ là phụ mệnh lại đây tiếp Nhược sơ. cô nương Nói nhược sơ nơi nào dừng một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là cô nương tương đối thích hợp. Thịnh dư cũng chưa từng giữ lại nhược sơ, nhược sơ theo tư nghi đi tới hắn tầm cung, gặp được nằm ở trên giường mặt âm, thế nàng bắt mạch. Mặt Mạ âm từ bị cô nương cứu ra bắt đầu liền vẫn luôn chưa tỉnh, thiên giới y đi tiền cũng tra không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Tư nghi có chút lo lắng nói, nhược sơ cười cười, là quỷ đế ở nàng trong cơ thể loại vào quỷ tộc âm dương hai sinh hoa, kia hoa đen đuổi vô cùng. Mặt âm như thế suy yếu linh thể tự nhiên là chống cự bất quá kêu quỷ tộc dơ bẩn chi khí. Nàng trong cơ thể có một cái âm dương hai sinh hoa phong ấn, phá giải phong ấn, liền có thể thanh tỉnh. Này âm dương hai sinh đậu phộng lớn lên ở huyết nục chi thân phía trên, là cực kỳ dơ bẩn đồ vật, mà âm linh thể suy yếu, tự nhiên chống cự không được. Nhược sơ đứng lên sửa sửa chính mình cổ tay áo, sắc mặt có chút ngưng chọc nói, nhưng có phá giải phương pháp. Thư nghi vẻ mặt lo lắng hỏi nhược sơ Nhược sơ đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nếu hắn như thế khẩn trương, không bằng khiến cho hắn tới giải cứu một chút này đáng thương mà tâm, ít nhất có thể tỉnh rất nhiều phiền thoái. Phá giải phương pháp thật là đơn giản, chỉ cần đi doanh châu, hướng kia doanh châu tiên khách cầu lấy mặc ngọc linh chi liền có thể. Cười nói, nàng cùng kia doanh châu tiên khách có sát nữ chi thủ, tự nhiên đi không được kia doanh châu, nàng nếu nếu là đi, còn không được đem kia doanh châu làm hỏng, làm tư nghi đi doanh châu, tốt nhất bất quá. Mạc Ngọc Linh Chi là trong thiên địa khó gặp linh dược, đối với Mả Tâm như vậy Linh Điểu tới nói, nhất định là linh khí tăng nhiều rất tốt đồ vật, đáng tiếc, này Linh Chi chỉ sinh trưởng ở Doanh Châu loại này tiểu đảo phía trên. buồn điện hạ đi lấy, bất quá nhược sơ, ta rất muốn biết, ngươi thật là tư nghi đầy mặt tò mò. Nhược sơ biết được hắn muốn hỏi cái gì, nàng thật là lục giới tiên tôn. Nhược sơ hiểu ý cười nói, cho nên là ngươi thấy ta, nên hành quỳ lệ đại lễ, còn ứng cứ gọi ta một tiếng bà bà đi. Thật sự a Bùn điện hạ khi còn nhỏ liền nghe nói lục giới tiên tôn là một cái mị đến không gì sánh được nữ tử, tiên pháp cực cao, tuy rằng ngươi là rất xinh đẹp, nhưng ngươi tiên pháp là làm sao vậy? Thư nghi bỗng nhiên bắt quái lên. Đều nghe nói tiên giới tam điện hạ là cái cực kỳ bắt quái nhưng lại đặc biệt nghiêm túc nam tử, như thế xem ra, đạo vẫn là thật sự. Tam điện hạ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện nhi, cầm hoa. Ngươi không phải vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ sao? Vì sao lại là lục giới tiên tôn? Ta còn chưa bao giờ gặp qua như thế tuổi trẻ mạo Mỹ tiên tôn đâu ở nhược sơ bên thai vẫn luôn lại nhải cái không để yên. Nhược sơ khép hở con mắt, xoa xoa bị hắn niệm đến đau đớn lô thai, cũng chưa đáp lời, liền trốn ra hắn tầm cung. Mới vừa trở lại lạc ly cát, kia tìm nhi liền lại hoảng loạn chạy tiến vào, nói là vô ảnh tôn giả tới vô ưu cung, mời nàng thiên hà ngày trầm các vừa thấy. Nhược sơ ngay sau đó hóa thành một bó quang không thấy bóng dáng, đi tới thiên hà bên, vô ảnh tôn giả đang ngồi ở ngày cắt chung uống trà Triệu Nhược Sơ. Nhược Sơ bước chân có chút trầm trọng đi qua, có chút hồ nghi nhìn Vô Ảnh Tôn giả, Tiêu Sái ngồi xuống, cười hỏi, không biết ông ngoại bỗng nhiên đại giá quang lâm, như thế sốt ruột tìm Nhược Sơ chuyện gì a. Vô Ảnh Tôn giả buông trong tay chén trà, tâm sự trầm trọng hỏi, người cùng Kiêu Ngọc Đế cùng Quỷ Đế đã gặp mặt. Không chỉ có gặp mặt, còn đánh Ngọc Đế, cũng bị Quỷ Đế đánh đâu, làm sao vậy? Đương nhiên quan tâm vấn đề này, là cảm thấy ta đối với ngàn năm phía trước sự tình, chẳng hề để ý phải không? Khó hiểu hỏi. Nhược Sơ trong lòng kỳ thật rất là phẫn nộ, nếu là làm cầm Hoa ở Hàn Băng trong động vì nàng thủ hồn phách, đại có thể nói cho nàng, nàng có thể đi lấy, vì sao phải gần nàng? Tiểu Sơ, ta vô ảnh tôn giả nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói lên. Nhược Sơ nhìn kia không hề gợn sóng thiên hà chi thủy, lạnh lùng nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng hiện giờ, ta cần thiết đi Hàn Băng động lấy về hồn phách, còn cấp ảnh nguyệt quốc một cái mẫu thân. Vô ảnh tôn giả thở dài, kỳ thật Cẩm Hoa cũng không chỉ là vì nàng hồn phách mới ngủ say tại đây, nếu chỉ là hồn phách đơn giản như vậy, nàng liền sẽ không ở Hàn Băng trong động ngủ say ngàn năm lâu. Ở thiên giới, nhắc tới Cẩm Hoa thượng tiên đều là khen không dứt miệng, nàng là hộ một phương an bình nữ tướng, thiên giới nữ tướng số lượng không nhiều lắm, phần lớn người thì chết người thì bị thương, giữ lại cũng cũng chỉ có Cẩm Hoa thượng tiên một người. Nàng từng một người dẫn dắt thiên binh bình định Bắc Hải nội loạn, chiến công hiển hoách. Nhưng sau lại, bởi vì nào đó sự tình, chơ mặc Thiên giới người tự nhiên sẽ hiểu Cẩm Hoa Thượng Tiên Quang Huy sự tích, nhưng nghề hà Cẩm Hoa người này tự tam vạn năm trước liền vẫn luôn đại ở ảnh nguyên cốc, chưa từng ra tới, vô luận là đại chiến tiểu chiến, phẳng phất đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Mà đối với Cẩm Hoa Phu Quân, đại gia càng là loạn thêm suy đoán, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên buôn phía. Không biết mấy vạn năm trước, thiên giới có một cái nhân một khúc phượng tê ngô đồng thanh danh truyền xa nam tử, danh gọi ngu linh thận thượng tiên, vân du đi vào ảnh Cẩm Hoa nguyên nhân chính là vì xuất linh thiên tướng đi Bắc Hải bình định rồi nội loạn bị thương, ở ảnh nguyệt trong cốc dưỡng thương, trong lúc nhất thời nhàm chán, ở kia hoa lê dưới tảng cây đánh đàn, thế nhưng hấp dẫn kia thượng tiên. Cuối cùng hai người liền ở ảnh nguyệt trong cốc thành thân, sinh nhi dục nữ, quá chỉ tiện nguyên nương không tiện tiên sinh hoạt. Sau lại bởi vì bác Hàng việc, cầm Hoa không thể không xuất trinh, nhưng cuối cùng thân bị trọng thương, vẫn là ngu linh tận hy sinh chính mình cứu nàng. Cầm Hoa đem hồn phách của hắn lưu tại Thương Lãng Tiên cảnh Hàn băng trong động. Thường thường đi xem hắn, sau lại bởi vì nhược sơ, liền cùng ngu linh thận cùng nhau ngủ say với hàn băng trong động Vô ảnh tôn giả thở dài, nhìn nhược sơ, cười cười, cho nên, cầm hoa ngủ say, cũng không chỉ là dưỡng hồn, mà là làm bạn nàng phu quân. Nhược sơ trong mày, nghĩ đến ở hoa vân phòng nhìn đến kia đem đàn cổ cùng kia phó họa đông nhiên có chút mặt mày, lại có chút hồng nghi Ông ngoại y tứ là, kia ngu linh thận đó là mẫu thân trượng phu, cũng ở thương lãng tiên cảnh bên trong. khó hiểu hỏi Vô Ảnh Tôn giả gật gật đầu nói, cầm Hoa sở dĩ ngủ say, là bởi vì nàng ở Hàn Băng trong động thiết hạ mê hồn ảo cảnh, nàng có thể ở kia ảo cảnh chung cùng Linh Thận bên nhau lâu dài. Vô Ảnh Tôn giả đang nói câu chuyện này khi, phần lớn là bất đắc dĩ cùng khẽ than thở, phản phất hai người không có ở bên nhau rất là đáng tiếc giống nhau. Tình nguyện vĩnh viễn sống ở ở cảnh trong mơ, cũng không muốn tỉnh lại, cầm Hoa ấy, là có bao nhiêu vĩ đại, nhược sơ không dám tưởng tượng. Đi thương lãng tiên cảnh thu hồi hồn phách, trước hết cần phá Cẩm Hoa ảo cảnh mê hồn trận mới có thể làm cầm hoa tỉnh lại, đem hồn phách lấy ra. Vô Ảnh Tôn Giả có chút lo lắng nói: "Thiết hạ trận này mục đích, là vì bảo toàn nhược sơ hồn phách, cũng vì bảo toàn ngu linh thận hồn phách, càng vì chính mình có thể cùng ngu linh thận bên nhau lâu dài." Cầm Hoa ảo cảnh mê hồn trận, nhược sơ cũng lực có nghe thấy, pháp lực càng cao, ở trong trận liền càng mỏng manh, trong trận sở hữu hết thể liền như phàm giới giống nhau, không có pháp lực. Tiến vào trận này liền sẽ quên mất chính mình thân phận, lấy một loại khác thân phận tồn tại, thẳng đến Nhớ tới chính mình thân phận, mới vừa rồi phá giải. Có thể vào trong đó người, cũng không từng ra tới quá, nàng giống như là phô hạ một trương bắt ngộng vong giống nhau, thu vong là lúc ngươi còn chưa từng thức tỉnh, vậy ngươi đem vĩnh viễn ngủ say trong đó. Vì sao, kia ngu linh thận tức linh cầm, sẽ ở hoa vân vô ưu trong cung. Phần 87 chương 87 giải đáp nghi hoặc, thế ngoại đào nguyên. chương 87 giải đáp nghi hoặc, thế ngoại đào nguyên. Vô ảnh tôn giả dừng một chút, cười nói. Cầm hoa thích nhất đó là cây đàn này, xuất chính trước, đem tước linh cầm dao cho ngu linh thận, sau lại, ngu linh thận đã chết, này cầm liền đã không có tin tức, đến nỗi vì sao sẽ xuất hiện ở điện hạ vô ưu trong cung, láo hủ liền không hiểu được. Nhược sơ nhìn vô ảnh tôn giả, vùng trong tay chén trà, lãnh đạm hỏi, hôn đột đại đế quy y bùi đất là lúc, hay không từng lưu lại một quyển thư. Năm đó đảo ngột làm phản, hợp lại kia quỷ đế cùng sát thượng 99 trọng tiên, hôn độn đại đế khi đó liền cùng với chém gi Thao phí đại lượng linh lực, theo sau ở Tây Hoang xuất thủ là lúc, dùng linh lực viết đối nhược sơ nói cuối cùng một ít lời nói, liền cùng vài vị thượng thần cùng nhau đem đảo nột phong ấn tại huyết linh chi trong trận, quy y đi hải đất. Là có một quyển thư, năm đó hôn chiến là lúc, bị quỷ đế trộm cầm đi, sau lại vội vàng đem đảo nột phong ấn, cũng chưa từng nhắc tới quá việc này. Vô ảnh tôn giả trả lời nói, nhược sơ gật gật đầu, như suy tư gì nhìn ngày đó hả, nơi này sở dĩ kêu ngày trầm cắt là bởi vì có thể nhìn đến thiên hà nuốt ngày cảnh tượng, giống như tây hoang ngày trầm hồ giống nhau. Quỷ đế hiện giờ chính khắp nơi bắt người, luyện liền mặt khác huyết linh chi trận, cùng tây hoang xuất thủ huyết linh chi trận tương khắc, kể từ đó, liền có thể phá giải đào ngột phong ấn, cho nên, ngươi vạn sự cẩn thận, thiết không thể tùy tiện hành sự, rốt cuộc, trong thiên địa, không có người so ngươi càng thêm hiểu biết đào ngột, hiểu biết quỷ đế. Vô ảnh tôn giả như là ở khuyên bảo nàng, lại dường như đang nói nàng hành sự lỗ mãng. Nếu nói cẩm hoa mẫu thân trong cơ thể có ta hồn phách kia buồn cô nương dư lại hồn phách ở nơi nào? Có chút sở không rõ phương hướng hỏi Vô Ảnh Tôn Giả. Vô Ảnh Tôn Giả vung tay lên, ở thiên hà phía trên hiện ra một bức hình ảnh, kia hỏa chung, hai viên ánh huỳnh quang lượng điểm nhấp nháy nhấp nháy, vị trí kia làm như ở Tây Hoang cùng Bắc Hải, cùng với phạm giới Hạ Lương Thành. Năm đó đem ngươi hồn phách dưỡng ở người khác trong cơ thể là lúc, thần khí liền theo ngươi hồn phách đi, cho nên ngươi nếu tìm về ngươi hồn phách liền tìm về 5 đại thần khí. Vô Ảnh Tôn giả nghiêm trang nói: "Nàng hôn phách cùng 5 đại thần khí cột vào cùng nhau, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Hiện giờ ma giới người, quỷ tộc đều đang tìm 5 đại thần khí, bọn họ sở dĩ không có động thủ, là đang chờ ngươi tê tiểu mới vừa rồi ra tay, cho nên ngươi phải cẩn thận." Vô Ảnh Tôn giả thế nàng phân tích thế cục. Tôn giả, Hoa Vân Điện hạ tới. Một trượng có hơn thị vệ đến gần bẩm báo. Vô Ảnh Tôn giả gật gật đầu, ngay sau đó đứng lên nói: Dư lại sự tình, ngươi liền chính mình xử lý đi. Nói xong liền không thấy bóng dáng. Hoa Vân đi đến, nhìn kia trên bàn chén trà, cười cười nói, tôn giả mới vừa đi. Nhược Sơ gật gật đầu, nhìn Hoa Vân cười cười, trêu chọc nói, công vụ bận rộn Hoa Vân điện hạ, hiện giờ không nổi. Nương tử ở chỗ này, những cái đó lục giới tấu trương sao so đến quá nương tử đâu, đúng không? Hoa Vân cười nói, tự cố đổ chén nước uống lên lên. Ngươi như thế nào, sẽ có tức linh cầm. Nhược Sơ khó hiểu hỏi. Kia phòng kia phó hỏa, là ai sở làm?" Tiếp tục truy vấn. Hoa Vân tuy rằng là gương mặt tươi cười, lại khó có thể che giấu kia khổ sở biểu tình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế trầm trọng gương mặt tươi cười. "La Ly Trần lưu lại đi." Thử tính hỏi. Trong thiên hạ, trừ bỏ Ly Trần ở ngoài, liền không có người có thể làm hắn cười như thế chua sót. "Buồn quân mang người đi cái địa phương." Cười trảo một cái đã bắt được nhược sơ tay không thấy bóng dáng. Từ thiên hà phía trên nhảy xuống, rơi vào thiên hà bên trong. Nhược sơ từ trước đến nay sợ nhất thủy, giống thiên hạ như vậy không có sức nổi thủy, nhược sơ càng là sợ hãi, khó chịu đến vô pháp hô hấp, hô hấp một hơi đều là thủy, thiếu chút nữa sặc chết chính mình. Hoa vân đống nhiên hôn lên nàng ngôi, nàng tuy rằng mặt thực hồng, nhưng hô hấp không như vậy khó khăn. Hồi lâu, trật hiện một chỗ sáng ngời chỗ, thuận thế rơi vào trong đó, nơi đó, không có thủy, là thiên hạ hạ một vườn, đình đài lầu các, khúc chết hành lang gấp khúc, có một loại, tiểu kiêu nước chảy một bước một cảnh cảm giác bị tia một viên cực đại giả minh châu chiếu giỏi đặc biệt mỹ. Nhược Sơ không tin đạp lên trên cổ, kinh ngạc nhìn như thế cảnh tượng, hoàn toàn chính là mặt khác một phen cảnh tượng, nơi này không người quấy rầy, như là thế ngoại đào nguyên. Hoa Vân cười nhìn Nhược Sơ, thâm tình chân thành hỏi, "Thích sao? Mãn viện tử Hoa Lê, thậm chí, kia Hoa Lê chi mạn vào thiên hà chi thủy, rất là xinh đẹp." Nhược Sơ cười chạy qua đi, xoay tròn, đây là nàng gặp qua đẹp nhất Hoa Lê, kia Hoa Lê ở dưới nước khai như thế xinh đẹp. Ở dạ Minh Châu cùng Thủy Quang làm nổi bật hạ có vẻ như vậy nhã nhận lịch sự, như là một cái dịu dàng nữ tử duyên dáng yêu kiều Cánh hoa đầy trời bay múa, dưng ở nhược sơ đầu tóc thượng, quần áo thượng, hoa vân ở một bên hiểu ý cười cười, nàng thích nhất hoa lê, cũng là nàng vui vẻ nhất một lần. Nơi này, là buồn quân hoa 1.000 năm mới trông ra, 3 tháng phía trước mới vừa rồi nở hoa. Hoa vân cười nói, nhược sơ cười cười, một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm. Xem ra hắn đều không phải là vô tình. Nhược Sơ cười vung tay lên, trong tay xuất hiện lưu ly sáo, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên, kia du dương huyền chuyển nhạc khúc rất là dễ nghe. Hoa Vân cười vung tay lên liền xuất hiện tia đem tức Linh Cẩm, hai người hợp tấu kia Phượng Tê Ngô Đồng, kia đầu ngu Linh Thận viết niệm Ngô trưởng giả cùng Tây Hải Long Vương chuyện xưa. Nhược Sơ cao hứng ở hoa lê dưới tảng cây nhảy vũ, Phản phất, một màn này rất là quen thuộc, lại như cũ nhớ không nổi rốt cuộc có phải hay không chính mình. Một khúc đả bại Nhược sơ ngồi ở lầu các phía trên nhàn nhã nhìn này một chỗ tiên cảnh, cùng Hoa Vân đưa lưng về phía bối ngồi. Ngươi, thực thích ly chân đi. Nhược sơ hỏi rất là nghiêm túc. Hoa Vân cười cười, như thế nào cảm giác không khí bên trong một cổ ghen tung tiến đến. Thanh thanh giọng nói nói, nàng là buồn quân gặp qua, đẹp nhất nữ tử, cũng là buồn quân cả đời này yêu nhất nữ tử. Nhược sơ phản phất minh bạch gật gật đầu, kia vì sao ngươi vì cấp lục giới một công đạo, đem nàng đẩy hạ chu tiên đài đâu. chỉ có thể nói Bùn quân vô năng, trách không được người khác. Hoa vân trả lời chung, hôn loạn một chút bất đắc di cùng tự trách. Nhược sơ khinh miệt cười cười, cho nên, ngươi cho rằng ta là ly trần phải không? Ngươi, chính là ngươi, cũng không phải ai, nhưng, ngươi là bùn quân nương tử. Đây là mấy vạn năm trước liền đã quyết định sự thật, mặc kệ ngươi có 20 vạn tuế 30 vạn Tuế nhưng ở bùn quân trong mắt, ngươi chính là tam vạn năm trước sinh ra ở ảnh nguyệt cốc Nhược sơ, cầm hoa thượng tiên nữ nhi, chính là bùn quân nương tử. Hoa Vân nói rất là khẳng định, kêu ngữ khí như là nàng lên Nhược Sơ đó là hắn cảm giác. Nhược Sơ đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại bị Hoa Vân một tay ôm lấy bên hông bắt trở về, thâm tình hỏi, người đâu? Thích buồn quân sao? Nhược Sơ mặt có chút thường đỏ, hai người tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, kêu tim đập thanh âm làm Nhược Sơ có chút hoảng. Thích buồn quân sao? Hoa Vân gắt gao ôm nàng eo, ép hỏi. Nhược Sơ chớp chấp mắt, nàng kỳ thật vẫn luôn không biết chính mình tâm. Rốt cuộc chỉ là bởi vì hai người vận mệnh tương liên Vẫn là bởi vì chính mình đã chậm giải thích thường hắn Ta Phần 88 chương 88 khó có thể dối rắm Có quan hệ không duyên chương 88 khó có thể dối rắm Có quan hệ không duyên Đối với Hoa Vân vấn đề Nhược sơ cũng không tưởng trả lời Nàng cũng không biết hiểu chính mình có phải hay không thích hắn Chỉ là cảm thấy Ở nàng trong lòng Có chút vị trí đi Nhược sơ về phía sau lảng tránh hắn kia thâm tình chân thành ánh mắt Có chút bất đắc gì nói, chúng ta, như ngươi theo như lời, là bởi vì mấy vạn năm trước, thiên định, cho nên, buồn cô nương có thích hay không ngươi, đã không quan trọng. Ngươi trả lời, chính là không thích buồn cô lạc. Hoa vân tuy rằng là gương mặt tươi cười, nhưng như cũ có thể cảm giác được hắn trong lòng kia phân mất mát, kia tươi cười liền thật là mất mát. Nhược sơ vốn định vô tình gật gật đầu, nhưng nghề hà lời nói đến bên miệng lại bị nghẹn trở về, cười cười, ta tin tưởng lâu ngày sinh tình, không tin nhất kiến trung tình, cho nên. Thời gian là một cái thứ tốt, ngươi nếu nguyện ý chờ đãi ta ái, ta liền nguyện ý cho ngươi, nếu là không muốn, ta đây cũng không, cái gọi là. Nhược Sơ nói ra lời này là bởi vì nàng luôn luôn như thế, nàng tin tưởng thời gian, thời gian sẽ cho nàng đáp án, thời gian sẽ làm nàng ghi khắc rất nhiều đồ vật, cũng có thể hòa tan rất nhiều đồ vật. Có lẽ, đối với giật thư ly, đối với hồn thương đều là như thế đi. Bổn quân nguyện ý chờ đối đãi ngươi tới yêu ta, ngươi nếu là khi nào thích thượng bổn quân có thể nói cho buồn quân một tiếng." Hoa Vân hơi hơi mỉm cười nói, như là giọng mở thông suốt giống nhau. Nhược Sơ cười cười nói, "Có thể, vương ta ra sao?" Hoa Vân hơi hơi buông tay, rồi lại ôm chặt lấy nàng nhỏ gầy thân mình, cảm giác này, như là Hoa Vân lần đầu tiên nhìn thấy nữ trang nàng giống nhau, sinh sợ hãi nàng sẽ biến mất không thấy, người đáp ứng quá buồn quân, sẽ yêu buồn quân, không thể nuốt lời. Nhược Sơ bất đắc dị như như mày, mấy vạn năm trước liền đã chú định hai người vận mệnh tương liên, nếu là không thích hắn, kia có thể thích ai đâu. Chỉ là, hắn xuất hiện có chút chậm, nếu là sớm tại 10 vạn năm trước liền tìm đến nàng, có lẽ, liền sẽ không thích thượng giật thư ly, vòng đi vòng lại, vẫn là về tới nguyên điểm, tội gì tới. Thật lâu sau, hoa vân buông ra nhược sơ, ngồi xuống, có chút yêu thương, nhìn nơi xa kia rối vào nước hoa lê trà cây, cười cười, kim lăng thành ngày ấy, bổn quân sở dĩ không cho ngươi thương tổn vân xanh, là bởi vì Tây Đế ở một bên, ta nếu không đánh ngươi cho hắn xem, Kia hắn thế tất sẽ lấy một cái lý do đem ngươi chỉ tội, ta không nghĩ nhìn đến ngươi rơi xuống tây đế trong tay. Nhược Sơ có chút kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này tuy rằng lúc ấy là có chút khí bất quá, có lẽ là bởi vì qua hồi lâu, đã không lớn nhớ rõ ràng. Hiện tại mới đến giải thích, có phải hay không đã mất đi hiệu lực? Có chút khinh mệt hỏi, lại nói, ta là lục giới tiên tôn, hắn kẻ hèn một cái tây đế, có thể làm cái gì? Tây đế từ trước đến nay này đây sáng suốt sưng, nhưng quý Vân xanh là hắn nữ nhi duy nhất. Cũng là tây hoang duy nhất công chúa, nếu là nhìn đến quý vân xanh bị thương, định sẽ không nhẹ tha. Hoa vân khi đó, còn không biết hiểu nhược sơ lục giới tiên tôn thân phận, vì hộ nàng chu toàn, rơi vào đường cùng cho nàng một trưởng Nhược sơ chỉ là không có việc gì gật gật đầu, phản phất, không thể hiểu được, bọn họ liền ở bên nhau. Cho tới không biết khi nào, mới vừa rồi từ thiên hà Trung ra tới, theo sau mấy ngày, nhược sơ đều đãi ở lạc ly các chính mình tĩnh dưỡng, tuy rằng nàng hiện giờ là không có việc gì. Nhưng ngày ấy cùng quỷ đế giao thủ là lúc, rốt cuộc bị trọng thương, bị kia quỷ đế một cái gọi hồn trường, thiếu chút nữa đem mới vừa đi vào hồn phách cấp đánh ra tới, hiện giờ kia hồn phách đều không được sống yên ổn, ở trong cơ thể va chạm, nóng lòng muốn thử muốn ngảy ra. Tư nghi đi doanh châu, đã là 2-3 ngày cũng không thấy trở về, nhược sơ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bay tán loạn hoa lê, không cấm có chút lo lắng lên, rốt cuộc, kia doanh châu tiên khách nữ nhi là bị nhược sơ thiếu chút nữa cấp đánh chết. Mà tâm lại là nhược sơ hảo bằng hữu, doanh châu tiên khách không cho, kia cũng là nhân chi thường tình. Cô nương, thịnh dư công chúa mời cô nương đi chơi cờ đầu. Tìm nhi cười đi đến bẩm báo. Nhược sơ bất đắc dĩ phất phất tay, từ chối, hiện giờ rất nhiều sự tình giảo ở bên nhau, có chút bực bội, cũng vô tâm tình. Đây là vân xanh công chúa cùng hoa vân điện hạ thiếp cưới, vân xanh công chúa nói là cho cô nương, làm nô tỉ mang cho cô nương. Tìm nhi từ trong tay áo lấy ra một trương màu đỏ rực thiệt mời, đưa cho nhược sơ. Nhược sơ mặt vô biểu tình một bàn tay tiếp nhận tìm nhi trong tay thì mời, trao phúng cười cười, đây là làm nàng đi tham gia nàng cùng hoa vân hỷ yến. Muốn cười nhạo nàng ý tứ. Lung lay liếc mắt một cái, lại đem thiệp mời đưa cho tìm nhi, chậm rãi nói, buồn cô nương, không có hứng thú. kia này thiếp cưới, muốn lui về sao? Tìm nhi nghi hoặc hỏi. Nhược sơ đổ một ly trà xanh lại ngồi trở lại phía trước cửa sổ, như suy tư gì nói, lui về đi. Nha, này không phải nhược sơ sao? chỉ thấy một người mặc đạm chu sắc quần áo, cũng chưa kinh quá nhược sơ cho phép, liền dễ dàng xông vào, bọn họ nhưng cái đó thị nữ cũng không dám ngăn trở, đơn giản là hắn là đại danh đỉnh đỉnh hồn thương thượng thần. Nhược sơ phảng phất tự tham gia hồn thương hiến lúc sau, liền không còn có gặp qua hắn đi, hiện giờ lại đột nhiên toát ra tới, là có ý tứ gì? Nhược sơ có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài, tiểu suất một miệng trà, nói, hồn thương thượng thần đây là thực nhàn sao? Hôn thương một ngông ngồi ở bàn gỗ bên, phía kia cổ xưa thư không chút để ý trả lời nói, ta chỉ là trải qua này vô ưu cùng tưởng tiến vào nhìn xem cái gọi là Thái tử Điện Hạ, nhưng bọn họ đều nói Thái tử Điện Hạ đang ở thiên đế chỗ đó thương nghị đại sự, ta liền rời đi bái. Nhược sơ ngâng trung trà lên nhìn ngoài cửa sổ, cười hỏi, cho nên đâu? Này không phải chân trước còn chưa bước ra môn, liền nghe bên ngoài tiên Nga nói cái gì lạc ly các ở một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, vốn dĩ này lạc ly các là hoa vân thích nhất các mái, ta nhất thời tò mò liền đến xem. Rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh bắt được hoa vân tâm đúng không, thế nhưng không nghĩ là người đâu. Hồn thương cười trêu chọc nàng. Nhược sơ nhàm chán đứng lên, rất là nghiêm túc nhìn hồn thương nói, buồn cô nương nơi này, cũng không phải người nào đều có thể tiến địa phương, húng chi là hồn thương thượng thần như vậy ăn không ngồi rồi người. Nói liền muốn đem hắn đuổi ra đi, thế nhưng không nghĩ hồn thương thế nhưng chết ăn vạ không đi. Người mỗi lần có không ôn nhu điểm đối ta. Như vậy vô tình, ta là tới nói cho ngươi Mà quân trước đó vài ngày mang theo Mai quân đã tới Thương Lãng Tiên Cảnh, lúc ấy Thiên Đế cùng Vô Ảnh Tôn Giả đang ở Thương Lãng Tiên Cảnh nói với ta Cẩm Hoa thượng tiên sự tình, kia ma quân phản phất là hướng về phía Không Duyên Tôn Giả tới, rơi vào đường cùng, ta cũng liền đem hắn đuổi rồi, hắn nói, muốn tìm ngươi đâu. Hồn Thương cười nói, tuy rằng quần áo cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng đối với Ma quân, hắn vẫn là thực nghiêm túc đối đãi, còn hảo có Thiên Đế cùng Vô Ảnh Tôn Giả ở. Nhược Sơ cười cười, nếu không phải Thiên Đế cùng Vô Ảnh Tôn Giả ở, Hắn kia thương lãng tiên cảnh, phòng chừng phải bị phế đi, lúc trước nhược sơ làm hắn đi thương lãng tiên cảnh tìm không duyên tôn giả là bởi vì kia Mai Quân là giết hại giặt hoa kiếm chủ nhân đồng lõa, có lẽ ở Mai Quân chỗ đó có thể tìm được một chút kia thanh kiếm chủ nhân tin tức, nhưng này không duyên tôn giả không có việc gì chạy đi đâu đâu. Không duyên tôn giả không ở thương lãng tiên cảnh. Kinh ngạc hỏi, không duyên tôn giả luôn luôn chỉ đợi ở tiên cảnh trung, hiện giờ như thế nào không thấy bóng dáng. Hồn thương lướt qua bàn gỗ tới rồi nhược sơ trước mặt Trịnh Thoát nhược sơ trong tay chén trà uống lên lên, cười nói: "Không duyên tôn giả sớm đã không ở tiên cảnh trung, nói là đi tìm cái gì đi? Làm ta cho ngươi cùng vô ảnh tôn giả mang, cái lời nói, ngươi lại đi phẳng giới, ta cũng không nói cho ngươi, tôn giả nói là muốn đi diệt tộc tìm ai tính sổ." Nhược sơ nhíu nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ, "Đi diệt tộc." Phần 89. Chương 89: giặt hoa Hàn Uyên, thần nữ Không Duyên. Chương 89: giặt hoa Hàn Uyên, thần nữ Không Duyên. Không Duyên tôn giả tuổi trẻ khi Đã từng bái với kiếm tiên môn hạ, kiếm tiên với hàn băng phía trên vạn bùi hoa chung, dùng vô căn chi hoa luyện liền một phen danh kiếm, đặt tên giặt hoa kiếm, cũng từ kia vạn trưởng hàn băng chung luyện ra một phen lợi kiếm, đặt tên hàn nguyên kiếm. Hai thanh kiếm là cùng luyện thành, bị chỉnh cổ kiếm tiên mệnh danh là huyên ương kiếm, cung cấp hai thanh trên thân kiếm yên lặng giáp thượng tơ hồng, nếu được đến này hai thanh kiếm, nhất định vì một nam một nữ, kia này hai người đó là mệnh Trung chú định duyên phận ai tưởng Này kiếm liền bị vẫn là thiếu niên thời kỳ không duyên tôn giả cấp đột đi. Theo sau, một cái danh gọi Hàm Yên nữ tử bị một vị lao giả đưa tới trúc tiếu viện, bái kiếm tiên vi sư, ở Nam Hải phía trên cực Hàn chi địa tu luyện, bởi vì trong lúc vô ý bị không duyên tôn giả đâm bị thương, tia máu tươi tích ở rạt hoa trên thân kiếm, trong nháy mắt đẩy trời cánh hoa thổi quét, ngay sau đó một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hàm Yên trước mặt. Nhược sơ lúc ấy còn ở cùng kiếm tiên rơi xuống cờ, chợt nghe một trận vang lớn. Nãy lòng liền sớm đã suy đoán đến như thế kết quả, bất quá, sau lại kiếm tiên không biết nơi nào đi, hai người cũng học thành trở lại, chúc tiễu viện liền hoang phế. Sau lại mới phát hiện, Hàm Yên là phàm giới thần nữ, cho nên mới sẽ được đến kiếm tiên tương thụ kiếm pháp. Không duyên tôn giả cũng đi theo Hàm Yên cùng nhau, lưu tại phàm giới. Lúc sau ma giới cùng quỷ tộc liên hợp, muốn tiến công phàm giới, hiện tại thiên đế phái người đi cùng thần nữ đem này đánh trở về ma giới cùng quỷ tộc. Nhược lại lần nữa nhìn thấy Không duyên tôn giả là lúc Hắn đã đưa về vô ảnh tôn giả môn hạ, ẩn lui ở thương lãng tiên cảnh, cả ngày hề và hiệu xịu, an không ngồi rồi. Nhược sơ phí thật lớn sức lực mới hỏi ra nguyên cớ. Quỷ tộc khi đó cùng ma giới cấu kết, gồm thâu phẳng giới, thần nữ hàm yên vì thiên hạ thương sinh, dùng chính mình nguyên thần hiến tế kết giới, cho nên, kia quỷ tộc mới vừa rồi an tâm chút. Lúc ấy là ai ám toán hàm yên, không duyên tôn giả vẫn luôn chưa điều tra rõ, nhưng hắn ở kia hắc ý nhân trên người hạ trú thuật. Sau lại nhìn thấy nhan lạc sử dụng giặt hoa kiếm khi, nhược sơ trong lòng sáng tỏ, bất quá mai quân là bởi vì 10 năm trước, bóp chặt nhược sơ cổ là lúc, rõ ràng cảm giác được, mai quân trong cơ thể, có rảnh duyên tôn giả lưu lại chú. Sau lại nhược sơ chỉ là dùng điểm thủ đoạn làm kia đã bị mai quân trấn áp chú thuật lại cho tàn lại cháy mà thôi, nhược sơ xác thật không hiểu được này chú nên như thế nào giải, xuất phát từ không duyên tôn giả đau khổ truy tìm mệt nguyên nhân, đơn giản thuận. Nước người thuyền Làm kia ma quân mang theo mai quân đi thương lãng tiên cảnh tìm không duyên tôn giả. Buồn cô nương biết được, còn có chuyện gì? Nếu là không có mặt khác sự tình, buồn cô nương còn có chuyện quan trọng phải làm, thứ ta không phục bồi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ mới ra môn liền đụng vào kia diện mạo dịu dàng hiền thục trưởng hảo tiên tử, nhẹ giọng nói câu thực xin lỗi liền vội vàng rời đi. Ở phàm giới tìm không duyên tôn giả mấy ngày, cũng không thấy tin tức, nhưng thật ra ở thương lãng sơn phụ cận đã nhận ra không duyên tôn giả hơi thở, chẳng lẽ ở sau núi trốn tránh. Nhược Sơ hóa thân một bó quang hạ xuống thương lãng sau núi, kia đỉnh đài lầu các cũng ở. Nhược Sơ nhẹ giọng đi vào một cái đỉnh. Chỉ thấy kia Không duyên Tôn giả đang ở hợp lại thư trước mắt, Nhược Sơ cười vô vô hắn sau vai, chậm rãi nói, "Tôn giả hảo nhã hưng a, thế nhưng tại đây lửa nhác." Không duyên Tôn giả lúc này mới đem chống đỡ mặt thư cầm xuống dưới, Về vài hiệu dịu nhìn Nhược Sơ, ôm chặt Nhược Sơ nhỏ gầy thân hình, Nhược Sơ cực kỳ ghét bỏ đừng khai đầu hỏi, "Chuyện gì làm Tôn giả như vậy suy sút?" Đầy người mùi rượu, quả thực hơn người chết. Đi phạm giới hạ lương thành, nhìn hàm yên, nhưng nàng như cũ không ở vốn định yết tộc yết chủ có thể cùng ta một cái cách nói, nghề hà kia yết chủ hai ngày trước đi về coi tiền lại bất lực trở về. Không duyên tôn giả như là cái tiểu hài tử ở nhược sơ trong lòng ngực khóc lóc. Nhược sơ cười sờ sờ hắn đầu bạc, an ủi nói, không có việc gì, buồn cô nương biết được là ai, mang ngươi đi báo thủ tốt không. Không duyên tôn giả lập tức tinh thần lên, nghiêm trang nhìn nhược sơ, hỏi lời này cũng thật. Nhược sơ gật gật đầu, lại nói như thế nào, người ta cũng coi như là sư xuất đồng môn, lại nói chúng ta cũng coi như là nửa cái huynh đệ không phải, bất quá không duyên tôn giả, ta phải nhắc nhở một chút người, nếu là người đem người này giết, ngươi liền sẽ bị quỷ tộc theo dõi. Không duyên tôn giả gật gật đầu, lời thề son sát nói, đã không có hàm yên, ta đã sống tạm mấy vạn năm, ta Hàn nguyên kiếm đã tịch mịch mấy vạn năm, là nên nếm điểm màu tươi. Nhược sơ bất đắc dĩ, Vốn định quá chút thời gian lại cùng kia nhan lạc tính sổ, hiện giờ là muốn mang theo không duyên tôn giả cùng nhau sát thượng thương lãng sơn. Nhược sơ cùng không duyên cùng nhau tới rồi thương lãng sơn đại môn, những cái đó thủ sơn đệ tử thấy nhược sơ đều không tự giác sau này trốn, liền rút kiếm dũng khí cũng chưa từng có, chỉ là lần trước ra tay tàn nhẫn điểm nhi, đem nhan lạc đánh cái chết khiếp mà thôi. Tiêu cũng phạm trùng hợp trải qua sơn môn, thấy được nhược sơ, cười đón đi lên, chắp tay nói, sư phụ, nhược sơ, các ngươi như thế nào tới? Cũng Phàm, đem Hàn Nguyên kiếm mượn ta dùng một chút." Không duyên tôn giả chưa từng có quá như thế nghiêm túc biểu tình, nói chuyện lạnh nhạt đến cực điểm. Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, nhìn dáng vẻ, thế tất có một hồi huyết chiến. "Sư phụ cần phải lên núi làm cái gì?" Nhược Sơ cũng chưa từng cùng hắn đáp lời, Tiêu cũng Phàm cũng chưa từng hỏi nàng, Nhược Sơ cùng Không duyên tôn giả đi tới Nhan Lạc Sở cư chú Lạc Hoàng cung, lúc này Nhan Lạc đang cùng kia giật thư ly ở bên nhau chơi cờ, Không duyên tôn giả không nói hai lời, nhấc kiếm huy qua đi. Giật thư ly cùng nhan lạc thấy thế đều né tránh, chỉ thấy kêu bản cờ bị chém thành hai nửa. Nhược sơ ở một bên đôi tay ôm ở trước ngực, cười nhìn nhan lạc nói, không thể tưởng được đi. Ta nhanh như vậy, lại về rồi. Nhược sơ. Nhan lạc có chút kinh ngạc nhìn xuất hiện ở cửa ánh sáng chỗ nhược sơ. Nhược sơ gật gật đầu, cười nhìn giật thư ly, hắn hiện tại hẳn là hận nàng đi. Dù sao cũng là nàng đem nhan lạc huy hạ đoạ ma đài. Không duyên tôn giả hôm nay như thế đại khí, lại là vì sao? Rất thư ly có chút khó hiểu hỏi không duyên tôn giả. Vì sao? Nhan lạc, đem giặt hoa kiếm giao ra đây, ta đại có thể tha cho ngươi bất tử. Đông nhiên kiếm chỉ nhan lạc, kia đem Hàn nguyên trên thân kiếm tỏa ra hàng khí, lệnh người lông tơ thẳng dự. Nhược sơ cười nhìn nhan lạc nói, 10 vạn năm trước, lần đầu tiên sử dụng giặt hoa kiếm là lúc, nên nghĩ đến sẽ co hôm nay, chỉ là không nghĩ tới, ngươi hiện giờ còn tính xấu không đổi, lại dùng thanh kiếm này tới đả thương người. Ngươi ở phàm giới là lúc đem người khác hại chết Cấp lấy người khác bảo vật, cũng nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Không duyên nhất kiếm huy qua đi, giật thư ly một tay đem nhan lạc ôm quá, hóa thành một bó quang rơi xuống một khối trên đất trống, nhược sơ cùng không duyên tôn giả ngay sau đó đổi tới, nhìn hai người. Hôm nay liền đem nhan lạc giải quyết, để tránh mặt sau phiền thoái, tuy rằng nhược sơ đây là mượn đau giết người, nhưng cũng hiểu rõ không duyên tôn giả một cọc tâm nguyện, bất đắc di khẽ than thở. Nhược sơ ở một bên cây lê hạ, nhàn nhã ngồi xuống, nhìn trận này ủ đã lâu quyết đấu Thế gian, quả thực chỉ có tình tự khổ sở, không duyên tôn giả như thế, chính mình cũng như thế. Phần 90 chương 90 vạn hoa ngã xuống, băng phơi mười hàn. chương 90 vạn hoa ngã xuống, băng phơi mười hàn. Không duyên tôn giả trong lòng thù hận ngọn nguồn đã lâu, huy kiếm là lúc, kia lực độ tự nhiên cũng liền trọng chút. Tốt xấu cũng là kiếm tiên truyền nhân, đối với nhan lạc như vậy nữ tử, muốn thắng nàng, dễ như trở bàn tay sự tình, cứ việc nàng hiện giờ là thượng thần. Không duyên tôn giả ở không trung họa từng đạo phụ chú, kia phụ chú phát ra kim quang, hướng khắp nơi khuyết tán mở ra, nơi đi đến toàn hoàn toàn thay đổi, nhan lạc tà mị dơ lên khuệ miệng, vung tay lên, trong tay liền nhiều một phen kiếm, đó là hàm yên giặt hoa kiếm, là không duyên tôn giả người yêu nhất kiếm. Ngay sau đó vạn hoa bay múa, chống cự lại không duyên tôn giả phụ chú. Nhược sơ ở cách đó không xa nhìn kia hai cái rết đỏ cả mắt rồi người, không cấm lắc lắc đầu, cười cười. Gián hoa kiếm vạn hoa ngã xuống cùng Hàn Nguyên kiếm băng phơi 10 hàn, này hai chiều, đủ để cho những cái đó thượng tiên đều chết không có chỗ chôn, có thể thấy được uy lực thật lớn. Trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, Không duyên tôn giả tăng mạnh công lực, trong lúc nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, đem những cái đó cánh hoa đâm thủng hướng Nhan Lạc đâm tới. Nhan Lạc thuận thế vung tay lên, huy kiếm đem hàn băng chắn trở về. Không duyên tôn giả ngay sau đó lợi dụng Hàn Nguyên kiếm khổ hàn thân thể đông lại trùng quanh sự vật, Nhan Lạc chân cũng bắt đầu kết xương. Ở một bên giật thư ly ngay sau đó một trưởng đánh vào nhan lạc trên vai thế nàng vận lực, làm nàng hóa giải trong đó hàn chú. Nhan lạc như là được đến một chút linh lực, ra sức phản kháng, đem không duyên tôn giả đánh lui vài bước. Nhược sơ cười ôm quá không duyên tôn giả eo, đem hắn âng, đứng yên, vô vô tay tảng dương, cũng liền mấy ngày không thấy, nhan sư tỉ tiên pháp càng thêm lợi hại đâu. Nhan lạc khinh thường hư lạnh nói, Lê Nhược sơ, người cái này thương lãng sơn phản đồ, cấu kết ma tộc cùng quỷ tộc. Ở Kim Lăng Thành trọng thương ta chi thủ, hôm nay cùng nhau trả lại ngươi. Nhược sơ mãn không thèm để ý ném bên hông hoa Lê Ngọc Liên Tua, nàng nói lời này, đơn giản chính là làm giật thư ly nghe được mà thôi. Nàng Lê Nhược sơ hiện giờ, lại không sợ ai hiểu lầm nàng, dù sao trong thiên hạ yêu ma đại bộ phận đều cùng nàng là địch, cũng không kém kia mấy cái. trả ta, nhăn sư tỷ nói quá lời, chúng ta, cũng liền mấy ngày giao tình cũng không thủ. Cười trả lời. Rất thư Ly ở một bên có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, thế nhưng không nghĩ tới, nàng như thế nhu nhược một nữ tử, thế nhưng có thể làm ra như thế thương thiên hại lý việc, phẫn nộ nói, niệm ở ngươi là nữ tử, lại là tiên giới người phân thượng, ta thương lãng sơn không cùng ngươi so đo, ngươi nếu hiện tại rời đi, thương lãng sơn đại có thể không so đo hiểm khích trước đây. Nhược sơ ha hả cười hai tiếng, chỉ là bị chịu cái ký ức mà thôi, như thế nào cả ngươi đều biến tròn váng. Kinh miệt nói, niệm ở. Buồn cô nương không cần như vậy nhiều niệm ở, lần trước ở đoạ ma đài, ta chính là đem ngươi người thương đẩy đi xuống đâu, túc kỳ chân nhân thật đúng là thật lớn độ lượng. Sư Minh, 10 vạn năm trước, vô nhai sơn bị giết, chính là này yêu nữ dẫn thiên hà chi thủy đem này hủy diệt, như thế thủ không đội trời chung, nhan lạc thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Nhan lạc lược hiện vẫn nộ kiếm chỉ nhược sơ. Nhược sơ cũng không sợ hãi, về phía trước đi rồi hai bước, nhìn nhan lạc nói, vô nhai sơn như thế dơ bẩn xấu xa địa phương Diệt đó là thay trời hành đạo, ngươi nói phải không túc kỳ chân nhân. Giả thư Ly đối với 10 vạn năm trước việc, vẫn luôn canh cánh trong lòng, Nhược Sơ biết được hắn hiện tại tâm tình, hắn tự thoát đi nơi đó lúc sau liền vẫn luôn đang tìm kiếm Vô Nhai Sơn bị giết hung thủ, Nghê Hà vẫn luôn đều chưa từng có tin tức cùng nửa điểm manh mối. Hiện giờ, nay hung thủ liền ở trước mắt, nhất định là phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể đem Nhược Sơ bầm thây vạn đoạn tới A Nổi Vô Nhai trên núi chết đi các sư huynh đệ. Dứt lời liền một trường hướng tới Nhược Sơ đánh lại đây. Nhược sơ nhẹ nhàng về phía sau dương lên, nhẹ nhàng tránh đi hắn trưởng lực. Vô ảnh tôn giả cùng nhan lạc đánh lên, nhược sơ cũng cùng túc kỳ động nổi lên tay. Giật thư ly bắt được tay nàng, chuẩn bị đem nàng kiềm chế, thi lấy định thân thuật, nhược sơ cười, thuận thế chết trở về, một tay đem hắn phản bắt lấy, một trưởng huy qua đi, vây sam dương lên, tiêu sái ngồi ở một bên bàn đá bên, một tay chống cầm cực kỳ yêu mị nhìn giật thư ly nói, túc kỳ chân nhân tốt xấu cũng là chiến thần, như thế nào? Liên ta cái này tiểu cô nương đều đánh không lại sao? Người rốt cuộc là ai? Giật thư ly có chút khó hiểu hỏi nhược sơ, cặp kia cầu thật sự ánh mắt làm nhược sơ cảm thấy buồn cười, đây là, làm lại từ đầu ý tứ. Kiếc hảo, vậy một lần nữa làm hắn nhận thức một chút chính mình, tàn nhẫn độc ác này bốn chữ viết như thế nào? Nhược sơ cười cực hạn ta mị, cực kỳ giống nhan lạc trong miệng theo như lời yêu nữ, nhanh chóng xoay tròn cùng giật thư ly đánh lên, mấy chiêu xuống dưới, giật thư ly liền hạ Phong Nhược sơ bay tới một chân đá vào giật thư ly vai trái đem giật thư ly gạt ngã trên mặt đất thấy không duyên tôn giả cùng kia nhan lạc hai người đánh túi bụi đành phải xuất phát từ lễ tiết giúp hắn một phen nhan lạc vạn hoa ngã xuống tuy vi lực thật lớn nhưng đối với nhược sơ tới nói bất quá chính là tiểu xiết mà thôi. muốn giặt hoa kiếm chân chính chủ nhân sử dụng giặt hoa kiếm là lúc huy lực mới có thể tăng gấp bội huống hổ kia hàm yên người Mỹ thiện Tâm không giống nhan lạc đầy mình ý nghĩ xấu nhược sơ tay nhẹ nhàng huy động Hoa lê chậm rãi từ các nơi bay tới, tựa lợi kiếm chiều nhan lạc bay đi, nhan lạc tự nhiên lại tăng mạnh công lực, nhưng Nghệ Hà Nhược Sơ vẫn là ra tay quá nhanh, một chưởng đem nàng chụp ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Nhược Sơ ngay sau đó bạn hoa lê huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở nhan lạc trước mặt, cười sửa sửa tóc dài. Hiện tại nói cho ngươi, ta là ai? Hơi hơi cúi xuống thân mình, rất là nghiêm túc nhìn giật thư ly, ta họ Lê, danh xức gọi Nhược Sơ, ảnh nguyệt cốc vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, Cẩm Hoa thượng tiên nữ nhi duy nhất. Nàng từng câu từng chữ nói nghiến răng nghiến lợi rồi lại yêu mị đến cực điểm, làm giật thư ly có một loại ảo giác, cảm thấy nàng là ma giới người. Nhược Sơ tươi cười như hoa xoay người ngồi ở ghế đá thượng, nhìn hai người kia nói, 10 vạn năm trước, là bổn cô nương diệt vô nhoi sơn, hôm nay vốn định diệt thương lãng sơn, nhưng hiện giờ xem ra, vẫn là lưu lại đi, ít nhất, bổn cô nương còn không thế nào chán ghét túc kỳ chân nhân không phải." Đến nỗi Nhan Lạc, liền giao cho Không duyên tôn giả đi. Không duyên đi đến Nhan Lạc trước mặt, Trầm rãi dơ lên trong tay kiếm, mãn nhãn màu đỏ tươi chất vấn nói, vì sao phải sát Hàm Yên? Nhan lạc đỗng nhiên hóa thân, biến thành một người mặc màu đỏ sẫm quần áo nữ tử, kia môi đỏ yêu diễm đến cực điểm, cả người tà khí, nhanh chóng đem Không Duyên kiểm chế trụ, đem trong tay kiếm đặt ở trên cổ hắn uy hiếp nói, đừng theo tới, bằng không, hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Đối với như vậy thay đổi, Không Duyên tôn giả còn chưa phản ứng lại đây, trên đời này, như thế nào có thân thủ nhanh như vậy người? Giật thư ly khu tiếng. Nhìn kêu bỗng nhiên thay đổi nữ tử có chút kinh ngạc ở quỷ tộc lấy tốc độ xương với lục giới trừ bỏ 28 tinh quân liếu tinh quân ngoại không có người khác có thể đạt tới như vậy tốc độ, tà khí lại như thế nồng hậu người ở quỷ tộc cũng chỉ có lilíu tinh quân cho nên nhan lạc đó là quỷ tộc Liếu tinh quân quỷ tộc tinh quân tinh thông trận pháp có thể tụ âm thải dương cực kỳ tà ác ở lục giới bên trong cũng có nhất định thanh danh nhược sơ tả mị cười tia tươi cười lộ ra tự tìm tử lộ này bốn chữ hai chân giao điệp phóng, sửa sửa làn váy, không chút để ý nói, ngươi nếu là có thể tồn tại đi ra thương lãng sơn, kia đó là vạn hạnh, chỉ tiếp, ngươi không may mắn như vậy. Dứt lời đôi mắt một hành, vận linh lực với hoa lê nước mắt, đem nhan lạc trong tay kiếm thu trở về, với nhan lạc giao thủ không đến hai chiều, liền đem định trụ không duyên cấp mang theo trở về, vung tay lên, những cái đó hoa lê cánh liền hình thành một cái hoa thẳng đem nhan lạc trói lại lên, phải biết rằng nàng lê nhược sơ định thân thuật, chính là nan giải đến cực điểm Liêu Tinh Quân, hồi lâu không thấy à, ở phàm giới che giấu nhiều năm như vậy, lại vẫn đạt tới thượng thần cảnh giới, không tối đâu." Nhược Sơ chậm rãi đi qua đi để sát vào nói. "Phần 91. Chương 91 Dận Dịch Tiên Cốt, rượu sau hoa lê. Chương 91 Dận Dịch Tiên Cốt, rượu sau hoa lê." Nhan Lạc đem mặt đường hướng bên kia, cũng khinh thường để ý tới. Giật Thư Ly đứng lên, có chút không tin nhìn Nhan Lạc, lắc lắc đầu, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi lại là quỷ tộc người. Đối với Dật Thư Ly thất vọng, Nhược Sơ có thể rõ ràng cảm nhận được, như vậy chặt đứt cũng hảo, ít nhất, Nhan Lạc sẽ không thai họa thương lãng sơn. Sư huynh Nhan Lạc lúc này, nước mắt sớm đã tràn đầy hốc mắt, nói chuyện nghẹn nào. Nhược Sơ biết được, Nhan Lạc thích giật thư ly là thật sự, nhưng lại lừa gạt hắn. Nhược Sơ trong mắt, không có thiện ác, cũng không có đúng sai, chỉ có tùy tính mà làm. Nếu là người khác chọc nàng không cao hứng, kia tự nhiên, người nọ cũng đừng nghĩ cao hứng. Chỉ vì hỗn độn đại đế khi, nàng đó là vạn người kính ngưỡng tiểu đế cơ. Tuy tâm sở dục bốn chữ với nàng tới nói, sớm đã thấy nhiều không trách. Cho nên đối với Nhan Lạc, như vậy một cái làm nàng lê nhược sơ hận nữ tử, thật sự không thể buông tha nàng. Hảo cảm người nột nhược sơ giả vờ thực cảm động bộ dáng, trước kia Nhan sư tỷ làm chuyện xấu thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chính mình còn có như vậy một đoạn cảm động lòng người huynh thành chi luyến đâu? Cười hỏi nàng. Nhan Lạc rơi lệ đầy mặt, nhưng trong lòng kia cổ hận ý như cũ chưa giảm phân nửa phân, đối với nhược sơ thù hận, chỉ có thể nói hận đến tận xương thủy. Nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính ta liếu tinh quân đã chết làm sao sợ, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ chết ở quỷ đế trong tay. Nhược sơ cái hiểu cái không gật gật đầu, còn không phải là 26 cái huynh đệ sao. Nàng lê nhược sơ vẫn là chu toàn đến khởi, hiểu ý cười nói, không sợ gì cả, các ngươi tinh quân đều thích hút người khác dương, khí âm, khí đúng không. Hiện giờ buồn cô nương cũng tới thử xem. Nói liền dơ lên tay, huy động, trong tay huy động kia một cổ chu tiên chi khí, chậm rãi đem nhan lạc vây quanh lên. Làm nàng thể hội một chút, cái gì gọi là dịch cốt chi đau, cái gì gọi là chậm dãi biến mất. Lúc trước kia liền ý gì ở đoạn tiên cốt là lúc, nàng nhan lạc nên kiến thức. Lê Nhược Sơ, ngươi nhan lạc nói chuyện thanh rất là nhỏ giọng rộng như môi kề nhưng Nhược Sơ như cũng nghe rất rõ ràng. Lê Nhược Sơ, đừng tưởng rằng ngươi quên mất ngàn năm trước sự tình, ngươi liền có thể sống tiêu dao tự tại, ngươi cũng giống nhau đáng thương, ngươi là bị người khác vứt bỏ người, so với ta nhan lạc càng thêm đáng thương. Nhược sơ trong tay lực đạo lại gia tăng một thành, nhìn trước mặt nhan lạc bị mấy vạn cổ chu tiên chi khí cắn ướt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, liền tra đều không giữ thừa. Giật thư ly nhìn nhược sơ, có chút không tin hỏi, người trong cơ thể, như thế nào có chu tiên chi khí? Nhược sơ khinh miệt cười, có chu tiên chi khí địa phương, trừ bỏ 99 trọng bầu trời bản cổ thân thể biến thành chu tiên đại ở ngoài, nhược sơ trong cơ thể cũng có bản cổ sở lưu lại chu tiên chi khí. Ngẫu nhiên gian được đến phất tay đem không duyên tôn giả định thân thuật giải khai, hơn nữa đem hoa lê nước mắt trung hàn nguyên kiếm cùng giặt hoa kiếm trả lại cho không duyên tôn giả, đi hạ lương thành đi, có lẽ, hàm yên sẽ xuất hiện. Không duyên tôn giả cầm hai thanh kiếm biến mất không thấy. Theo sau tiêu dễ phả mang theo một đám đệ tử chạy tới, vì trên mặt đất hành đại lễ, giật thư ly sửa sửa chính mình hôn độn quần áo, sắc mặt trầm tinh nói, chuyên lệnh đi xuống, từ nay về sau, không được nhắc lại nhan lạc này hai chữ, nếu có vi phạm trục xuất sư môn Bắt đầu từ hôm nay, Lạc Hồng Cung trở thành cấm kỵ nơi, tự mình bước vào Lạc Hồng Cung, trục xuất sư môn. Nhược sơ cười cười, như thế mới tính một cái đủ tư cách chiến thần, có uy hiếp lực, làm khởi sự tới sấm rền do cuốn cũng không ước át bẩn thiểu. Chia tay thương Lạng Sơn, liền vẫn luôn chưa hồi 99 trọng thiên, mà là trở về nam hoang dáng trần các. Nàng theo như lời lời nói ở Nhược sơ bên thai quen quẩn, chính là nàng quên mất ngàn năm trước sự tình, nàng cũng là đáng thương người, cái nào bị vứt bỏ nữ tử. Những lời này rốt cuộc là ý gì? Vì sao nghe được sẽ có một loại thương cảm ảo giác? Ngồi ở gác mái phía trên phía trước cửa sổ, phiên ố vàng quyển sách, như suy tư gì nhìn nơi xa. Các chủ, một vị thanh ý đi nam tử tới Lê Trang, hiện giờ đang ở trang ngoại, cầu kiến các chủ. Một cái thị nữ bẩm báo. Nhược sơ cười khổ nhìn kêu bay xuống hoa lê, là hoa vân có chút bất đắc gì lắc lắc đầu nói, làm hắn trở về, buồn cô nương không nghĩ thấy hắn. Thị nữ lính mệnh đi ra ngoài. Nhược sơ hóa thành một bó quang đi tới táng linh trùng, trong tay dẫn theo chứa đầy rượu bầu rượu, rất là nghiêm túc nhìn kia kết giới ngoại kia một kia hư vô mở mị thơi thở, cười muốn đi chẳng đến, lại bị kết giới chặn. Ka ca, nhược sơ lại tới xem ngươi. Bất đắc dĩ ngồi ở cây lê hạ, ngửa đầu đau uống lên, ngươi nói, ta có nên hay không thích hoa vân đầu? Có chút nghi hoặc hỏi, cũng không có người đáp ứng nàng, mang theo chính mình những ngàn ly say uống lên hồi lâu, kia rượu vốn chính là nhược sơ vì chính mình lưỡng. Vì không cho chính mình uống nhiều như vậy, cho nên tác dụng chậm nhi là mau đủ. Đâu có chút hôn mê, chỉ cảm thấy mắt say lờ đờ mông lung, gian, thấy một người mặc màu xanh nhạt quần áo nam tử hướng nàng chậm rãi đi tới, kia nam tử Tuấn Lan phiêu dở, cười như xuân phong, tinh xảo ngũ quan góc cạnh rõ ràng, làm người vừa thấy liền không rời mắt được. Không biết vì sao, nàng tim đập nhanh như vậy. Nàng biết được người nọ là Hoa Vân, nhưng lúc này đây, có không vứt bỏ thân phận của hắn, cũng vứt bỏ chính mình thân phận, đi thích hắn đâu. Hoa vân chậm dài đã đi tới, chuẩn bị đem đã có chút men say nhược sơ ôm trở về. Nhược sơ cười nhìn hắn, cười như là cái tiểu hài tử giống nhau thiên chân, trên mặt bởi vì uống xong rượu duyên cơ hiện lên hai luồng mây đỏ. Cùng buồn quân trở về đi. Hoa vân muốn ôm nàng, nhưng nàng chết an vạ trên mặt đất, quay cuồng một vòng, không đi. Hoa vân rơi vào đường cùng, ngồi ở nàng bên cạnh, đãi nàng nguyện ý trở về. Nhược sơ ngồi dậy, nhìn hoa vân nghiêm trắc hỏi, Hoa vân, nếu ta hiện tại nói thích ngư có thể hay không có chút chậm. Nàng chậm ly trần một năm, hắn cũng chậm giật thư ly 10 và năm, này cũng coi như là hề nhau đi. Hoa Vân có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, nàng, đang nói thích hắn sao. Nhược sơ cười nằm ở Hoa Vân trong lòng ngực tiếp tục uống rượu, nhìn kia rơi xuống hoa lê, cười cười, có lẽ nàng hiện tại đều không hiểu được chính mình đang nói cái gì, chỉ là nói ra vô cùng thông khoái. ngươi là thật sự thích buồn quân. Hoa Vân không tin cười cười, hắn tin, cứ việc là lời say. Nhưng uống say thì nói thật mấy chữ này, làm Hoa Vân càng thêm kiên định, đáy lòng cũng trộm mừng thầm. Nhược Sơ rất là nghiêm túc gật gật đầu, lại ngồi dậy, nghiêm trang nói, "Ta thật sự thích ngươi." Nàng từng câu từng chữ nói rất là rõ ràng, bạn từng trận hoa lê hương. Nhược Sơ chậm rãi, Ly Hoa Vân càng ngày càng gần, chậm rãi hôn lên Hoa Vân ngồi, chậm rãi ôm lấy Hoa Vân, liền đâu yếm bầu rượu cũng ném tới rồi một bên. Hoa Vân gắt gao ôm nàng, chậm rãi cậy ra nàng hằn răng, thân tình ôm nhau, liệt hôn lên. Trong lúc nhất thời hoa lê đời trời, sôi nổi sái lạc lên, chỉ còn lại có một bầu rượu cô độc. Nhược sơ tỉnh lại là lúc, ở chính mình dáng trần các Trung đã là ngày thứ hai. Cũng lời đến lôi thôi lết thiết phi đầu tán phát ngồi ở phía trước cửa sổ, nàm bò vẫn không núp đích, chỉ cảm thấy qua hôm qua giống như là toàn thân mỏi mệt giống nhau. Đối với hôm qua đã xảy ra chuyện gì, phản phất nhớ rõ, lại mơ hổ không nhớ rõ. Xem ra kia rượu, là uống đến không được. Các chủ, người tỉnh lạc, Vẫn là một cái thanh y gì nam tử đem các chủ ôm trở về đâu, vừa rồi tự xưng là hồn thương thượng thần nam tử tiến đến gặp nhau, vừa vặn các chủ ngủ say, cũng không tâm quấy rời. Thị nữ chậm rãi tiến vào bầm báo. Nhưng có nói chuyện gì? Khó hiểu hỏi. Nói là tam điện hạ thấy doanh châu tiên khách, kia tiên khách ồn ào nói muốn gặp các chủ mới cho dược. Nhược sơ có chút bực bội vặn mẹo cổ, là sống không kiên nhẫn đi. Phần 92 chương 92 Đông Hải kết giới, tăng thành mưa gió. Chương 92 Đông Hải kết giới, tăng thành mưa gió. Nhược Sơ ở một bên trên giá áo tùy tiện bắt một kiện quần áo, đem một đầu màu đen tóc dài lên đỉnh đầu dựng quan, một chi xương tuyết giao xuyên qua ngọc quan, cả người thoạt nhìn, sạch sẽ lưu loát, tiêu sái đến cực điểm, một chút cũng không giống nữ tử nhu tình, cực kỳ giống thân kinh bách chiến nữ tướng quân. Tưởng kia Doanh Châu vốn là cùng Đồng Lai Phương Trượng song song Đông Hải phía trên ba tòa tiên sơn, kia bổng Lai cùng Phương Trượng đều an phận thủ thường, như thế nào Doanh Châu liền như thế không an phận lên. Nhược sơ hóa thành một bó quang hạ xuống Đông Hải bờ biển, dùng tay che che chói mắt thái dương, có chút bất đắc gì phẩy phẩy phong. Ta cô nãi nãi, người rốt cuộc tới. Tư Nghi ngồi ở một bên, nhìn đến Nhược sơ vừa đến, liền nôn nóng đứng dậy lôi kéo Nhược sơ nói hắn như thế nào bị cự tuyệt, như thế nào bị đuổi ra Đông Hải, lại là như thế nào bị Đông Hải chi thủy treo đùa. Nhược sơ có chút ghét bỏ nhìn Tư Nghi, ngăn cản Tư Nghi đang muốn để sắt vào tay nàng nói, doanh châu tiên khách nơi nào tới lá gan cũng dám đem ngươi một cái đường đường thiên giới tam điện hạ đuổi ra tới. Hắn là chán sống đi. Nhược sơ cười nói, nàng biết được kia đông hải phía trên có kết giới. Tư nghi ngay sau đó gật gật đầu, nhược sơ cảm thấy có chút khát nước, vì thế lại chết tới rồi phụ cận tăng thành ở xuống dưới. Hai người tìm một gian trà lâu, nhìn đông hải phía trên trôi nổi bà tòa tiên sơn, nhàn nhã tự tại uống trà tới. Tư nghi có chút không hiểu nhìn nhược sơ, vốn là tới thảo muốn mặc ngọc linh chi, hiện giờ mà tâm nguy ở sớm tối Nàng lại không chút hoang mang ở chỗ này uống trà. Doanh Châu tiên khách từng nói, là người đem hắn nữ nhi nghĩ liền y thiếu chút nữa đánh chết, nếu không phải Tây đế hoàn hồn kính, hiện giờ kia nghĩ liền y chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, cho nên hắn chết sống muốn gặp ngươi, không thấy được ngươi, mặc Ngọc Linh chi liền không cho, còn cho ngươi đi nhận lỗi. Bổn điện hạ là đem hết cả người thủ đoạn, liền kém không bị kia thổi quét mà đến nước biển cấp chết đuối. Thương Nghi giải thích chuyện này ngắn gọn. Nhược Sơ nghiêm túc gật gật đầu, bưng lên một ly trà uống lên lên. Cũng chưa từng đáp lại Ở một bên uống trà nam nhân nữ nhân đều chiều nhược sơ xem Giống như là nhìn thấy gì hiếm lạ bảo bối giống nhau Đồng Lai Doanh Châu cùng phương trượng ba tòa tiên sơn Giống như là Đông Hải phía trên ba cái thị vệ giống nhau Bảo vệ Đông Hải kết giới Năm đó Tăng Thành thành chủ cùng này Ba vị Lao Tiên sinh là đồng sinh cộng tử huynh đệ Sau lại bởi vì Tăng Thành thành chủ thích nữ tử Bốn người liền quyết liệt Thành chủ dứt khoát dọn ra Đông Hải Ở Đông Hải Tăng Thành bắt đầu làm thành chủ Nghe nói Thành chủ có pháp bảo nhưng đi Đông Hải xin thuốc, rất nhiều bên trong thành người được bệnh bất trị, ăn vào từ Đông Hải phía trên thải trở về dược lập tức sinh Long Hoa Hổ. Nay thành chủ cùng Đồng Lai cùng Phương trưởng đều lui tới chắc chẽ, nhưng không thấy cùng Doanh Châu có cái gì giao thoa. Khả năng, nàng kia cùng này Doanh Châu tiên khách có chút quan hệ đi, nghe nói Lao Thành chủ có một tử, thật là ăn chơi chắc táng, suốt ngày trầm mê với sắc đẹp, quang hắn cung điện nội, liền có không giới 10 cái nữ tử cung hắn nhàn hạ thời khắc hưởng dụng tú sắc. Nhược sơ năm đó cũng chỉ là nhàm chán là lúc nghe một chút bát quái mà thôi, nhưng không khéo những cái đó bát quái đến bây giờ đều có thể dùng đến. Nhược sơ cô nãi nãi, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Tư nghi có chút sốt ruột nhìn nhược sơ chậm gì gì bộ dáng, trong lòng vô cùng nôn nóng. Nếu nói muốn lướt qua Đông Hải kết giới đi Doanh Châu, xác thật có chút phiền phức. Bất quá hướng tăng thành thành chủ mượn điểm đồ vật, vẫn là có thể suy xét vượt qua Đông Hải đi kia Doanh Châu. Đừng có gấp, muốn bài trừ kia trên biển kết giới Yêu cầu trước tìm được một diệp thuyền con, mà tâm thương thế, ở chúng ta bắt được mặc Ngọc Linh chi phía trước là sẽ không chết. Rất là có tự tin tiểu suất một ngụm, nhấp nhấp miệng cười nói. Tư Nghi nghe được cũng coi như là yên tâm, lập tức hỏi Nhược Sơ, ngươi thật đúng là không gì làm không được, lệnh bổn điện hạ mở rộng tầm mắt đâu, ngươi thích nhà ta lão ngu đi. Ta nói cho ngươi, lão ngu người này chính là tính nết lạnh điểm, nhưng cũng không bằng cô nãi nãi ngươi như vậy cao lãnh a, trừ đều không thể bắt bẻ. Ngươi xem Người lại lớn lên đẹp, võ công tiên pháp lại hảo, hơn nữa vẫn là thiên giới thái tử, này cùng ngươi nhiều xứng đôi à, nói nữa, các ngươi hai là thiên định duyên phận. Bùm bùm nói một đống lớn hoa vân chỗ tốt, nhược sơ bất đắc dĩ một tay chống cầm nhìn ngoài cửa sổ kia như ẩn như hiện ba tòa tiên sơn, cũng chưa nghe đi vào cái gì. Thật sự, nhà ta lão ngũ như vậy thích người ngươi liền cho hắn một lần cơ hội đi, hắn rất biết chiếu cấu người, như vậy cùng ngươi nói đi, ta cái này ca ca vô luận sinh bệnh bị thương, đều là hắn chiếu ta Thấy nhược sơ không nói lời nào, cho rằng nàng là ngượng ngủng, tiếp tục nói quan điểm của hắn. Nhược sơ cũng thật sự không muốn nghe hắn nói tiếp, thanh cụ hai tiếng nói, Vậy ngươi vì sao không lo thái tử, nếu là ngươi đương thái tử, ta hiện tại chính là tam điện hạ. Tư nghi thiếu chút nữa không bị nước trà cấp sạc tử, như thế lời nói thế nhưng làm hắn không lời gì để nói, là ở may mắn chính mình không phải thái tử đi. Ha hả ha cười hai tiếng, xấu hổ cúi đầu tiếp tục uống trà. Ngươi cùng mặt âm, là như thế nào nhận thức? Nhược sơ bỗng nhiên tới hứng thú, hỏi một bên không nói lời nào tư nghi, ngươi lại là vì sao không lo thái tử. Nhược sơ biết được tư nghi suy nghĩ cái gì, chỉ là làm bộ rất có hứng thú bộ dáng, kỳ thật chỉ là vì lấp kín hắn miệng, lời nói thật sự nhiều làm nhược sơ vô lực chống đỡ, xảo tâm phiền ý loạn. Tránh ra tránh ra, thiếu thành chủ trở về thành, người không liên quan làng tránh. Theo thị vệ một tiếng thông chi, trên đường nhất thời náo nhiệt không thôi, gà bay chó sủa. Một đám thị vệ nhanh chóng đứng ở con đường hai bên rửa sạch những cái đó người không liên quan. Nhược sơ nâng trùng trà lên ngơ ngẩn, này thiếu thành chủ thật đúng là thật lớn cái giá, hồi cái thành còn như thế hương sư động chúng. Tương nghi theo nhược sơ tầm mắt nhìn lại, có chút vô ngự nói, ngươi muốn đánh này thiếu thành chủ chú ý. Là lại như thế nào? Trả lời dứt khoát lưu loát. Này thiếu thành chủ, cả ngày trầm mê sắc đẹp, hiện giờ là cái chưa xuất giá nữ tử đều phải bị hắn trộm tới sủng hạnh mới bỏ qua. Lão thành chủ như vậy tốt một người như thế nào sẽ sinh ra như vậy xuất sinh nhi tử. Một bên một đám trung niên nam tử nữ tử ngồi ở cùng nhau nhai lưới can, nhìn ngoài cửa sổ như thế trận trượng, quá quá miệng nghiện. Ta nói cô nương, ngươi vẫn là mau chút rời đi đi, tăng thành nguy hiểm. Kêu nam tử hảo tâm khuyên. Nhược sơ cười gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị bỗng nhiên bọt vào trà lâu thị vệ cấp theo dõi. Thương y tiêu xái quạt quạt xếp, nhìn kêu một đám quan binh. Thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ kia nhìn đến nhược sơ dung mạo quan binh lập tức chạy xuống lâu đi, quỷ gối kia thiếu thành chủ yên ngựa trước. Nhược sơ từ trên gác mái nhìn lại, kia nam tử thân xuyên một thân màu vàng cam quần áo ngồi trên lưng ngựa, nhìn dáng vẻ lớn lên cũng không kém. Gặp quỷ ngươi, trong lời nói có chút phẫn nộ, lại cũng khó có thể che giấu kia nhà giàu cậu ấm nạo khí. Thị vệ nuốt nuốt nước miếng nói, lâu, trên lầu có một, một, một cái gì một, đem nước miếng nuốt lại nói, Miễn cho sặc tử còn nói buồn thiếu ra không thông cả ngươi. Có chút không kiên nhẫn sửa sửa tóc, thị vệ Hoán một hơi nói, trên lầu có một nữ tử, mị đến quả thực không phải người. Nam tử nghe xong, bỗng nhiên tới hứng thú, xoay người xuống ngựa, từ thị vệ lanh chậm rãi từ dưới lầu đi rồi đi lên. Nam tử nhìn thấy bên cửa sổ kia một người mặc màu trắng quần áo nữ tử, nháy mắt bị kinh diễm tới rồi. Nhược Sơ chậm rãi dương mắt nhìn kia thiếu thành chủ, cười cười nói, công tử đang xem cái gì đâu? Tư Nghi ở một bên nghe đều cảm thấy hết muốn ăn, như thế mềm nhẹ thanh âm, mềm mại, nghe tới cả người nổi da gà, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Nhược Sơ trên mặt cười, dưới chân lại một chân dẫm lên Tư Nghi trên chân, hung hăng qua lại chà đạp. Tư Nghi đau a một tiếng cười nhìn thiếu thành chủ, lại không thể nề hà đối với Nhược Sơ cười nói, cái kia, muội muội, ta có chuyện, liền đi trước một bước. Nhược Sơ gật gật đầu, trong lòng đánh bản tính. Phần 93. Chương 93 ham sắp đẹp, dạy con vô phương. Trường 93 ham sắc đẹp, dạy con vô phương. Nhược sơ thấy tư nghi đi xa lúc sau mới vừa rồi buông trong tay chén trà, không để ý tới kia thiếu thành chủ nhìn trên biển kia ba tòa tiên sơn, như suy tư gì, rồi lại rất buồn phiền bộ ráng. Thiếu thành chủ thấy thế ngồi ở nhược sơ đối diện, cười hỏi, Mỹ nhân nhi, ngươi đây là đang làm gì đâu? Như thế không vui, là có người khi dễ ngươi sao? Nhược sơ miễn cưỡng bải trừ một cái tươi cười, thoạt nhìn rất là bi thương bộ dáng giả vờ muốn khóc bộ dáng nói, ta là từ nơi khác đi vào Tam Thành, chỉ vì trong nhà tỷ muội bệnh nặng, không có thuốc chữa, kinh cao nhân chỉ điểm nói Đông Hải phía trên có tiên sơn, Doanh Châu tiên sơn thượng dược liệu có thể trị bách bệnh, cho nên ta liền vội vàng tới rồi, nhưng ai từng nghĩ đến, kia Đông Hải đều không qua được, càng đừng nói tiên sơn. Chỉ là nghe nói kia lão thành chủ có biện pháp, cũng không biết được dấu ở nơi nào, còn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu là biết được, còn dùng đến như vậy bán đứng sát tướng. Đông Hải phía trên kết giới là kia đảo ngột vì không cho tiên giới người đi hái thuốc biến thành nhưng dần già kia Đông Hải Long Vương cũng liền đem nó trở thành chính mình ra trông cửaẩu cùng kia ba vị lao tiên sinh cùng nhau khi dễ bá tánh không hiểu tiên pháp Nhược Sơn Nếu có thể bài trừ kết giới sớm đều đi vào còn có thể làm kia tư nghi đi thảo muốn sao mà kêu lão thành chủ ngự Lâm Phú liền có kêu bảo vật là ôn độn đại đế năm đó vì độ Đông Hải sử dụng pháp bảo gọi là phá phong thuyền con sau lại không biết cái gì nguyên nhân liền rơi xuống ngự Lâm phú trong tay Nghe nói là dấu ở Ngự Lâm Phú một quả nhẫn bên trong. Chuyện xưa biên thật là cảm động lòng người, làm một bên thiếu thành chủ đều cảm động dối tinh rối mù, cười nói, ngươi nếu theo bổn thiếu gia, bảo ngươi ăn mặc không lo, còn có thể cứu ngươi tỷ muội, này bút giao dịch, như thế nào? Nhược Sơ cười cười, này bút giao dịch cũng không tệ lắm, vừa lúc, muốn gặp năm đó bị vô ảnh tôn giả khen ngợi thành chủ Ngự Lâm Phú, nói hắn là nhất trạch tâm nhân hậu một vị thành chủ. Đối với trạch tâm nhân hậu là không có nghe được nhưng thật ra đối kia vô tình vô nghĩa bốn chữ lược có nghe thấy. Công tử nói chính là thật sự. vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Thiếu thành chủ ngự lâm hạo phù cười thả nghiêm túc gật gật đầu. Nhược sơ cũng liền theo kia ngữ lâm hạo phù đi thành chủ phủ trong phủ cực hạn xa hoa, không biết cái gì nguyên nhân, Nhược sơ chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, trong đầu có chút hình ảnh ở hiện lên. Mỗi lần đều như thế, ở thời khắc mấu chốt luôn là sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng. Cô nương đây là làm sao vậy? Khó hiểu hỏi có chút chóng váng đầu nhược sơ Nhược sơ cười lắc lắc đầu Nói không có việc gì Đình đài lầu các chi gian qua lại xuyên qua Cuối cùng bị đưa tới một gian tên là nhã cư phòng cho khách Kia phòng cho khách rất là lịch sự tao nhã Như là vì nữ tử chuẩn bị Hạ phu đóng cửa lại cửa sổ cũng phân phó không thể quấy dày Một bộ sắc lấm la lấm lét bộ dáng làm nhược sơ bất giác ghê tởm Trong thiên hạ Nam tử đều như là kia kim lăng thành lục vương giống nhau xấu xa xao Mỹ nhân, đừng sợ Đãi bản công tử sùng hạnh ngươi lúc sau, ngươi tỷ mội cũng phải cứu. Đôi tay qua lại xoa xoa chậm dãi hướng nhược sơ tới gần. Nhược sơ ngầm cười cười, hôm nay liền thế kia lao thành chủ giáo hấn một chút cái này không biết sống chết thiếu thành chủ, miễn cho bên ngoài đồn đãi nói lao thành chủ dạy con vô phương. Công tử không phải nói, muốn trước mang ta đi kia doanh châu thượng hái thuốc sao. Làm bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, ô Nhu thả lộ ra sợ hãi hỏi. Hạ phù cười ha ha nói, ngươi như thế nào như thế thiên chân đâu Muốn quá kia đông hải hái thuốc, chỉ có cha ta phá phong thuyền con mới có thể đi, ta cũng chưa gặp qua này bảo vật, như thế nào mang người đi đâu. Nhìn hạo phù tươi cười, nhược sơ thật sự nhìn không được, cười cười nói, thanh âm cực kỳ mị hoặc hỏi, công tử là thích ta sao? Hạ phù gật gật đầu, rất là nghiêm túc, vẻ mặt cóc mà đòi ăn thịt thiên nga bộ ráng, thích, như thế nào sẽ không thích đâu, cô nương là ta đã thấy trên đời này đẹp nhất nữ từ đâu, nếu là cô nương gả cho buồn thiếu da, buồn thiếu da nhất định sẽ thương người cả đời. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, tám phần đời trước là cái dâm côn, đời này lại biến thành sắc ma, không biết minh huyền tiêu sổ sinh tử luân hồi là như thế nào bài, loại này hạ lưu người nên đi xuất xính nói. Phải không? Nếu là công tử nói cho ta, thành chủ bảo vật đặt ở nơi nào, ta đây liền theo công tử. Nhược sơ có chút ngượng ngùng trả lời. Hạo cảm nghĩ trong đầu tưởng, lại nhìn nhìn nhược sơ, như là hạ quyết tâm giống nhau, nói thành giao liền phác đi lên, nhược sơ nhanh chóng xoay tròn nẹ tránh. Làm hắn phát cái không, cười nói, công tử hào chán ghét nột. Hạ phù kia vẻ mặt tặc hề hề sắc mị mị ánh mắt cùng động tác đều làm nhược sơ vẻ mặt ghét bỏ. Nếu nói Mỹ nam tử, ngày đó thượng Mỹ nam tử một đồng lớn, như thế nào coi trọng ngươi cái này đồ hào sắc Hắc hắc, chán ghét đi, còn có càng chán ghét đâu. Nói liền lại phát đi lên. Nhược sơ một tay đem hắn đẩy ra nói, công tử còn chưa nói thành chủ bảo vật ở nơi nào đâu, công tử đã quên đáp ứng chuyện của ta. Hạ phu cười gật gật đầu nói. Cha bảo vật ở trong tay hắn nhẫn ban chỉ thượng hoạ. Liền ta cũng chưa biện pháp bắt được, càng đừng nói ngươi, nếu là đi cầu một chút cha ta, có lẽ cha ta nhân từ nương tay đúng không, có thể cho ngươi. Nguyên lai là họa trung hư hảo, thế nhưng ẩn thân nhẫn ban chỉ bên trong. Nhược sơ cười chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng không nghĩ bị hạ phù ngăn cản đường đi. Nghiêm trăng nói, buồn thiếu ra liền biết ngươi là vì phụ thân bảo vật mà đến, hiện giờ vào ta nhã cư còn tưởng hoàn chỉnh đi ra ngoài nữ nhân, xưa nay chưa từng có. Nếu tới cũng tới rồi, sao không lưu lại dấu chân lại đi. Nếu thiếu thành chủ biết được, vì sao còn muốn báo cho bổn cô nương kia thuyền con ẩn thân chỗ, chẳng phải ủng phí sức lực. Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, có chút nghi hoặc muốn nghe hắn giải thích. Hạ phu cười cười, trừ phi cha ta nguyện ý, bằng không, ai cũng trộm đoạt không đi kia thuyền con. Nói chuyện ngữ khí rất là chắc chắn. Nhược sơ gật gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài, thế nhưng không nghĩ kia hạ phù một trưởng đánh lại đây. Nhược sơ hóa thân một bó quang tới rồi ngoại viện Ngay sau đó, kia một đám thị vệ đều rút kiếm tương hướng. Nhược Sơ cười cười, nhìn nhóm người này không biết sống chết phàm nhân, nhìn nhìn lại kia thần khí Ngự Lâm Hạ Phù, hôm nay sẽ dạy giáo hấn, làm hắn nhớ kỹ hậu quả. "Chạy a, như vậy có thể chạy?" Hạ Phù cười nhìn náo nhiệt. Nhược Sơ cười đi ra ngoài, kia thị vệ nhất kiếm huy xuống dưới, Nhược Sơ ngay sau đó về phía sau lượn mèo, một chân đá vào phía sau thị vệ trên đầu, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, nhảy mà thượng, tay huy động, lá xanh cũng đi theo di động. Cuối cùng hình thành một phen đem lợi kiếm hướng bọn họ giải đi, đều bị đánh gãy gân cốt, sủi lơ trên mặt đất. Trầm rãi rơi xuống hạ phù trước mặt, một chân đem hắn đá vào trên mặt đất, hung hăng nói, lưu lại dấu chân đúng không? Ta còn sẽ làm ngươi nhớ ký ta, làm ngươi nhớ ký cái gì gọi là đắc tội buồn cô nương kết cục. Nói trong tay liền xuất hiện một cái roi, dùng này phàm giới roi quất đánh phàm giới người, hẳn là thực sảng đi. Ba một tiếng, ra chóc thịt bong, có thể là lực đạo dùng lớn chút, chỉ nghe thấy hạ phù tiếng kêu rên. Bồn cô nương liền thế lao thành chủ giáo hấn một chút người này dâm côn. Dứt lời lại là một roi, hơi kém không đem kia ra thịt non mịn thiếu thành chủ cấp chịu chết. Dương tay một trận rất có uy nghiêm thanh âm ở nhược sơ phía sau văng lên, tùy theo mà đến chính là một phen lợi kiếm, nhược sơ dễ dàng nẹ tránh, hạ xuống một bên, nhìn kia lao thành chủ cười cười. Lao thành chủ nhìn nhược sơ rất là kinh ngạc, lập tức quỷ gối trên mặt đất nói, không chỉ là tiền tử đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội Nhược sơ có chút khó hiểu nhìn quỷ trên mặt đất lao thành chủ, bọn họ hai nhận thức. Nhược sơ cẩn thận hồi tưởng, phản phất không quen biết đi. Phần 94 Chương 94 xem tinh chi hải, hốn độn chi linh. Chương 94 xem tinh chi hải, hốn độn chi linh. Nhược sơ đầy mặt ghét bỏ nhìn cái này bỗng nhiên quỷ trên mặt đất chắp tay gọi nàng tiên tử nam nhân, nàng sống mấy và năm, cũng chỉ là ở vô ảnh tôn giả trong miệng nghe qua này thành chủ một chút sự tình, khi nào cùng hắn gặp mặt. Ngự lâm phú sai người đem bị đánh ngã ngự lâm hạ phù đỡ lên, mang đi. Tiên tử, ngươi rốt cuộc tới, làm ta chờ hảo vất vả. Kia thành chủ ngự lâm phú kích động nói, phản phất sắp khóc bộ ráng. Nhược sơ về phía sau xê dịch quần áo, nhìn người nam nhân này, xấu hổ cười cười nói, tiên tử. Ngự lâm phú dùng sức gật gật đầu, rất là chắc chắn. Nhược sơ bất đắc dĩ phất phất tay, đem hắn đỡ lên, nghiêm trăng nói, ngươi nhận thức buồn cô nương. Tiên tử ngàn năm tiến đến quá tăng thành. Lúc ấy tăng thành bởi vì bệnh tật thành phiến đã chết rất nhiều người lúc ấy là ta bó tay không biện pháp đang ở lúc này Hoa Vân điện hạ mang theo tiên tử tới tăng thành là tiên tử đem kia phá phong thuyền con cho ta ta lúc này mới mang theo người đi kia tiên Sơn đem dược mang theo trở về tiên tử đã quên lao thành chủ ngự Lâm Phú Lược có vài phần kích động nhìn ngực sơ cười nói làm như gặp được bạn cũ ngàn năm trước làly Trần cùng Hoa Vân đã tới tăng thành đi nói như thế tới tiêu nhận ban chỉ đó làly Trần cấp Hán Nhược sơ cười cười, ngồi ở ghế đá thượng, ngón tay qua lại gõ bàn đá, nghĩ ngàn năm trước ly trần sự tình, nàng là một phạm nhân, như thế nào sẽ có được hôn độn đại đế pháp khí, liền nàng cái này mội mội đều chưa từng nhìn đến quá. Tiên tử. Lao thành chủ thấy nàng đang ngần người, thử tính gọi một tiếng, tiên tử. Lại lần nước đều. Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Lao thành chủ, làm hắn ngồi ở chính mình đối diện, có chút hồ nghi hỏi, ngàn năm trước, là ly trần đã tới tăng thành đúng không? Lao thành chủ có chút khó hiểu vớt đầu mình, đầy mặt nghi hoặc nhìn nàng nói, ngươi không phải ly trần tiên tử sao? Trong thiên hạ như thế nào có lớn lên giống nhau như lúc hai người? Nhược sơ vô ngữ lắc lắc đầu, nói chính mình là ly trần đồng bào tỷ tỉ, tỉ, chỉ là bộ dạng tương tự thôi từ từ lời nói, thế nhưng làm kia thành chủ tin là thật đối với nàng sở biệu đặt tao ngộ rất là thiết hận Tiên tử một năm trước nhảy chu tiên đài là lúc, ta đang ở tang thành xem tinh trên đài, đồng nhiên thấy một bó kim quang xuyên phá tận trời, hướng phạm giới chạy tới Kê bốn phía phiêu tán linh lực, cực kỳ giống ly trần tiên tử, sau lại, ly trần tiên tử kia viên tinh liền ngã xuống, thay thế nàng, là mặt khác một viên, linh lực tuy rằng tương đồng, nhưng lực lượng lại hoàn toàn không giống. Tiên tử nói qua còn sẽ đến Tăng Thành đem kia nhận ban chỉ thu hồi đi, tự khi đó khởi, ta liền vẫn luôn chờ tiên tử lại đến Tăng Thành. Lao Thành chủ thở dài nói ly trần sự tình, nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, xem tinh đài nguyên lai like ở Tăng Thành. Xem tinh đài là hốn độn đại đế vì quan chắc nơi nào gặp nạn sáng chế tạo có thể dung vạn vật mệnh cách một cái kết giới, thế nhưng không nghĩ tới thế nhưng ở Đông Hải Tăng Thành, kia quỷ đế hẳn là cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở phàm giới đi, nếu là biết được, sớm đều hủy hoại, tư nam quân cũng tìm này xem tinh đài mấy vạn năm đi. Hoa vân điện hạ cũng đã tới nơi này, đi xem tinh đài, xem xét ly trần tiên tử mệnh cách định số, lại không thu hoạch được gì, ta cũng ở buồn bực, tuy nói ly trần tiên tử là phàm nhân độ thành tiên. Nhưng mệnh cách hẳn là cũng tại đây kết giới bên trong, nhưng nàng mệnh cách lại không ở, phẳng phất nhảy ra lục giới ở ngoài. Thanh chủ làm như thực nghi hoặc. Nhược sơ nghe được nơi này có chút kinh ngạc, ngay sau đó chấn định tự nhiên, kia hoa vân tới xem tinh đài nhìn ly trần mệnh cách. Nhược sơ cười khổ nhặt lên trên bàn đá hoa lê cánh, tự hỏi. Thanh chủ, buồn cô nương có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Có chút khó xử hỏi kia lão thành chủ. Lão thành chủ cười ha ha nói. Tiên tử là muốn đi xem tinh đài đi. Ta có thể mang tiên tử đi, nhưng kêu kết giới làm ngươi đi vào, ngươi liền tiến đi, nếu là không cho, tiên tử liền vào không được. Nhược sơ ha hả cười, còn cho người, này hốn độn đại đế kết giới thật đúng là cơ chí. Dứt lời, Lao Thành chủ liền mang theo nhược sơ xuyên qua hành lang gấp khúc, ở hành lang gấp khúc một khắc mặt, vung tay lên, một cái tửa kính mặt kết giới xuất hiện ở trước mắt, đây là thủ thần nhân xuyên vân thuật, hắn thế nhưng là thủ thần nhân. Ngày vào kết giới liền rơi vào một mảnh biển sao, ngay sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống xem tinh trên này kia đầy trời đầy sao rất là xinh đẹp. Này, liền vào được. Nhược sơ có chút nghi hoặc hỏi Lão Thành Chủ, không phải nói kết giới sẽ chọn người sao. Lão Thành Chủ cũng rất là kinh ngạc, nếu là kết giới không tán thành người, tự nhiên sẽ rơi vào một cái khác hung tàn vô cùng thế giới. Nhược sơ nhìn này phiến biển sao, vô cùng kinh ngạc. Chỉ là này phiến sao trời, Nhược sơ gặp qua, vạn vật sinh, đầy sao điểm. Tụ tinh với cửu châu không trùng phía trên, định thiên hạ mệnh cách, viết thiên hạ vận mệnh. Mọi người vận mệnh đều bị viết vào kia xem tinh đài. Khó trách hốn độn đại đế muốn đem những cái đó đều vẽ ra tới. Khép hờ mắt, cảm thụ được những cái đó ngôi sao sinh mệnh, chậm dài hướng những cái đó ngôi sao chạy đi. Hốn độn đại đế kia viên ngôi sao, ưu ám vô cùng, sớm đã nga xuống. Tay hơi hơi một đụng vào, một hàng tự liền xuất hiện ở trước mắt, 12 thủ thần, phá vằn vợ, định cắn khôn. 5 đại thần khí Diệt yêu ma, trừ quỷ quái, tiên giới quỷ tộc chi khí, hỗn độn tiên thể chi linh, lục giới về một chi căn bản. Lao thành chủ nhìn thấy nhược sơ thế nhưng có thể sẽ trời cơ, rất là kinh ngạc. Nhìn thấy kia viên ly trần ngôi sao đông nhiên từ ưu ám trở nên sáng ngời, thậm chí là sở hữu biển sao chung nhất lượng kia một viên. Tuy này chỉ là hỗn độn đại đế lưu lại một bộ đồ, lại cũng đang chờ đợi hắn người có duyên. Nhược sơ vung tay lên, sở hữu ngôi sao toàn bộ thu vào hoa lên nước mắt chung. Đây là hôn độn đại đế để lại cho nàng cuối cùng một mảnh hôn độn chi linh, nàng cần thiết hảo hảo lợi dụng. Nháy mắt đầy trời sao trời liền không thấy bóng dáng, chầm rãi hạ xuống xem tinh đài phía trên, nhìn lao thành chủ cười cười, cũng chưa từng nói cái gì. Chỉ thấy kia lão thành chủ bùn một tiếng quỷ gối trên mặt đất, hai mắt phiếm nước mắt, dở khóc dở cười nói, người đó là lục giới tiên tôn. Hôn độn đại đế từng nói, chỉ có lục giới tiên tôn mới có thể đem này phiến biển sao thu vào trong túi. Nhược sơ nhưng thật ra có chút tò mò Này lão thành chủ rốt cuộc sống nhiều ít tuổi, nghe hắn miệng lưỡi như là nhận thức Hỗn Độn Đại Đế giống nhau, Xấu hổ nói, ngươi không phải cùng đồng lai doanh châu phương trưởng ba tòa tiên sơn chủ nhân nhận thức sao? Như thế nào nhận thức Hỗn Độn Đại Đế? Ngự Lâm Phú là đời thứ ba thủ thần nhân, hắn ra ra là Hỗn Độn Đại Đế tự mình chọn lựa thủ thần nhân, phong ấn đạo ngột là lúc, cùng Hỗn Độn Đại Đế cùng nhau quy y Địa Bụi đất, sau lại đó là Ngự Lâm Phú cha, bị quỷ tộc người giết hại, đến nơi đây đó là Ngự Lâm Phú, hiện giờ đã sống tam và 5 cũng là không lâu trước đây mới dọn đến Tăng Thành tới, đương nhiên, không lâu trước đây là ở mấy trăm năm trước. Nhược sơ minh bạch dường như gật gật đầu, phong ấn đảo ngột là lúc là đã chết rất nhiều có uy tín danh dự thượng thần, nhưng Nhược sơ chỉ nhớ không tốt lắm, phòng chừng một cái đều không quen biết. Lục giới tiên tôn, thỉnh thu ta nhi tử ngự lâm hạ phù làm đồ đệ đi, ta già rồi, hiện giờ chỉ có thể đem thủ thần nhân chi vị truyền cho hắn, làm hắn bảo hộ tiên tôn. kia lão thành chủ động bất động liền quỳ, Nhược sơ thấy đều đau lòng Làm con của hắn ngự lâm hạ phù đương nàng đồ đệ, suy nghĩ nhiều quá đi. Như thế đồ hào sắc, không cho nhược sơ giết đều xem như tiện nghi hắn, còn thu hắn vì đồ đệ. Cái kia, bản tôn tới chỉ là tới mượn kia phá phong thuyền con, cũng không phải tới thu đồ đệ. Người trước lên nhược sơ rỗi tay đi giữ hắn, nhưng hắn thân thể phản phất chẩm dai trở nên trong suốt lên, như là, muốn biến mất giống nhau, làm nhược sơ phát cái không. Phần 95 chương 95 công đạo hậu sự, hạ mình thu đồ đệ. Trường 95 công đạo hậu sự, hạ mình thu đồ đệ. Nhược sơ có chút vô thố, nhìn sắp biến mất lao thành chủ, hơi có chút khổ sở. Xem tinh đài là thủ thần nhân chi căn bản, nếu là xem tinh đài biến mất, kia thủ thần nhân vậy liền trở thành bối bạm, cho nên tiên tôn, thỉnh thu Ngô nhi vì đồ đệ, làm hắn lấy mặt khác một tầng thân phận hảo hảo canh giữ ở bên cạnh ngươi, hoàn thành ta chưa hoàn thành việc. Lao thành chủ như cũ quỳ trên mặt đất chắp tay thỉnh cầu, chậm rãi đem mang ở trên tay nhận ban chỉ lấy xuống dưới giao cho xu Này đó là kia phá phong tuyên con. Nhược sơ có chút nghi hoặc hỏi. Lao Thành Chủ gật gật đầu nói, đây là ly trần tiên tử giao cho ta một kiện có hốn độn chi linh đồ vật, nói là sẽ trở về lấy, hiện giờ ta cũng về trần, còn thỉnh tiên tôn thay ta bảo quản, nếu là nhìn thấy tiên tử, thỉnh giao cho nàng. Nàng, khả năng không bao giờ sẽ trở về lấy, nàng soo lão Thành Chủ sớm hơn về trần. Nhược sơ tuy tưởng nói cho hắn, lại cũng không thể nhận tâm, gật gật đầu nói, bản tôn tuy không phải nàng tỷ tỷ Nhưng nàng cùng bản tôn bộ dạng giống nhau như lúc, thấy tự nhiên sẽ giúp thành chủ thực hiện hứa hẹn. Xem ở lão thành chủ mặt núi thượng, cũng đáp ứng thu ngự lâm hạo phủ vì đồ đệ. Đêm này thành chủ lệnh bài giao cho ngô nhi, làm hắn tới hoa lê lâm, ta sẽ lưu lại một hơi cùng hắn công đạo rõ ràng. Lại đem kia một đống đồ vật giao cho nhược sơ. Nhược sơ rơi vào đường cùng cũng chỉ có ứng hắn yêu cầu, chỉ là nơi nào tới hoa lê lâm. Hắn theo như lời cùng chủ nhân cùng sinh tử không cấm nghĩ tới mượn dương. Thủ thần nhân là cùng kia chủ nhân cùng sinh tử, nhưng một dương là tiên ma quyển trục thủ thân nhân, vì sao hắn lại không có việc gì. Nhìn kia láo thành chủ từ trước mặt chậm dãi biến mất, kia kết giới cũng liền chậm dãi biến mất, chậm rãi hiện ra chính là ánh mặt trời cùng hoa lê, nơi này, chỉ là một mảnh lê viên mà thôi, đã kết giới sau khi biến mất, mới vừa rồi hiện hiện ra. Đông nhiên xuất hiện hoa lê vườn đưa tới rất nhiều người vây xem, cùng với kia lời đồn đãi, đều nói tăng thành trợt hiện hoa lê lâm, rất là xinh đẹp. Nghe là hoa lê tiên tử hạ phàm. Thiên giới người liền cho rằng là phạm giới ra chuyện gì, phái người xuống dưới điều tra, đều là lời phía sau. Nhược Sơ trở về thành chủ phủ, thị vệ ngăn đón nàng không cho đi vào, Nhược Sơ tay nhẹ nhàng vung lên, một khối thành chủ lệnh bài xuất hiện ở Nhược Sơ trong tay, sở hữu thị vệ lập tức quỳ gối Nhược Sơ trước mặt. Nhược Sơ vừa lòng cười cười nói, lập tức phát ra triệu lệnh, nói lao thành chủ dống nhiên chết thẳng cẳng, thiếu thành chủ cũng không thấy bóng dáng, tân nhiệm thành chủ còn chờ tuyển chọn. Bọn thị vệ đều cho nhau nhìn nhìn, một cái thị vệ có chút không phục đứng lên kiếm chỉ nhược sơ nói, ngươi là nơi nào toát ra tới yêu nữ, lao thành chủ có phải hay không ngươi giết hại, muốn mưu quyển soán vị cho nên mới như vậy nói. Nhược sơ cười lạnh nhìn cái kia dũng khí đáng khen thị vệ, khinh thường nói, bất quá kẻ hèn tăng thành, một thành chi chủ mà thôi, ngươi cho rằng, bổn cô nương sẽ hiếm là sao. Nếu nói ta giết lao thành chủ, kia còn có khả năng. Dứt lời một cái xoay tròn, đoạt quá trong tay hắn kiếm. Một chân đem hắn lược ngã xuống đất, đem kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, cách hắn đầu chỉ có một tức khoảng cách, xoay người phất phất tay nói, đem triệu lệnh phát ra đi, đem ngự lâm hảo phủ cấp bùn cô nương mời đến. Đang ngồi ở trong viện uống trà, chờ ngự lâm Hạ phù đã đến, nhưng không nghĩ tới chờ tới lại là tư nghi, chậm rãi mà đến, ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng nhàn nhãm mà bộ ráng, cười hỏi đến, nghe nói lao thành chủ đã chết, kia phá phong thuyền con, nhưng có lạc. Nhược sơ chậm gì gì đem trong tay chén trà đặt lên bàn Miễn cương bài trừ một cái tươi cười, lạnh lùng nói, phá phong thuyền con đã là vật trong bàn tay, chỉ là, hôm nay, buồn cô nương còn có một cái đồ đệ muôn thu. Đang ở uống trả tư nghi một ngụm phung tới, nhược sơ ngay sau đó vung tay lên đem một thị vệ trộm tới chăn chính mình trước mặt mới may mắn thoát nạ, đem kia thị vệ ném ra, không kiên nhẫn nhìn tư nghi, cũng không nói chuyện. Tư nghi đầy mặt xin lỗi nói, ngựa ngùng, thất thố, thất thố, chỉ là, ngươi nói ngươi một cái, một cái, một thân phận như thế cao nữ tử còn cần thu đồ đệ. Nhược sơ nghiêm túc gật gật đầu, đáp ứng quá người khác sự tình, tự nhiên phải làm đến, húng chi, là thủ thân nhân, ho nhẹ hai tiếng ý bảo hắn không cần cười nữa. Tư nghi lúc này mới ngừng tới cười, nghiêm trăng hỏi, là ai có như vậy phúc khí? Có thể làm ngươi đồ đệ. Nhược sơ tà cười, nghe được một trận tiếng bước chân, nói, tới. Chỉ là lời nói vừa ra, kia ngự lâm hạo phù liền một kiện huy lại đây, tư nghi sợ hãi ra bên ngoài tránh núi nhọn. Nhược sơ chấn định tự nhiên hai tay chỉ nắm mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem ngự lâm hạ phù văng ra. Kia hạ phù còn chưa từ bỏ ý định, huy kiếm chung mang theo một chút phẫn nộ, ít nhất, nhược sơ có thể cảm nhận được, như thế đồ háo sắc, là nên giáo hấn một chút. Người này yêu nữ, đem cha ta trả lại cho ta. Giờ kiếm thẳng tóc chiều nhược sơ phía sau lưng đâm tới, tương nghi thấy thế quạt xếp một khai, đem hạ phù kiếm đẩy ra, cũng đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. ta nói người đứa nhỏ này Như thế nào đối nhà của chúng ta muội mội như thế vô lễ? Nơi nào tới mau hài tử? Thương nghi có chút bất đắc dĩ hỏi hắn. Là người giết cha ta, người mau đem cha ta trả lại cho ta hạ phụ thanh âm gần như nghẹn ngào, như là bi thống đến cực điểm. Nhược sơ lúc này mới chậm dãi đứng lên, sửa sửa chính mình quần áo, xoay người nhìn kia hạ phụ, cười cười, ngồi sổm xuống thân nói, buồn cô nương còn tưởng rằng ngươi đối với người cha thờ ở đâu. Cha người nói, là người bái buồn cô nương vi sư. Một ngày kia dễ giết buồn cô nương vì ngươi cha báo thủ, lấy ngươi hiện tại công phu, không gây thương tổn buồn cô nương lông tơ. Hơn nữa, làm ta đem này khối lệnh bài giao cho ngươi lưu cái niệm tưởng. Hử, ta sẽ không bái kẻ thù vi sư. Ngươi đã chết này tâm đi. đây mắt khinh thường nhìn lại. Nhược sơ gật gật đầu, đứng lên nói, hào à, đi hoa lê lâm xem một cái cha ngươi, có lẽ, ngươi liền sẽ bái ta làm thầy, nếu là nghĩ thông suốt, liền cầm này lệnh bài tới tìm ta. Nói xong liền lệnh bài một ném, hóa thân một bó quang không thấy bóng dáng. Nàng ở kia lệnh bài phía trên làm chút tay chân, có thể dẫn hắn tới tìm nàng. Hắn dường như trong một đêm trưởng thành, không hề trầm mê sắc đẹp, cũng không hề ăn chơi chắc táng. Nếu không phải kia lão thành chủ gửi gắm, nàng cô độc một mình tiêu sái người, như thế nào sẽ thu một cái đồ đệ mang theo trên người. Ta nói cái kia, cái kia tư nghi nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng gọi nàng, đơn giản liền gọi cái mội mội ra tới. Nhược Sơ có chút không kiên nhẫn nhìn Tư Nghi, lại muốn nói lại thôi đi ở phía trước, không để ý tới. Tư Nghi đuổi theo nói, ngươi rủ sao đều là ngũ đệ lương xứng đúng không, ta gọi ngươi mọi mọi cũng không có gì không ổn đi. Nói thật, ngươi thật sự muốn thu kia đang đổ tử vì đồ đệ a. Nếu là như thế này, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm, kia Hoa Vân nhưng làm sao bây giờ? Lại nhải cái không để yên, Nhược Sơ đào đào lỗ thai, Miễn cưỡng cười cười, dống nhiên Huy nắm tay nói, ngươi nếu lại nói cái không để yên ta liền làm ngươi nói không nên lời ngươi tin hay không. Tư nghi hắc hắc dùng quạt xếp chăn chán, nuốt nuốt nước miếng nói, phỏng chừng ngươi cũng gặp được xem tinh đài đi. Cho nên kia phiến hoa lê lâm mới có thể hiện hiện ra. Nhược sơ gật gật đầu nói, kia lão thành chủ đó là xem tinh đài thủ thần nhân. Tư nghi cười cười, cũng chưa từng nói chuyện, hắn suy nghĩ, nàng hẳn là nhìn thấy gì, hiện giờ trong lòng vô cùng nghi hoặc đi. Đi vào Đông Hải bên cạnh, thu hơi hơi một vật lực, kêu nhẫn ban chỉ liền biến thành một diệp tuyển con trôi nổi cùng mặt biển thượng. Mấy vạn năm chưa từng tới Đông Hải đi lại, hiện giờ liền muốn đến thăm Đông Hải, trong lòng vẫn là có chút kích động. Rốt cuộc, kia doanh châu tiên khách chán sống. Phần 96 Chương 90-60 đến, thị vệ chặt đường. Chương 90-60 đến, thị vệ chặt đường. Đào ngột thiết hạ kết giới quả nhiên lợi hại, mới vừa tiến vào Đông Hải, kia kết giới liền gây sóng gió, thế muốn đem nhược sơ cùng tư nghi đánh bảo lãng. Hạnh đến kia phá phong thuyền con mới vừa rồi hóa hiểm vi di Một đường gặp được rất nhiều yêu ma quỷ quái ảo cảnh, đều nhất nhất giải quyết. Đi vào đông hải phía trên Doanh Châu, kia Doanh Châu xa xa nhìn lại, nhìn sắc thật thật xinh đẹp, đầy khắp núi đồi hoa tươi làm nhược sơ không rời mắt được. Đại kia phá phong thuyền con lại gần bờ, nhược sơ đem nảy thu vào hoa lên nước mắt bên trong, cười chiều kia trên đảo đi đến. Thư nghi bất đắc dĩ, đành phải theo qua đi. Đông hải phía trên có Tam Sơn, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trựa. Này Doanh Châu vì vạn dược đứng đầu, tàng này hy thế chi bảo. Dấu này cứu mạng chi hiệu, ngàn vạn vờn quanh này sơn, mây trắng phiêu chi, từ từ dược hương, này chủ vì tiên khách, thiện dược lý. Nhược sơ là ở thư thượng nhìn đến như vậy miêu tả, cụ thể, nhược sơ cũng không thấy quá kia doanh châu tiên khách đi. Ta nói ngũ muội này mặc ngọc linh chi, rốt cuộc là vật gì? Vì sao ta đường đường tam điện hạ chưa bao giờ nghe nói qua đâu? Khó hiểu hỏi một bên khắp nơi nhìn xung quanh nhược sơ. Nhược sơ cười cười, kia mặc ngọc linh chi mãi thượng cổ lưu lại hy hữu dược liệu có khởi tử hồi sinh dược hiệu, có thể tăng trưởng linh lực, giống mạ tâm loại này linh điểu, liền yêu cầu như vậy linh dược, mà khác đối với mà tâm tới nói, dược hiệu không lớn, sở dĩ quỷ đế sẽ ăn mạ tâm, là bởi vì mà tâm bản thân đó là một cái linh thể, công hiệu so mạc ngọc linh chi còn muốn hảo. Tư Nghi gật gật đầu, phản phất nghe được đương kim thiên đế nói qua, kia mạc ngọc linh chi như là bản cổ khai thiên sáng chế tạo, cụ thể cũng vì gặp qua, càng không hưởng qua ra sao hương vị. Mới vừa lên bờ còn chưa đi vài bước, Liền bị tia doanh châu thị vệ cấp vây quanh lên, mỗi người đều thân xuyên màu lam và táo màu trắng đường viền hoa quần áo, thoạt nhìn cũng rất là thoải mái. Nhược sơ không chút hoang mang nhìn kia một đám thị vệ, nói, đây là thiên giới tam điện hạ, ngươi trở dám can đảm làm cản. Tuy rằng nói chuyện thanh rất là có khí thế, nhưng những cái đó thị vệ phản phất căn bản không e ngại thiên giới này. Tam điện hạ uy danh giống nhau thở ơ một cái dẫn đầu người, tay cầm thanh phong kiếm, đôi tay ôm ở trước ngực, rất có hứng thú đánh giá tam điện hạ tương Nghi Khỏe miệng rơ lên một mặt ta cười nói, ở Doanh Châu, cũng sẽ không nhận cái gì tam điện hạ, chỉ có tiên khách cùng tiểu thư, còn lại người chờ, toàn vì hạ phẩm. Nhược sơ mặt mang kinh ngạc nhìn Tư Nghi, bị một cái thị vệ làm thấp đi như thế không mặt mũi nào mặt, không biết Tư Nghi sẽ làm gì phản ứng. Chỉ thấy Tư Nghi sửa sửa trước ngực quần áo, ngay sau đó quạt xếp vung lên nói, Doanh Châu tiên khách nếu không chào đón buồn điện hạ, kia tự nhiên có thể không cần ra tới nhanh đón cũng không cần một cái thị vệ tại đây đối thiên giới điện hạ nói ra nói vào đi. Nếu nói là chính ngươi ý tứ, kia bổn điện hạ xin quên ngươi, chính mình lãnh phạt, nếu là tiên khách việc làm, kia bổn điện hạ liền tìm kia tiên khách nói cái rõ ràng, nói cái minh bạch. Thực hiện nhiên, Tư Nghi ở uy hiếp kia thị vệ. Doanh Châu tiên khách mãi tiên giới người, tiên giới người đối với Tư Nghi cái này tam điện hạ vẫn là có một ít kiêng kỵ, rốt cuộc nếu không phải hắn nhường nhịn, kia thái tử chi vị đó là hắn. Hơn nữa lục giới nghe đồn, Này Tam Điện Hạ hành sự quái đảng, trước nay tùy tính mà làm, cho người khác định ra quy củ nhưng thật ra một đông lớn. Đắc tội quá người của hắn, không có một cái kết cục tốt, không phải đã chết đó là tàn. Nhược sơ thật không dám tin tưởng, như thế một cái nam tử, thế nhưng còn có như vậy vì phong sự tích, không thể không đổi phục hắn. Ở một bên hát đềm nói, đúng vậy, nếu là tiên khách không chào đón Tam Điện Hạ, chúng ta đây lại nhưng chính mình đi vào xem hắn lao nhân ra, lại nói, Tam Điện Hạ tốt xấu cũng là thiên giới Điện Hạ. Nếu là doanh châu tiên khách còn thuộc sở hữu thiên giới quản hạt, một ngày là thần, kia liền vĩnh viễn là thần, chẳng lẽ có làm phản cử chỉ. Như thế đại mũ khấu ở doanh châu tiên khách trên đầu, không biết kia doanh châu tiên khách nhưng sẽ cảm thấy trầm trọng, đắc ý cười cười. Người tên là gì? Quay đầu lại, ta cũng hảo đi nói nói. Nhược sơ như là hùng hổ dọa người bộ dáng. Kia thị vệ đầu lĩnh dường như lại thờ ơ, cười cười, tại hạ trí xa, nếu là hai vị muốn nói, kia liền nói cho rõ một chút xem. Liền nói ta trí xa nói, ở doanh châu phía trên, tiên khách cùng tiểu thư đó là lớn nhất. Nhược sơ cười khổ nhìn này thị vệ, thật đúng là thần kỳ, như thế kiêu ngạo, này doanh châu tiên khách không phải luôn luôn lấy hiểu lý lẽ sưng. Hiện giờ như thế nào liền thị vệ đều biến thành như vậy không biết xấu hổ. Ý tứ là, không cho chúng ta đi lên lạc. Tư nghi quạt quạt sếp không chút hoang mang hỏi. Chí xa một bộ hung thần ác sát theo lẽ công bằng chấp pháp bộ dáng, ngăn ở tư nghi cùng nhược sơ trước mặt nói, tự tiện xông vào doanh châu giả giết không tha. Tư nghi gật gật đầu, thu quạt xếp, mỉm cười nhìn chí xa, một cây quạt đánh vào trí xa trên đầu, nhược sơ nghe đều đào, kia chí xa còn chưa phản ứng lại đây, trên đầu liền đỉnh một cái bao. Ngươi, không muốn sống nữa. chí xa đầy mặt tức giận bộ dáng, vốt chính mình đầu. Tư nghi cười cười nói, tự tiện xông vào doanh châu cũng là chết, đánh ngươi cũng là chết, kia còn không bằng đánh ngươi đâu, nói không chừng, buồn điện hạ cũng liền đem ngươi đánh chết, liền có đường ra đầu. Kia chí thấy xa, Phất tay thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, tư nghi về phía sau né tránh, một đám thị vệ liền đi theo tới. Nhược sơ nhìn những cái đó thị vệ đi hơi có chút kết cấu, di tốc lực mau đồng nhiên nghĩ tới cái gì. Đang ở phát ngốc là lúc, tiêu tư, tư nghi đem nàng kéo ra, né tránh trí xa thanh phong kiếm, lại bị thình lình xảy ra trận pháp vây ở trong đó. chí xa thanh phong kiếm vừa thu lại, liền cười tối bụi, nói, đừng tưởng rằng Doanh Châu là một cái người nào đều có thể tới địa phương, ta này thần tướng cũng không phải là giả. Nhược Sơ nhìn kia mạo kim quang vây khốn chính mình cùng Tư Nghi trận pháp, cười cười, "Thần tướng, tự biên tự diễn đi." Nhược Sơ tay nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó hóa thành rất nhiều ánh huỳnh quang sắc con bướm, hướng kia trận pháp bên cạnh bay đi, ngay sau đó kia trận pháp liền giống pha lê giống nhau nát đầy đất, hóa thành quang điểm biến mất không thấy. "Thần tướng đại nhân trận pháp, hảo sinh lợi hại, thiếu chút nữa liền phá không được." Từ đầy trời con bướm hội tụ thành Nhược Sơ tuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở Tư Nghi bên cạnh, tay trưởng cười nhạo. Chí xa về phía sau lui hai bước, ngay sau đó tư nghi một cái quét ngang ngàn quân, đem chung quanh thị vệ lược ngã xuống đất, lại một cây quạt trọc tới rồi chí sang ngực, nhược sơ có thể nghe được kia xương cốt vỡ vụn thanh âm, thật đáng thương. Nói cho ngươi, không phải người nào đều có thể không tôn trọng thiên giới điện hạ, đây là kết cục Một chân đem kia chí xa thần tướng đá tới rồi một bên, run run chính mình quần áo nói, tam điện hạ người này khác yêu thích không có, liền thích cha tấn người. Nếu không, ngươi thử xem. Đầy mặt tà ác nhìn nằm trên mặt đất đã thừa nửa cái mạng chí xa thần tướng. Nhược sơ ở một bên cười cười, này trí xa, cũng coi như là tự tìm tử lộ, ở một cái đường đường thiên giới tam điện hạ trước mặt thế nhưng còn dám như thế làm cản. Tiểu thư cùng tiên khách là sẽ không buông thà các ngươi. Nói liền từ chính mình bên hông móc ra một cái sáng lên đồ vật, ngay sau đó thả bay, biến mất không thấy. Là ở cùng kia tiên khách cùng hắn trong miệng tiểu thư mật báo. vừa lúc, ở dưới chân núi liền có thể nhìn thấy kia tiên khách Tốt nhất làm kia doanh châu tiên khách sớm chút tới, đã tới chậm, bổn điện hạ liền không phục bồi Tư nghi cười nói, ngay sau đó quạt xếp một khai, động tác rất là tiêu sái. Chí xa ca ca bỗng nhiên ở kia hoa tươi rừng cây chỗ sâu trong chuyển đến một tiếng thanh thúy kêu gọi, thanh âm kia, cực kỳ giống kia ác độc nữ tử. Phần 97 Chương 97 lại ngộ liền y dì hề, vẫn bại hạ phong. Chương 97 lại ngộ liền y dì hề, vẫn bại hạ phong. Nhược sơ nhìn kia một thân màu lam quần áo nữ tử Dẫn theo kiếm đạp hoa tươi chẩm rãi mà đến nữ tử, cười cười, thật đúng là kia ác độc nữ tử, nếu là không thấy một thân còn cảm thấy nàng kia thanh âm thật là điểm mỹ động lòng người, hẳn là cho rằng cực kỳ dịu dàng nữ tử, đáng tiếc, tâm địa ác độc khả năng nàng chính mình đều sợ hãi. Lê Nhược Sơ Nghị Liên y gì rất là kinh ngạc nhìn Nhược Sơ, ngay sau đó trên mặt hiện lên phẫn nộ, đi qua đem chí xa đỡ lên nói, ở ta Doanh Châu còn dám can đảm như thế vô lễ, thương ta Doanh Châu thần tướng. Ở Thương Lãng Sơn kia bút trướng còn chưa cùng ngươi tính thành hiện giờ nếu đưa tới cửa tới, kia bổn cô nương cũng không ngại làm ngươi kiến thức kiến thức này trong đó lợi hại. Nhược sơ nhẹ trọn cười cười, lợi hại, lợi hại ngươi có thể ở Thương Lãng Sơn bị Nhược sơ đánh gây tiên cốt. Quả thực lợi hại đến không được. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói giống như là người khác không biết nàng bị đánh giống nhau. Tư nghi bất đắc dĩ nhìn hai người, này hai người quả nhiên có thù hận, khó trách Nhược sơ chết sống không tới Doanh Châu phải không Thương Lãng Sơn là lúc còn chưa đem ngươi đánh hồn phi phách tán, hiện giờ lại tới thảo đánh." Nhược Sơ sửa sửa chính mình cổ tay áo, cười nói, "Chỉ thấy kia nghị liền y không phân xanh đỏ đen trắng, một luỗ trắng bay lại đây, Nhược Sơ xoay tròn né tránh, cảm thụ được ngươi lực độ, quả nhiên, kia hoàn hồn kính chính là lợi hại, trừ bỏ trọng tố gân cốt, còn có thể tăng lên pháp lực, làm nghị liền theo nếp lực lớn tăng. Bất quá pháp lực lại lợi hại, cũng không kịp nhân lạc, nàng lê Nhược Sơn nếu có thể làm kia quý tộc tinh quân về Trần, cũng có thể làm nghị liền điểm xuất phát và nơi quy tụ trần. Hai thục quang hạ xuống hoa lâm bên trong hai cái đỉnh hong gió thượng, Nhược Sơ mũi chân nhẹ điểm, huyền chuyển nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh hong gió phía trên, đôi tay niết lên tay hoa lan phòng với trước ngực, cười nói, không biết là ai cho ngươi như thế đại dũng khí, thế nhưng còn không biết hối cải. Liên bởi vì nàng tiên pháp tăng nhiều, cho nên dám cùng nàng lên Nhược Sơ cái này lục giới tiên tôn gọi nhịp. Ở ta doanh châu, ta đó là vương, hôm nay liền làm người già không được nói vung tay lên. Lụa trắng như nước xà giống nhau đánh vào hai bên cánh hoa thượng, cuốn lên một tầng tầng cánh hoa, vận lực hướng nhược sơ đánh tới. Nhược sơ về phía sau lột nghèo, tránh thoát sắc bén cánh hoa, vẫn như cũ đứng ở nơi xa, như là gặp biến bất kinh nữ tử, sắc mặt thông rong. Nghị liên y buồn cô nương nhưng nhắc nhở quá ngươi, là chính ngươi không nghe khuyên bảo. Lại là đồng dạng một câu, ở thương lãng sơn là lúc, liền nói qua như vậy một câu, kết quả đem nàng tiền cốt đánh gãy, hiện giờ không biết sẽ phát sinh chuyện gì Nghị liền ý dịch tà cười nhìn nhược sơ nói, hiện giờ, ta nghĩ liền ý không sợ người nam hoang dáng trần các các chủ. Hừ, gạt người ít nhất cũng đi hỏi thăm hỏi thăm, nam hoang căn bản không người cư trú, như thế xiếp, quá coi thường doanh châu đi. Nhược sơ gật gật đầu, là nên nói nàng ngu xuẩn đến cực điểm vẫn là nói nàng niên thiếu vô chi đâu. Nhược sơ tay hơi hơi huy động, kêu lưu ly sáo liền xuất hiện ở trong tay, hóa thành một phen lợi kiếm, cười cực kỳ yêu mị, phản phất, nàng muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Đó là tư nghi gặp qua tà ác nhất tới cười, làm tư nghi không cấm đánh cái dùng mình, đối với kia thanh kiếm, cũng kinh ngạc. Đối phó quỷ đế dùng lưu ly kiếm, hiện giờ cũng muốn dùng này đem lưu ly kiếm đem này không biết sống chết nữ tử giải quyết. Nhất kiếm huy qua đi, đem nàng trào đón lửa trắng từ trung gian hoa thành hai nửa, kiếm khí bức người, nếu không phải kia nghị liền y đi trốn đến mau phòng trừng, hiện giờ liền như nàng sợ chạm đỉnh hóng gió giống nhau, chém thành hai nửa, ngay sau đó vung tay lên. Tiêu lưu ly kiếm trôi kiếm đánh vào đang muốn vận lực nghị liền y hề trên người, đem nàng đánh ngã xuống đất, nhược sơ phi thân sùng dưới, thu hồi lưu ly kiếm biến thành lưu ly xáo nít ở trong tay xoay tròn, động tác cực kỳ giống nữ tướng quân, uy phong lấm lẫm Lúc này, đưa tới rất nhiều con chúng, doanh châu phía trên thị vệ, đại bộ phận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi vừa động, tiêu nghị liền y hề liền hương tiêu ngọc vẫn. Nghị Liên y, y, y ở, luyện nữa cái 10 vạn năm cũng không đạt được bổn cô nương loại này cảnh giới Không cần châu chấu đa xe, không biết lượng sức, nói đi, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Liền Mỹ mắt đều lười đến âng, nhìn nơi xa nước biển, cười hỏi. Nghị liền y về hứa lạnh, ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nha, nói như thế ngạo khí, quả nhiên là doanh châu tiên khách nữ như đầu đem kia mặc ngọc linh chi giao cùng bổn cô nương, có lẽ, bổn cô nương có thể tính toán thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Cười hỏi kêu bị thương nghị liền y về. Nghị liền y cười ha ha nói, người si nói mộng, mặc ngọc linh chi nãi ta doanh châu linh dược, như thế nào giao cùng ngươi như vậy một cái không biết liêm sỉ, không giáo dưỡng hương giã nha đầu, sư thúc nói rất đúng, ngươi chính là một cái thai hoạn. Nhược sơ nhưng thật ra tới hương thú, cười nhìn nghị liền y hè, ngồi xổm xuống thân mình, dùng sáo ngọc gợi lên nàng hàng dưới, ta bị nói, sư thúc. Đại khái, ngươi thường chưa khỏi hẳn, không ai nói cho ngươi, ngươi kêu nhan lạc sư thúc, sớm đã hồn về Tây Thiên. Nghị liền ý gì nghe xong thật là kinh ngạc, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ quay mặt đi nói, là ngươi. Nhược sơ đứng lên, khoanh tay mà đứng, đem sáo ngọc đặt ở phía sau, không cho là đúng nói, là buồn cô nương, trừ bỏ buồn cô nương còn ai vào đây. Buồn cô nương này trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, ai nếu là chọc buồn cô nương, trừ phi, nàng trước đem buồn cô nương giết, bằng không, nàng sẽ chết rất khó xem, liền như ngươi sư thúc giống nhau, liền hồn phách đều bị buồn cô nương nghiền liền cha đều không giữ thửa Ngươi này tâm địa ác độc nữ nhân, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được nghị liền y như là nguyên rủa nàng. Nhược Sơ đào đào lỗ thai, không chút để ý nói, "Không thiên lôi đánh xuống, như thế nào tấn chức thượng thần đâu đúng không? Đến nỗi không chết tử tế được sao?" Buẩn cô nương là không hiểu được, bất quá, buẩn cô nương nhưng thật ra biết người chết như thế nào, nếu là không đem Mặc Ngọc Linh chi giao ra đây, ngươi này Tiên Sơn, chỉ sợ sẽ từ đây biến mất không thấy đâu." Tuy rằng lời nói mềm nhẹ, lại là uy hiếp. Tương nghi ở một bên nhìn này hai nữ nhân chi gian chiến tranh, quả thực đáng sợ, bất đắc dĩ ngồi ở thạch đôn thượng nhìn trận này cho hay. Muốn được đến mặc ngọc linh chi, mơ tưởng, liền tính là ta đã chết, cha ta cũng sẽ không cho ngươi. Nàng nói như thế chắc chắn, phản phất quyết tâm không cho. Nhược sơ nhưng thật ra không chút hoang mang, cũng thực chắc chắn nhìn nghị liền y gì nói, chúng ta đây đánh cuộc, tốt không? Ngươi nói, ta nếu là bắt ngươi đi uy hiếp doanh châu tiên khách, hắn sẽ đồng ý sao? Nghe nói liền y di tiểu thư chính là doanh châu tiên khách thương yêu nhất nữ nhi đầu, lần trước bị thương, còn chuyên môn phái người đi nam hoang tìm kiếm ta cái này nam hoang dáng trần các các chủ, bổn cô nương hiện giờ đều tự mình đưa tới cửa tới, hắn cũng nên sẽ đến nhìn xem đi. Tư nghi ở một bên lưỡi lưới, như thế như hoa như ngọc nữ tử, tâm địa thế nhưng như thế ác độc, nghĩ tới rắn giết mỹ nhân bốn chữ. Dung nghị liền y di này làm mồi, lấy này tới cưỡng bức doanh châu tiên khách giao ra mặc ngọc linh chi, làm con chúng thực sự cảm thấy có chút tán nhẫn. Nhưng phát sinh ở Nhược Sơ trên người, liền cảm thấy hết thảy đều theo lý tưởng hẳn là, nàng là lục giới tiên tôn, năm đó nếu không có ẩn cư Nam hoang, có lẽ hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là của nàng. Ngụy Nghị liền ý gì khí nói không ra lời. Nhược Sơ cười ha ha, cười lệnh người sởn tóc gáy, lông tơ thẳng dựng, xoay người nhìn Nghị liền ý liễu nói, "Buồn cô nương cũng muốn nhìn một chút." Liền ý cô nương bi thương tuyệt vọng biểu tình, tuy rằng chúng ta cũng không xem như thâm cũ đại hận, Nhưng nếu chọc buồn cô nương, vậy nên trả giá một chút cái gì, làm bồi thường không phải. Nói xong liền hóa thành một bó quang, đem nghị liền y hề mang đi, tư nghi bất đắc dĩ, cũng chỉ có theo đi lên. Phần 98 Chương 98 Phong hương đỉnh hóng gió, cầm ma dấu tung tích Chương 98 Phong hương đỉnh hóng gió, cầm ma dấu tung tích Đi vào doanh châu tiên sơn thượng một cái tên là Phong hương đỉnh đỉnh hóng gió chung, phất phơ xa mảnh che khuất trung ương bàn đá, trên bàn đá phóng một bộ trà cụ, màu lam nhạt. Trong rất đe mắt, một bên còn có một chương cầm, phảng phất thưởng xuyên, có người phất động, có vẻ có chút cổ xưa, kia cầm án thượng hoa văn bị ma đến như ẩn như hiện. Nhược Sơ đem nghị liền y li hẻm ném tới đỉnh hong gió ngoại, chính mình ngồi ở đỉnh hong gió chung, tương Nghi ngồi ở một bên thế nàng đổ ly trà, chờ đợi kia doanh châu tiên khách đã đến, không biết này hiểu lý lẽ doanh châu tiên khách nhìn chính mình nữ nhi như vậy chịu trà tấn, còn sẽ rõ lý sao. Trung quanh thị vệ vây quanh cái chợt như tối, nhưng đều không dám tới gần. Lai ai Dám ở phong hương đình như thế làm cản Một cái rất có uy nghiêm nữ tử thanh âm ở nhược sơ phía sau văng lên Chuẩn bị đem ngã trên mặt đất bị bó nghỉ liền y y nâng dậy tới Nhược sơ đem chăn tiến đến chốt mũi, hơi hơi mỉm cười Tay nhẹ nhàng vung lên, đem nàng kia đẩy ra Chỉ nghe thấy những cái đó thị vệ đều gọi nàng phu nhân Chắc là doanh châu tiên khách nương tử đi Nhưng thật ra trước nay chưa nghe qua kia doanh châu tiên khách thê tử rốt cuộc là người nào Bất đắc gì cười cười Chỉ thấy nàng kia thân xuyên màu trắng phiết đất váy dài, mặt mang mỏng như cánh ve khăn che mặt che khuất nàng dung nhan, một đầu đen nhánh tóc dài nửa vãn, nhìn qua nhưng thật ra làm người thoải mái. Phu nhân, người này trói lại tiểu thư, nói là muốn mặc ngọc linh chi. Thị vệ ở một bên khiếp đảm bẩm báo. Nàng kia khẽ gật đầu, nhìn nhược sơ bóng dáng, mặt vô biểu tình nói, cô nương nếu là tìm doanh châu tiên khách phiền thoái, đại có thể đi tìm hắn, với ta phong hương đỉnh, cũng không quá lớn căn hệ. Nhược sơ nhưng thật ra đối này nữ tử theo như lời lời nói có chút kinh ngạc, như vậy vô tình vô nghĩa. Tư nghi nhúng bay, doanh châu tiên khách tuy là tiên giới người, nhưng đại triều hội là lúc, cũng chỉ là an phận thủ thường. Đối với hắn những cái đó bắt quái tin tức, tư nghi chưa bao giờ nghe qua, không biết là che giấu quá hảo, vẫn là căn bản không có. Cô nương ở ta phong hương đình muốn làm gì thì làm, ta là cái thứ nhất không đồng ý, hôm nay, nghị liền y hề lưu lại, còn lại người, toàn bộ rời đi. Kìa cô nương như là ở sinh khí, trong thanh âm mang theo huy nghiêm, sở hữu thị vệ như là đều sợ hãi nàng, về phía sau lui. Nhược sơ minh bạch dường như gật gật đầu, không để ý tới nàng kia, tiếp tục cống trà, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này doanh châu thật sự có thể nghiêng trời lệ đất. Nghĩ đến ở xem tinh đài nhìn đến lao thành chủ cả đời, phản phất biết được người kia là ai, cũng biết được kia doanh châu tiên khách tạo nghiệt. Ta nếu không rời đi, phu nhân cần phải làm cái gì? Nhược sơ thử tính hỏi, nàng nói như thế tới. Đó là muốn che trở nghị liền ý nàng Lê Nhược Sơ như thế nào cho phép tới tay con muội bị người khác cấp đi. Tuy thấy không rõ nàng kia biểu tình, lại nghe tới rồi nàng kia khinh thường hứ lạnh nâng nâng tay, liền đem trên bàn kia đem cầm ôm ở trong tay, bắn ra, một cổ vô hình lực lượng đánh lại, Nhược Sơ thờ ơ cười cười. Quả nhiên Doanh Châu Tiên Sơn mặt trên người đều thích không biết lượng sức bốn chữ. Tư nghi quạt xếp vung lên, ngăn cản kia cổ khí lưu đánh vào một bên trên cây, chỉ thấy kia thụ chạc cây bị bẻ gãy lực đạo nếu là đánh vào nhân thân thượng, phòng trừng, cũng liền hương tiêu ngọc vẫn, thế nhưng không nghĩ tới, tại đây doanh châu tiên sơn thượng còn có như vậy thuật pháp cao thâm nữ tử. Hôm nay là ngày mấy, vốn dĩ chỉ tính toán trảo một người làm mồi, hiện giờ lại một cái tự động đưa tới cửa tới. Nhược sơ nhéo trong tay hấm áp chén trà, như suy tư gì nói. Đã có như vậy nhiều người đi tìm cái chết, nàng lê nhược sơ nhưng thật ra không sợ trên tay nhiều mấy cái mạng người. Nàng kia ngay sau đó ngồi dưới đất đạn khúc. Kia khúc chung hôn loạn thuật pháp, làm người nghe xong có chút phản vượng, nhược sơ nhưng thật ra nhớ tới thư thượng theo như lời một người, cầm ma. Lấy một cầm, sắt một thành, đầu ngón tay khẽ vạn người phía trên, khống người với cầm chung thế giới. Nghe đồn kia cầm ma là ma giới người, sau bởi vì chuyện gì ẩn nấp lục giới, không thấy bóng dáng. Tư nghi có chút mơ hồ nhìn bóng chồng nàng kia, cảm giác trời đất quay cùng, đầu váng mắt hoa. Nhược sơ nhưng thật ra dường như không có việc gì bộ dáng, tiếp tục phẩm trà. Điểm này tiểu kỹ xảo, còn không bằng nàng sở tấu mê hồn khúc đâu. Dung trong tay chén trà, vung tay lên, trong tay xuất hiện lưu ly sáo, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi khởi du dương nguyện chuyển nhạc khúc, cùng chi tướng kháng, cuối cùng nàng kia bị nhược sơ lưu ly sáo gây thương tích, ngã trên mặt đất. Nhược sơ tiêu sai dùng cây sáo đánh vào tư nghi trên vai, thế hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, ngay sau đó xoay tròn ngồi ở ghế đá thượng, nâng chung trà lên uống lên lên, không chút để ý nói, buồn cô nương chỉ là tới cầu lấy Mặc Ngọc Linh chi" nhưng thấy các ngươi như vậy đối nhân xử thế, ngẫm lại còn chưa tính, vẫn là đoạt đi. Nói như là chính mình thực ủy khuất giống nhau, rơi vào đường cùng chỉ có thể đoạt kia mặc ngọc linh chi, nàng kia khịt mũi coi thường, như là rất ngoan cường rất bộ dáng quật cường. Doanh châu tiên sơn tư tàng ma giới người, đây là tội gì trách? Nhược sơ khó hiểu hỏi ngã trên mặt đất nữ tử cùng nghị liền y gì Nghị liền y gì càng là không hiểu ra sao, nhìn nhược sơ phẫn nộ nói, nói cho ngươi lê nhược sơ, mơ tưởng hãm hại ta doanh do Tiên đế sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp." Nhược Sơ gật gật đầu, bưng chén trả từ đỉnh hóng gió chung đi ra, nhìn hai cái dưới bậc chi tủ, vừa lòng cười cười, năm đó ma giới cao thủ đứng đầu cầm ma, như thế nào liền biến mất ở lục giới bên trong đâu. Nguyên Lai like, là bị doanh châu tiên khách cấp dấu kín lên, khó trách tìm mấy vạn năm cũng chưa từng tìm được cái này kết phường giết hại phạm giới thần nữ nữ từ đâu. Năm đó phạm giới thần nữ cùng quỷ tộc một trận chiến, Hàm Yên chi tử không chỉ có cùng kia quỷ tộc nhan lạc có quan hệ, còn cùng kia ma giới thoát không được căn hệ, như thế hành vi, nếu là bắt lấy hung thủ, chịu tội đương chu. Nàng kia hơi hơi cúi đầu, vẫn chưa ngôn ngữ, như là vô lực phản bác, cũng như là sám hối. Nghị Liên Ý gì có chút kinh ngạc nhìn nàng kia, đầy mặt khó hiểu nghi hoặc. Tư Nghi bỗng nhiên nghĩ đến, phàm giới thần nữ bị giết việc, bừng tỉnh đại ngộ. Người là ma giới người. Nghị Liên Ý liếc lời nói trừ bỏ chất vấn, còn có ghét bỏ. Nàng kia yên lặng gật gật đầu, trong mắt ngậm nước mắt, nhu nhược đáng thương. Nhược sơ cười cười, nhìn hai người nói, nghị liền ý ngươi nói, nếu là thiên đế biết được các ngươi cấu kết ma tộc, có thể hay không quái bổn cô nương giết các ngươi. Nhược sơ kia tươi cười rất là nhẹ nhàng, phản phất nghị liền ý cùng nàng kia là mặc người sâu xé thịt cá giống nhau. Sắc thật, nàng nghị liền dựa vào thương lãng sơn sở làm những cái đó sự tình, như thế nào liền không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Nếu là đều giống thất sư huynh thư mặc như vậy đối nàng, phòng trừng liền sẽ không có như vậy kết quả. thực xin lỗi Liên y nàng kia thanh âm rất nhỏ, nhưng nhược sơ vẫn như cũ nghe được nàng kia xin lỗi thanh âm, nghe tới thực gầy thương tâm, cũng thực thành kính. Nghị liên y cười ha ha, nhìn nàng nói, cha ta thế nhưng thích một cái ma giới nữ tử, nghe tới đều cảm thấy buồn cười. Thực xin lỗi nàng kia dùng sức nói khiểm. Nhược sơ nghe được đống nhiên có chút đồng tình nàng kia, thế nhưng thích thượng doanh châu tiên khách, thật đáng thương. Nhìn nhìn lại nghị liên y kia phó sắc mặt, nhược sơ ho nhẹ hai tiếng, hơi có chút chờ không kiên nhẫn cũng không tâm nghe bọn hắn việc nhà. Đông nhiên cảm thấy có một cổ hơi thở từ nơi xa bay tới, nhược sơ tả cười nhìn ly chung lá trà, rốt cuộc muốn gặp đến này doanh châu tiên sơn chủ nhân. buồn cô nương đều tới lâu như vậy, như thế nào doanh châu tiên khách, còn không ra nên đón, chẳng lẽ là muốn bùn cô nương đem này tiên sơn chìm vào đáy biển, tiên khách mới ra đến sao? Có chút phiền chắn hỏi. Phần 99 chương 99 doanh châu tiên khách, không biết tự lượng sức mình. chương 99 doanh châu tiên khách, Không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy một người mặc màu lam quần áo nam tử, ước chừng 50 tuổi bộ dáng, tán cây đầu tóc hơi có chút trắng bệnh nếu là tuổi trẻ khi, vẫn là một cái mỹ nam tử, bất quá năm tháng ở hắn trên mặt để lại dấu vết, thực mau liền vọt đến Nhược Sơ trước mặt. Tay áo phất động liền cùng Nhược Sơ động khởi tay tới, thủ pháp cùng thuật pháp đều thực thành thạo, bất quá đối với Nhược Sơ cái này vạn năm lao yêu tinh tới nói, xác thật là tiểu ký xảo, nhẹ nhàng liền chống đỡ ở cô ý giả bộ thuật pháp mỏng manh bộ dáng. Bị kia doanh châu tiên khách một trưởng đánh lùi vài bước, nhược sơ cũng thực mau liền đứng yên. Nếu thật động khởi tay tới, tia doanh châu tiên khách, phòng trừng, sẽ bị nhất kiếm phong hầu, trước làm hắn nếm thử ngon ngọt cao ngạo cao ngạo. Doanh châu tiên khách ngay sau đó ngăn ở nghị liền y cùng nàng kia trước mặt, rất là chấn định, nhược sơ nhưng thật ra tin tưởng, hắn vừa rồi bất quá là vì thử xem nàng công lực mà thôi, nhược sơ cũng chỉ là hơi sử điểm lực làm hắn đắc ý mà thôi. Tiên khách vung tay lên chuẩn bị đem bó ở nghị liền y trên người hoa thẳng xóa, nhưng nghề hà thuật pháp không đủ tinh vi, như thế nào xử lực cũng đi không được. Nhược sơ ở một bên nhìn doanh châu tiên khách hành động không cấm cười cười. Ta hoa lê thẳng, há là ngươi có thể cải bỏ? Thiên su, ngươi không sao chứ? Doanh châu tiên khách có chút sốt ruột hỏi một bên bị thương cầm ma, đem nàng đỡ đến một bên ngồi xuống, điều tức thuật pháp. Doanh châu tiên khách phòng trừng hiện tại trong lòng ở nghi hoặc đi. Như vậy một cái thuật pháp thấp kém nữ tử thế nhưng cũng có thể bị thương cầm ma. Tư nghi lúc này mới từ mảnh mặt sau ho nhẹ hai tiếng đi ra, cười quạt quạt xếp nói, tiên khách mặt mũi thật đúng là đại đâu, mới vừa tiến tiên sơn liền bị kêu chí xa thần tướng ngăn lại, còn nói, tới rồi Doanh Châu, vô luận là ai, đều là vị ti giả. Doanh Châu tiên khách chắp tay thỉnh ăn nói, nguyên lai là Tam Điện Hạ, không biết Tam Điện Hạ đến ta Doanh Châu là vì chuyện gì. Tiên khách chẳng lẽ không biết buồn Điện Hạ tới đây cái gọi là chuyện gì sao. Lần trước ngươi không phải làm bổn điện hạ đem giết ngươi nữ nhi nữ tử mang đến sao? Hiện giờ bổn điện hạ mang đến, có không đem Mặc Ngọc Linh chi giao cho bổn điện hạ? Thư Nghi cười hỏi Doanh Châu tiên khách. Nghĩ đến tới Doanh Châu là lúc, ở Đông Hải ngoại chuyện gọi Doanh Châu tiên khách, thế nhưng còn cho hắn đường đường thiên giới Tam điện hạ nói điều kiện, ngậm lại điều khí. Doanh Châu tiên khách hừ lạnh, khoanh tay mà đừng nói, Tam điện hạ, ngươi cho rằng lão phu sẽ dễ dàng cho các ngươi? Nữ nhi của ta bị thương thiếu chút nữa bị mất mạng, cứ như vậy tính? Chứ phi, này nữ tử tự sát tạ tội. Tư nghi không cấm ở một bên đổ mồ hôi, lão nhân này già cả mắt mở đi. Là con đắm chìm ở chính mình là doanh châu chi chủ nhà giam bên trong vô pháp tự kiềm chế. Chờ lát nữa không chừng bị đánh thành bộ dáng gì. Nhược sơ ở một bên cười ha ha vô vô bàn tay, nhìn chê cười, chậm rãi đi đến tư nghi bên cạnh, rất là tà mị bộ ráng nói, ta tưởng, tiên khách là còn không có làm rõ ràng tình huống đi. Thứ nhất, hiện giờ, là người nữ nhi ở chúng ta trong tay. Ngươi còn không có tư cách uy hiếp buồn cô nương. Thứ hai, hôm nay là tới đoạt mặc ngọc linh chi, cũng không phải thảm ớn. Thứ ba, Doanh Châu cùng buồn cô nương cũng coi như là có thủ hán, hôm nay buồn cô nương là tới báo thủ. Thứ tư, ngươi này đáng yêu bảo bối nữ nhi, hôm nay liền bỏ mạng ở hoàng tuyển. Doanh Châu tiên khách cũng không chút để ý nhìn Nhược Sơ nói, một cái thuật pháp như thế thấp kém nữ tiên, thế nhưng cũng như thế khẩu suất cùng luôn Nhược Sơ chậm rãi hoạt động chính mình bước chân, đôi mắt một hành đem trong tay chén trà ném qua đi, Doanh Châu tiên khách đầu hơi hơi lệch về một bên tránh thoát một kiếp. Nhược Sơ cũng không nổi, vung tay lên, kia bị hoa thẳng trói lại nghị liền y y liền tới rồi nàng trong tay, Nhược Sơ nhẹ nhàng véo thượng nàng trắng nõn cổ, cười nói, "Doanh Châu tiên khách, không cần đem mỗi người đều tưởng quá đơn giản, ngươi còn nợ Điểm Nhi, đem Mặc Ngọc Linh chi giao ra đây đi, bằng không, bổn cô nương nhưng không cam đoan ngươi nữ nhi có thể hay không chết ở ta trong tay." Nhược Sơ trong mắt tràn ngập, không phải thu hận, mà là phẫn nộ. Nếu nói có thủ hoán, tiêu đảo không đến mức, bất quá, doanh châu tiên khách ở chỗ này, sắc thật trước mắt. Doanh châu tiên khách như là thực khẩn trương, muốn tới cứu, rồi lại đứng ở tại chỗ không dám động, ngươi thả nữ nhi của ta. Nhược sơ mặt vô biểu tình nhìn doanh châu tiên khách, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm nói, đem mặc ngọc linh chi giao cho buồn cô nương ta liền có thể suy xét thả nàng. Ngươi! Đê tiện! Doanh châu tiên khách có chút phẫn nộ rồi lại không thể nề hà nói Nhược sơ khinh miệt cười nói. Rất thích cái này từ, như thế nào? Cho phép tiên khách đê tiện, liền không cho phép buồn cô nương đê tiện sao? Doanh châu tiên khách nhiều như vậy năm qua chiếm cứ một tòa tiên sơn linh dược, khá vậy không thấy quá tiên khách đã cứu ai đâu. Mỗi lần tới hái thuốc người, ngươi đều để cho người khác lưu lại nửa cái mạng làm giao dịch, ngươi cho rằng ngươi làm này đó hoạt động, chúng ta không biết. Đương nàng tiến vào xem tinh đài bắt đầu, liền đã thấy được kia lão thành chủ cả đời, nếu không phải doanh châu tiên khách, kia lão thành chủ hiện tại đó là doanh châu chi chủ. Như thế nào chạy đến Tăng Thành đi? Bọn họ chi gian ân oán tình thù, nhược sơ buồn không nghĩ tham dự, nhưng lại không thể không tham dự. Doanh châu tiên khách nghe được này chịu tội về phía sau lui hai bước, không cấm kiếp sợ, như là đứng không vững giống nhau. Đều nói doanh châu tiên sơn có hung thú, danh gọi thật, thường phun ra nuốt vào hảo cảnh, mê hoặc thế nhân, giữa hấp thụ người thọ mệnh vì thực, nhìn dáng vẻ, là sự thật. Cha! Nghị liên y dịch thanh âm khẳng khàn như là bị nhược sơ bàn tay trắng dùng sức mà kêu gọi không ra thanh âm gây ra. Doanh châu tiên khách nhìn đến này cảnh tượng, có chút khó có thể hạ quyết định, rốt cuộc, kêu mặc ngọc linh chi, là doanh châu trấn sơn chi bảo, nếu là chính mình ăn, liền có thể linh lực tăng gấp bội, nhưng này tiên sơn thượng chỉ này một viên. Nhược sơ tay, lại dùng vài phần lực đạo, kêu nghị liền y bị nàng nghiết hai chân cách mặt đất, cử lên, đầy mặt ý cười hỏi, cấp, vẫn là không cho, vẫn là, người nữ nhi không quan trọng, muốn nảy nữ tử mới quan trọng Dứt lời tay nhẹ nhàng vung lên, đem tên kia gọi thiên xu nữ tử nhéo vào trong tay. Ngươi! Vung ra bọn họ! Ngay sau đó lẽ lại đây cùng nhược sơ giao thủ. Nhược sơ ngay sau đó né tránh, xoay người tiêu xái quần áo vung lên, ngồi ở đỉnh hóng do chung, tay hơi hơi huy động, đem nghị liền y cùng thiên xu vây khốn. Ngươi dùng phụ nữ và trẻ em khinh ta Doanh Châu tính cái gì bản lĩnh? Doanh Châu tiên khách như là bị buộc nóng nảy, mới có thể nói ra như thế có vi lẽ thường lời nói. Nhược sơ ngả ngớn cười cười nói, ngượng ngùng, bổn cô nương chính là không bản lĩnh, thức thời đâu, liền đem mặc Ngọc Linh Chi giao ra đây. Doanh châu tiên khách cắn chặt răng, vung tay lên, kia Mạc Ngọc Linh Chi liền xuất hiện ở trong tay hắn, nói, thả nữ nhi của ta cùng phu nhân, ta liền cho ngươi. Nhược sơ nhìn trong tay hắn Mạc Ngọc Linh Chi, linh khí rất nặng, là thật sự, cũng liền gật gật đầu, vung tay lên, kia cẩm tù hai người kết giới chậm dại biến mất, thế nhưng không nghĩ kia Doanh châu tiên khách xử trá, muốn mang hai người chạy trốn Nhược sơ từ trước đến nay ghét nhất loại này nói chuyện không giữ lời người, hóa thành một bó quang rơi xuống doanh châu tiên khách trước mặt, một trưởng huy qua đi, ngày đó xu thấy thế hắn chán, ngã xuống trên mặt đất. Nhược sơ cười đôi tay ôm ở trước ngực nói, muốn mang bọn họ xa chạy cao bay. Tiên khách cũng quá coi thường buồn cô nương thủ đoạn đi. Khuyên người ngoan ngoán dao ra mặc ngọc linh chi, buồn cô nương nhưng không có gì nhẫn mại. Tay nhẹ nhàng vừa thu lại, kia hoa thẳng liền sinh ra rất nhiều thứ, một cây một cây chắt vào nghị liền y, y trắng làn ra thảm thống tê, tiếng vọng ở toàn bộ doanh châu tiên sơn trung, thật lâu không thể tiêu tán, giống như là thường lãng sơn thượng như vậy. Cho người doanh châu tiên khách giống to. Phần 100. Chương 100 Mặc Ngọc Linh Chi, tàn sát sạch sẽ doanh châu. Chương 100 Mặc Ngọc Linh Chi, tàn sát sạch sẽ doanh châu. Nhược Sơ nhìn kia trong tay Linh Chi, cười cười, tuy rằng này Mặc Ngọc Linh Chi là có linh khí, lại hoàn toàn không giống phía trước kia cây, đương nàng lê nhược Sơ mắt mù phải không? Cười tay hơi hơi một vật lực Kêu hoa thẳng mặt trên thứ lại chui vào đi một phần, chỉ nghe thấy nghị liền y kêu thảm thiết thanh âm, nhược sơ nhưng thật ra thực vừa lòng, nếu hắn muốn như thế khiêu chiến nàng kiên nhẫn, kia liền làm này tiên khách nếm thử, cái gì gọi là khiêu chiến nàng kiên nhẫn đại giới. Không cần, này linh chi không phải cho ngươi. Ngươi vì sao còn như thế đối đãi liền y gì hết? Doanh châu tiên khách như là không hiểu được đã xảy ra sự tình gì làm nhược sơ đột nhiên ra tăng rồi kêu hoa thẳng phía trên linh lực giống nhau, giả vờ rất là rất thật. Nhược sơ gật gật đầu, chậm rãi đi đến doanh châu tiên khách trước mặt, nhẹ nhàng ở hắn bên thai nói, buồn cô nương nhưng không có gì nhẫn lại nếu là tiên khách muốn làm cái gì siếp, nhân lúc còn sớm thu tay lại, bằng không, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Đây là huy hiếp lời nói, làm doanh châu tiên khách có chút vô thố, hắn khả năng còn không biết hiểu nhược sơ vì sao biết kia trong tay chính là giả mặc ngọc linh chi. Ngắm lại nàng một cái lục giới tiên tôn, tốt xấu cũng sống mấy vạn năm, liền điểm này nhi nhãn lực thấy đều không có Kia thật đúng là số ngủ phí. Tư Nghi ở một bên nhìn này, ta ác tiên tôn đều có chút sợ hãi, như thế tản nhận thủ đoạn, thật đúng là lần đầu tiên thấy, ngẫm lại vốn là tới thả mớn, hiện tại sống sờ sở biến thành đoạn, còn đoạt như thế đúng lý hợp tình, uy hiếp không thành còn nghiêm hình hầu hạ, ngẫm lại đều cảm thấy lông tơ thẳng dự. Doanh Châu tiên khách chắp tay nhường ra kia mặc ngọc linh chi, Nhược Sơ vung tay lên, kia linh chi liền từ Doanh Châu tiên khách trong tay bay đến Nhược Sơ hoa lên nước mắt bên trong, vừa lòng cười cười. Trà nữ nhi của ta thanh âm kia thực tăng thương, không giống vừa rồi như vậy thần khí rồi. Nhược Sơ vung tay lên, bó trụ nghị liền y hoa lê thẳng liền biến thành hoa lê cánh bay tán loạn không thấy bóng dáng, vừa lòng cười cười, nhìn kia đầy người vết máu loang lổ, nằm ở doanh châu tiên khách trong lòng ngực nghị liền y, lạnh lùng nói, nếu là sớm giao ra đây, liền tỉnh này tội chịu. Tự nhiên tiêu sái xoay người, hợp lại tư nghi chuẩn bị rời đi, thế nhưng không nghĩ kia doanh châu tiên khách thế nhưng tính cả tên kia gọi ma nữ giết lại đây. Kia tiếng đàn rất là trói thai làm nhược sơ nghe xong có chút không thoải mái đang ở lắc đầu là lúc doanh Châu tiên khách nhất kiếm chiều nhược sơ đâm lại đây nhược sơ vung tay lên kia đem lưu ly kiếm xuất hiện ở nhược sơ trong tay xoay tròn nhất kiếm đem doanh Châu tiên khách bước lùi kia doanh Châu tiên khách trong tay kiếm ngay sau đó chém thành hai nửa đôi mắt một hànhnh nhất kiếm chiều kia ma nữ quét tới, thiên xu nhanh nhẹn lẽ tránh nhược sơ ngay sau đó tay huy động khoa tay múa chân cái gìung quanh nhiều ra rất nhiều hoa lê cánh Ngăn cản ngày đó Chu Ma cầm ý lực, đem một bên đang ở mơ hồ tư nghi kéo đến kết giới chung, bất đắc di lắc lắc đầu, này tam điện hạ thật đúng là, vừa đến thời khắc mấu chốt liền kế sự phạm mơ hồ. Nhược Sơ kiếm vung lên, kia lực đạo như là có thể đem cả tòa doanh châu tiên sơn cấp chém thành hai nửa giống nhau, ngày đó Chu Ma cầm bị Nhược Sơ lưu ly kiếm chém thành hai nửa, Thiên Xu cũng bị trọng thương, Doanh Châu tiên khách vì cứu Thiên Xu cũng bị trọng thương ngã xuống trên mặt đất. Nhược ta cười, nhanh chóng vọt đến Thiên Xu trước mặt, Tiếm chỉ thiên su nói, tưởng kêu tăng thành thành chủ, cùng ngươi không oán không thù, ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác chí hắn vào chỗ chết, loại này nữ tử, không biết có nên giết hay không. Là ta thiên su thực xin lỗi hắn, nhưng, hắn giết ca ca ta thiên hành này bốc trướng, ta cần thiết muốn tìm hắn còn thiên su mãn nhãn thù hận Nhược sơ cười cười nói, cho nên, ngươi lấy một nữ nhân thân phận tiến vào Doanh Châu, châm hỏi bọn họ bốn huynh đệ chi gian quan hệ, làm ngự lâm phú bị mặt khác ba vị đuổi ra Đông Hải thật là về tình cảm có thể tha thứ cho nên ngươi cùng này lấy hiểu lý lẽ xương doanh Châu tiên khách cấu kết với nhau làm việc xấu đem ngự Lâm Phú Thê tử tàn nhẫn giết hại Uy các ngươi doanh châu hung thú thận nhược sơ cũng không chờ đến nàng nói cái gì cũng không có chờ đến kia doanh Châu tiên khách tiến đến cứu rút lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem ngày đó xu kết quả trên thân kiếm chưa lưu lại một giọt máu tươi mà là bắn kia doanh châu tiên khách đời người không cần doanh Châu tiên khách nhìn thiên xu chậm rãi ngã vào chính mình trước mặt lớn tiếng kêu gọi kia tuyệt vọng ánh mắt, làm Nhược Sơ rất có khoái cảm, cái này kêu làm khoai y ân kỷ. Nhược Sơ phẫn nộ nhất kiếm cắm vào mặt đất ba phần, ngồi xổm xuống thân mình nhìn Doanh Châu tiến khách, mặt vô biểu tình nói, bổn cô nương bổn tính toán thả ngươi một con đường sống, nhưng người hà, các ngươi không cần, kia bổn cô nương liền không có cách nào, đành phải thu hồi. Hừ, ta đã phái người đi thiên giới bẩm báo thiên đế, nói vậy, đồ ta Doanh Châu, tư phóng hung thú này tội danh, ngươi cùng Tam Điện hạ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rửa sạch. Doanh châu tiên khách tự nhận là này bức cờ đi rất là hoàn mỹ, ở nhược sơ xem ra, cũng liền rất bình thường mà thôi, rốt cuộc, nàng không để bụng. Nhược sơ gật gật đầu, nhìn doanh châu tiên khách nói, hảo à, này cơ hạ cực hảo, bất quá, bổn cô nương không biết này tội danh có bao nhiêu trọng, sẽ chịu gì trừng phạt, nhưng bụn cô nương tuyệt đối có thể làm ngươi nếm thử, cái gì gọi là tuyệt vọng, liền như vừa rồi thiên su giống nhau. Doanh châu tiên khách cười ha ha, ánh mắt rất là hung ác nhìn nhược sơ nói, ngươi dám. Bồn cô nương thật đúng là liền dám lúc trước, ngươi sát ngự lâm phú thê tử thời điểm, nhưng có nhân tử nương tay quá. Ngươi cũng biết ngự lâm phú thê tử đã mang thai. Ngươi tản sát nàng thời điểm, liền không có nghĩ đến táng tận tiên lương. Tự nhiên, cũng không có nghĩ tới, ra tới hôn, luôn là phải trả lại, đúng không? Chầm dại đứng lên, rút ra kiếm, nhìn một bên quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nghị liền y Thật là không khéo, kia nghị liền y cũng là không biết tốt xấu, đắc tội ai không tốt. Càng muốn đắc tội nàng Lê Nhược Sơ, thật là đáng thương. Nói cho ngươi, buồn cô nương kêu Lê Nhược Sơ, về sau hóa thành lệ quỷ, nhớ rõ tới tìm ta, vừa vặn bổn cô nương gần nhất học điểm bắt quỷ thuật pháp. Ha ha cười nói, tương nghi lúc này mới đã đi tới, nhìn này một cục diện rồi rắm có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, doanh châu tiên khách rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, phải bị Lê Nhược Sơ như thế đối đãi Tương nghi ngay sau đó liễu lười che khuất đôi mắt nói, ngũ muội muội ta có thể không như vậy bạo lực sao. Nhất không thích này mùi màu tươi. Doanh châu tiên khách hiển nhiên có chút kinh ngạc, thế nhưng là tư nghi muội muội Nhược sơ chừng hắn một cái, một ánh mắt liền làm hắn ngầm miệng, yên lặng đi đến một bên đi. Tư nghi không biết nàng ở xem tinh đài nhìn thấy gì, như vậy phân nộ, cũng không đi truy cứu. Rốt cuộc, doanh châu tiên khách có sai trước đây. Lại không có gì bản lĩnh, lại muốn làm bộ rất mạnh bộ dáng, này không rõ rành rảnh tìm chết sao. Chỉ thấy nhược sơ tay cầm lưu ly kiếm, nhất kiếm cắm vào nghị liền y hề thân thể Ngay sau đó rút ra tới, kia nghị liền y đi nháy mắt liền đã chết. Hồn phách bay ra tới, nhược sơ ngay sau đó vận lực với tay, kia chu tiên chi khí chiều kia hồn phách đánh đi, nắt đẩy đất. Ngươi này yêu nữ, lao phu liều mạng với ngươi. Còn chưa đứng dậy, nhược sơ một chân đem hắn ấn ở trên mặt đất. Nhược sơ cúi xuống thân mình, cười cười nói, không biết, lần này, Tây Đế còn sẽ mượn kia hoàn hồn kính cho ngươi cứu ngươi nữ nhi. Nga, bổn cô nương thiếu chút nữa đã quên, ngươi nữ nhi. Liên hồn phách đều bị bổn cô nương đánh nát, ha ha. Thư Nghi ở một bên chống đỡ chính mình mặt, thực sự quá tàn nhẫn. Kia doanh châu tiên khách ngay sau đó một trưởng đem nhược sơ đánh đuổi, thân thể chậm rãi hóa thành khói đen, nồng đậm tà khí vần quanh, cười ha ha nói, là ngươi bức ta, khiến cho ngươi đền mạng. Thân thể kia càng ngày càng thật lớn, biến ảo thành một cái hình dạng tựa long ghê tởm đồ vật, khắp nơi chảy hôi dầu. Nhược sơ về phía sau nhảy lên tránh né nó sở nhỏ ra băng cầu. Phần 101 Trưng một hải thị thận lâu, khít mây nhà khói. Trưng một hải thị thận lâu, khít mây nhà khói. Kia Doanh Châu tiên khách thế nhưng lấy thân thể của mình dưỡng này thượng cổ hung thú thận, cái này thực người thọ mệnh quái vật. Mấy vạn năm trước, đào ngột Trấn áp Vượng hoàng niệm Ngô là lúc, liền cùng này đáng chết thận cùng nhau. Hôn độn đại đế phí thật lớn một phen công phu mới đưa kia thận phong lớn với Đông Hải. Nhưng nhược sơ thế nhưng không nghĩ kia thận cư nhiên bị phong lớn với Doanh Châu. Kêu đào ngột tự cho là thông minh thiết hạ kết giới là vì không cho thế nhân đi doanh châu tiên sơn thải linh dược, mà hôn độn đại đế còn lại là vì kia thận mới có thể không giải trừ kia kết giới, làm kia thận chỉ có thể ở đông hải doanh châu hàn Đảm Nhưng vì này thiên hạ thương sinh, như cũ để lại thần khí phá phong thuyền con. Nhược sơ, này, không phải trong truyền thuyết thận sao? Tư nghi đống nhiên đừng đắn lên, có chút không thể tin được hỏi một bên thờ ơ nhược sơ. Nếu nói thận, nó là thượng cổ hung thú, kia tà khí. Tư nghi tự nhiên ngăn cản không được bao lâu. Nhược Sơ tuy là lục giới tiên tôn, nhưng hiện giờ nàng linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cùng kia thận so sánh với, chỉ sợ, chỉ có bại này một cái kết cục. Không cấm lo lắng lên. Nhược Sơ lưu ly kiếm nắm trong tay, nhìn không chung bay lượn kia yêu quái, kia thận miệng phun bạch khí, nháy mắt doanh châu tiên sơn liền sấm sét tấm ầm, cuồng phong gào thét, một cổ hơi thở chiều nhược Sơ thẳng tắp đánh lại đây. Nhược Sơ vung tay lên kiếm, tiếp đi kia một cỗ lực lượng, lại cũng về phía sau lui hai bước. Đứng yên. Nàng hiện giờ hồn phách chưa toàn, mới vừa thu hồi tới hồn phách lại bị quỷ đế đánh một trường, có chút cố hết sức. Thế nhưng không nghĩ này thận tà thuật thế nhưng như thế chi cao, không hổ là đảo ngột thủ hạ. Một cái nho nhỏ tiên tử, thế nhưng cũng không biết tự lượng sức mình một trận cực kỳ khó nghe thả khản khản thanh âm ở không trung vang lên. Nhược Sơ nhìn kia tựa long phi long quái vật, cười cười, bất quá chính là một cái hỗn độn đại đế thủ hạ bại tướng mà thôi, gì đủ sợ hãi. Xem ngươi linh lực tu vi, không bằng Làm ta thực thọ mệnh như thế nào? Kia thận mở miệng liền muốn nàng Lê Nhược Sơ thọ mệnh. Lê Nhược Sơ miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, không chút để ý nói, ngươi nếu muốn thực ta thọ mệnh, ta sợ ngươi sẽ căng chết, hơn nữa, muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Dứt lời kia tư nghi liền cùng Nhược Sơ cùng kia thận ở Đông Hải phía trên không trung đánh lên, trong lúc nhất thời trời đất hữu ám, làm người biển không rõ phương hướng. Đông nhiên lại mây trắng trôi nổi, thổi qua Nhược Sơ trước mắt, đại đám xương tan đi Mới vừa rồi thấy đó là 99 trọng thiên phản phất về tới mấy vạn năm trước, chính mình vẫn là tiểu đế cơ thời điểm. Nhược sơ có chút không thể tưởng tượng khắp nơi đánh giá bốn phía, tổng số vạn năm trước giống nhau như lúc, thế nhưng không có một chút ít khác biệt. Thật cẩn thận đi qua, kia hoa lê thấp thoáng hạ cung điện, là mấy vạn năm trước 99 trọng bầu trời chính mình sở cư trú địa phương, hoa lê dáng trần các Cửa đứng hai cái thị vệ, như tùng giống nhau đính bạn mặt khác hai cái diện mạo cực kỳ thanh tú nha hoàn, biểu tình rất là xuất ruột Nhược sơ thu trong tay lưu ly kiếm biến thành lưu ly xáo đi qua. Đế cơ, người rốt cuộc đã trở lại, hôn độn đại đế đã ở giáng trần các lê tuyết điện đợi đế cơ hồi lâu. Một cái nha hoàn có chút nôn nóng nói. Nhược sơ có chút tò mò, hôn độn đại đế tìm nàng, là vì chuyện gì? Lại có cái gì quan trọng việc chờ nàng đi xử lý phải không? Còn chưa chờ đến kia thị nữ nói xong, nhược sơ liền muốn xoay người liền đi, thế nhưng không nghĩ bông nhiên một bó quang hạ xuống nhược sơ trước mặt, một phen méo nàng vật áo. Đem nàng sách lên, cười nói, muốn chạy. Mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, ăn nhậu chơi bởi còn rất có khả năng ha. Nghe nói, ngươi lại đi trộm mây tía tiên tử uống rượu. Nhược sơ đầy mặt xấu hổ quay đầu lại, cười cười, nhìn kêu Mỹ Nam tử hốn độn đại đế vỉ khuất nói, ta chỉ là nếm thử, nếm liền còn đi trở về. Hốn độn đại đế gật gật đầu, cũng học nàng xấu hổ bài trừ một cái tươi cười nói, là Nga, ngươi nếm thử, ngươi nếm thử đem nhân ra hầm rượu rượu đều nếm cái biến còn đều uống xong rồi Cái này kêu nếm thử." Nhược Sơ ha hả cười nói, "Ai nha ca ca, ta chỉ là một không cẩn thận uống lên một vại, cảm thấy còn có thể, có câu nói kêu mưa móc đều dính đúng không, ta liền đều nếm một lần, bất quá kia rượu cũng không tệ lắm, một chút đều không say người." Ngọt ngào, như là bạch hoa nhũ rượu. Hỗn độn đại đế vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi ở kia viên đại cây lê hạ ghế đá thượng, nhìn kia vẻ mặt ủy khuất cực kỳ không nghe lời, lẩm ngẩm gây sự Nhược Sơ, một loại hận sắt không thành thép bất đắc dĩ. Nhược sơ cũng chỉ hảo ngồi xuống, chờ đợi báo tắp tiến đến. Ngươi một cái thiên giới đế cơ, có thể hay không, đừng luôn là ham chơi nhi. Không thể, ca ca ta là lục giới chi chủ, ta liền phải đánh ca ca danh hảo khắp nơi ngọt nhạc. Nhược sơ một ngụm tiếp nhận hôn đột đại đế lời nói, chém đinh chặt sắt trả lời. Hôn độn đại đế thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, nhìn kiêm nịch ngậm nhược sơ, một bàn tay chọc một chút cái chán của nàng, sùng nịch nói, ngươi nha, luôn là gặp rắc rối. Nếu là lấy sau mạng ngươi định người cũng giống, ca ca như vậy hộ ngươi thì tốt rồi." Nhược Sơ vẻ mặt đắc ý cười cười, nghe hắn nói mệnh định chi nhân, ngay sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói, "Ca ca nói qua, vĩnh viễn đều sẽ bồi ở Nhược Sơ bên người, nhìn Nhược Sơ xuất giá, thân thủ đem ta giao cho ta mệnh định chi nhân, như thế nào nếu là cái dạng này lời nói đều nói ra đâu?" Hỗn Độn Đại Đế cười cười nói, "Thuận miệng nói nói mà thôi, yên tâm, ta cái này ca, ca sẽ nhìn ngươi suẫn giá, nhìn ngươi, thân khoác dáng màu." Phong cảnh gà cho ngươi kia mệnh định chi nhân. Nhược sơ đô nổi lên miệng, có chút không tha nói. Nhược sơ không nghĩ gà cho mệnh định chi nhân, liền muốn ca ca bồi tại bên người. Hôn độn đại đế cười, như xuân phong phất quá giống nhau thoải mái, có thể hòa tan sở hữu giống nhau. Nhược sơ ôm chặt hôn độn đại đế, thỏa mãn cười cười. Liền một bên tiên Nga đều không cấm hâm mộ lên, hôn độn đại đế đãi nhược sơ, muôn vàng che chở, tất cả yêu thương. Lục giới đều biết, hôn độn đại đế là cái việc nào ra việc đó hiền quân Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hắn đều đắn đo thích đáng. Nhưng này một phong tới nhược sơ nơi này, hoàn toàn không dùng được. Nếu là vừa nghe đến nhược sơ bị điểm cái gì hủy quất hắn là.